Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội. Truyện audio được chia sẻ ở gocdoctruyen.com. Chương 117. Ở Hoắc Vân Sơn trong mắt Cố Vân Khê thông minh lại quả quyết lại có thủ đoạn, làm nàng Chu Toàn lời nói khách sáo không có gì vấn đề, còn có thể đem nhân khí chết khiếp. Huống chi, này khách sạn đã ở bọn họ khống chế chung, có thể xảy ra chuyện gì? Đối phương là tưởng trói người, không phải giết người, hết thảy đều nhưng khống. Thật nguy hiểm, hắn cũng không dám đem cố vân khê thả ra cố vân khê giá trị so với hắn lớn hơn. Nàng rất có khả năng trở thành quốc gia của ta điện tử tin tức ngành sản xuất lĩnh quân người, mà trước hết tiến điện tử tin tức là quốc gia của ta chỗ trống Cố vân khê, lại lớn mật điểm, đem quốc gia của ta xóa. Tề thiệu tiểu khê so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại ta ở nơi tối tăm bố trí nhân thủ tiểu khê thực an toàn. Tề thiệu cười lạnh một tiếng, người dám bảo đảm vạn vô nhất thất sao nếu xảy ra chuyện người phụ trách sao? liền tính giết ngươi lại có ích lợi gì? ta không cho phép bất luận kẻ nào lấy tiểu khê đương mồi câu. hắn đối thế giới này không có gì ái, nhưng bởi vì có cố vân khê, hắn nguyện ý sáng tạo một cái tương đối an toàn hoàn cảnh làm nàng bình bình an an lớn lên thành niên chậm rãi biến lão. ở các ngươi trong mắt nàng chỉ là một cái có giá trị lợi dụng người, nhưng với ta mà nói nàng là vật báu vô giá, không thể thay thế tồn tại. Cố vân khê trái tim kinh hoàng vài cách thịt thịt thịt. Như vậy nhiệt liệt trắng ra tình yêu, làm người khó có thể chống cự A. Nàng ánh mắt nhiều mềm mại. Ta sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Tề thiệu gắt gao nắm lấy tay nàng, mãn nhãn kiên định. Ta sẽ không làm ngươi có việc ta muốn ngươi hào hào tồn tại, hạnh phúc tồn tại, lâu lâu dài dài tồn tại cùng ta cùng nhau đầu bạc đến lão. Cố vân khê đáng xấu hổ tâm động, khóe miệng dần dần dơ lên, trong lòng ngọt ý dần dần lan tràn mở ra Hoắc Vân Sơn bị tắt một phen cầu lương, không ăn cơm đều no rồi. Tuổi trẻ thật tốt a, niên thiếu khi yêu say đắm nhất thuần túy nhiệt liệt mà người trưởng thành thói quen làm quyết định trước cân nhắc lợi hại, cảm tình cũng không hề thuần túy. Chính là không thể kiêng rè một chút sao? Đường hắn không tồn tại. Khụ khụ, hắn thanh khụ hai tiếng tú một chút tồn tại cảm chúng ta thương lượng bước tiếp theo đi tề thiệu. ngươi như vậy thông minh, nơi này lại là ngươi địa bàn, người cũng nghe nghe cấp điểm ý kiến. Tề thiệu nhìn cái này phá hư không khí ra hỏa, vẻ mặt ghét bỏ, khó trách vẫn luôn là độc thân uông. Nhưng sự tình quan cố vân khê an nguy, hắn vẫn là nghe thực nghiêm túc. Hoắc vân sơn ý tứ, làm cố vân khê tạm thời chua toàn một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không đem này hai dạng đồ vật làm tới tay. Chỉ cần cố vân khê không ra khách sạn, liền tuyệt đối an toàn. Muốn gặp mặt liền đem người gọi tới khách sạn. Tiểu khê ta tin tưởng ngươi coi trọng đồ vật nhất định là tốt chúng ta ngẫm lại biện pháp mà kệ là lừa vẫn là đoạt lộng cái hàng mẫu cũng thành A. Chỉ cần có hàng mẫu là có thể hóa giải nghiên cứu quốc nội như vậy nhiều nhà khoa học đâu, luôn có biện pháp làm ra tới. Cố vân khê khẽ gật đầu, nhưng ta cảm thấy khó khăn rất đại cơ hội thành công không lớn trừ phi véo chung bọn họ trí mạng nhược điểm. Ở một bên tề thiệu ánh mắt hơi lué, trong đầu đã có một cái điên cuồng kế hoạch. Thực thi phía trước hắn tưởng lại xác nhận một chút. Tiểu Khê, người rất muốn siêu cấp máy tính cùng quang khắc cơ. Vân, người trước là tương lai vài thập niên thâm nhập đến các mặt các hành phát triển thiếu không được nó, đối nghiên cứu khoa học càng có trợ giúp mà người sau Cố Vân Khê dừng một chút. Ta tưởng ở nước ngoài đọc sách khi hào hảo nghiên cứu một chút cái này kỹ thuật thực phức tạp nhưng lực ảnh hưởng sâu xa. Hiện tại cũng chưa tiền, nói chuyện gì phát triển quang khắc cơ, hữu hạn tiền đều chảy về phía càng quan trọng nghiên cứu khoa học hạng mục. Phía trước, vịnh chiến tranh cho ta quốc thật mạnh một côn, đánh tỉnh chúng ta, làm chúng ta thanh tỉnh ý thức được cùng nước ngoài khoảng cách. Mặt trên đã bắt đầu nghĩ lại, hơn nữa áp dụng thi thố bố trí, trong đó quân sửa là trọng trung chi trọng này đều yêu cầu bó lớn bó lớn tiền. Nếu là có cơ hội có thể đi các công ty thực tập thì tốt rồi. Tề thiệu thật sâu nhìn nàng một cái. Nghỉ đông và nghỉ hè có xã hội thực tiễn, có thể thử xin, nhưng người thành tích đến phi thường xuất sắc. Thực lực mới là giấy thông hành, ta đây thử xem xem. Cố vân khê hơi hơi nhấp miệng, chính là, cái gì, tề thiệu đối siêu cấp máy tính có điều hiểu biết, nhưng, đối cái này quang khắc cơ liền không phải rất rõ ràng. Cố vân khê nhẹ gõ mặt bàn, đầu óc chuyển bay nhanh. Quang khắc cơ hạng mục đặc thiêu tiền, nghe nói mấy năm trước Philip quang khắc cơ hạng mục chính là thiêu tiền quá tàn nhẫn, giữ gìn không đi xuống, cho nên chủ động cùng Hà Lan ASML công ty người sáng lập Pura nhiều hợp tác ASML công ty từ đây thành lập. Ở cái này thời gian điểm quang khắc cơ lão đại là Ni Khang cùng JCA, mà 84 năm mới sáng lập ASML chậm gần 20 năm đi, nhưng nó chính là đi bước một hoàn thành nghịch tập một nhà độc đại, hoàn toàn lũng đoạn toàn cầu EUV quang khắc cơ thị trường. Không hề nghi ngờ đây là một cái truyền kỳ. Tề thiệu nhướng mày, người thực xem trọng nhà này ASML công ty. Cố vân khê thực khẳng định gật đầu là nó sẽ trở thành ngành sản xuất lão đại. Nàng thuận miệng vừa nói, lại đem quang khắc cơ ngành sản xuất tương lai kịch thấu, nàng còn không biết này ý nghĩa cái gì. Đối nàng tôi nói, đây là thường thức, nhưng tề thiệu đã phản ứng lại đây. Cái này đơn giản, đơn giản, tề thiệu ngữ khí thanh lãnh, nhưng nói ra nói làm người kịch chấn. Trước tiên rót vốn, trở thành nhà này công ty cổ đông. Cố vân khê đột nhiên mở to hai mắt, đây là một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, giống đào đào, nó lớn nhất người đầu tư là R4 bạc mềm tập đoàn tài chính. Tề thiệu, ngươi đầu óc thật tốt xử. Bất quá, sự tình không có dễ dàng như vậy, một nhân gia chưa chắc yêu cầu dẫn vào tài chính. Tề thiệu nhàn nhạt nói, vậy làm nó yêu cầu, nhiều ngắm bắn vài lần liền yêu cầu. Lương bạc tới rồi cực điểm, sát phạt quyết đoán, đây mới là tề thiệu bản tính. Hoắc Vân Sơn không dám tin tưởng nhìn bọn họ tam quan đều phải băng rồi, bọn họ ở thảo luận cái gì? Không cho rót vốn, liền làm nó, làm đến đối phương đồng ý mới thôi, này không phải lưu manh sao? Một cái dám nói, một cái dám nghe, đều là kiêu ngạo chủ. Thiên tài lực sát thương đều như vậy đáng sợ sao? Bất quá, hẳn là miệng nói một chút đi, bọn họ không có cái kia ngắm bắn người khác thực lực tề thiệu không thân, khó mà nói, nhưng Cố Vân Khê là cái cực có chừng mực người, hẳn là sẽ không như vậy làm đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hoắc Vân Sơn có chút vô pháp xác định. Cố Vân Khê hướng tề thiệu giơ ngón tay cái lên, như bức A, không hổ là học tài chính, đã đem tư bàn luận hiểu rõ đi. Không tôi ý nghĩ ta xem được không? Thường trường như chiến trường, nhìn như không có khói thuốc súng, lại tàn khốc vô cùng. Được đến nàng duy trì tề thiệu hưng phấn không thôi, hắn liền biết mặc kệ hắn như thế nào ly kinh phản đạo, nàng đều sẽ hiểu hắn, sẽ lý giải bao dung. Bọn họ là cùng loại người. Người nói một nhị đâu, nhị kia đến yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền. Cố vân khê tỏ vẻ có tiền là có thể các loại đầu đầu đầu cấp tương lai có tiềm lực công ty đều đầu điểm tiền, đương cổ đông thì tốt rồi sao? Vân ý nghĩ mở ra, cách cục cũng mở ra. Có tiền tưởng chính mình làm siêu cấp máy tính tưởng chính mình làm quang khắc cơ làm chip đều có thể sao. Tề thiệu từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu tiền, đối vật chất nhu cầu không lớn, nhưng nếu là cố vân khê muốn kia hắn liền đi làm. Ta tới làm tiền, chúng ta đổ một cái đầu tư công ty, trước mắt trong ngoài nước đều có không tồi cơ hội, chúng ta đều phải đi M quốc đọc sách liền trước đem Wall Street nghiên cứu thấu triệt đi. Cố vân khê ánh mắt sáng lên, nàng kiếp trước viết quá một thiên về Wall Street luận văn, tra quá rất nhiều tương quan tư liệu, mấy cái mấu chốt thiết điểm nàng nhớ mang máng, làm nàng hảo hảo ngẫm lại. Bọn họ cường cường liên thủ trước chinh phục Wall Street đi. Cái này có thể có ta thực xem trọng quốc nội cổ phiếu thị trường, người cũng biết ta trước đó không lâu ở thị trường chứng khoán kiếm lời một phiếu. Nói đến cái này, tề thiệu có chút oán niệm, người không nhúc nhích tiền của ta, vì cái gì nha? Ha ha ta sợ thất thủ trước lấy chính mình tiền thử xem thủy. Cố vân khê tư cười ngọt ngào cầm lấy một cái quả quýt. Ta cho ngươi lột ha. Nàng khó được như vậy ân cần cười còn như vậy lấy lòng. Tề thiệu xoa bóp nàng gương mặt tươi cười. Nàng là như thế nào làm được bá đạo lại đáng yêu. Hắn tùy tay tiếp nhận quả quýt. Ta đến đây đi, ngươi ghét nhất lột quả quýt khi bắn một tay nước sốt. Nàng là thà rằng không ăn cũng không muốn lột quả quyết người, đặc biệt chán ghét cái loại này trên tay dính nhớp cảm giác. Cố vân khê vui vui vẻ vẻ chống cầm, loại này chi tiết nhỏ hắn đều chú ý tới, hắn thật sự thực thích nàng đi. Tề thiệu lột ra quả quyết đem màu trắng quất lạc đều tinh tế lột bỏ, lúc này mới đem hơn phân nửa quả nội phân cho nàng ăn. Quốc nội nói, chúng ta đến tìm một người thay mặt người cảm thấy ai nhất thích hợp. Đại ca ngươi, cố vân khê ăn chua chua ngọt ngọt quả quýt mi mắt cong cong. Không, hắn tính cách thiên cầu ổn, làm thực nghiệp là ok, nhưng, đầu tư thị trường quá mức kích thích không thích hợp hắn. Nàng lược hơi trầm ngâm, trực tiếp điểm danh. Khương nghị đi, hắn trong xương cốt yêu thích mạo hiểm, thích chơi kích thích cũng giảng nghĩa khí. Quan trọng nhất chính là, hắn phục ta, nghe ta nói. Có thể, nghe ngươi, đăng ký mà tề thiệu trần chờ một chút. Không thể ở quốc nội cũng không thể ở mỹ quốc ngươi cảm thấy nơi nào thích hợp. Nước ngoài đối quốc nội xí nghiệp có một loại bản năng cảnh giác bất lợi với công ty phát triển. Mỹ quốc, các loại thuế quá phức tạp, không phải người địa phương nói, chính sách hạn chế quá nhiều tiền cũng không hào chảy vào quốc nội. Cố vân khê không chút do dự nói. Tránh thuế thiên đường, khai mạn quần đảo, bên kia miễn thuế. Tiểu khê, ngươi hiểu thật nhiều. Tề thiệu thực hưởng thụ loại này chí nhớ kích động cảm giác hắn các loại kỳ thư diệu tưởng nàng đều hiểu. Hắn ý nghĩ, nàng vĩnh viễn cùng được với. Nàng là của quý, là kỳ tích có thể gặp được nàng là hắn may mắn. Hắn hứng thú rất cao. Chúng ta cấp công ty khởi cái tên đi kêu khê thiệu thế nào. Cố vân khê vừa nghe liền biết lấy hai người tên còn đem tên nàng đặt ở phía trước này chi tiết quá đả động người. Khê thiệu, có chút vòng khẩu nha. Còn không bằng kêu thiệu khê đâu, nghỉ, nghỉ, ha ha ha các ngươi thật đáng yêu. hoắc vân sơn cao giọng cười to, hắn căn bản không đem những lời này thật sự. Tiểu hài từ khoác lác sao thực bình thường, hắn khi còn nhỏ cũng thường xuyên cùng đại viện tiểu đồng bọn khoác lác. Chính là thiên tài khoác lác tương đối cao cấp nghe một chút tưởng tránh toàn thế giới tiền. Kỳ ba chính là, bọn họ nói rất đúng nhẹ nhàng, giống như toàn thế giới tiền chỉ còn chờ bọn họ đi nhặt. Cố vân khê cùng tề thiệu là cỡ nào người thông minh, đều nhìn ra hắn ý tưởng, nhưng không nói thêm gì. Hai người nhìn nhau ăn ý cười, hết thảy đều ở không nói bên trong. Nên nói đều nói, xem như báo bị quá, đến nỗi mặt khác liền mặc kể. Nhiều năm sau quét ngang toàn cầu SX tập đoàn tài chính thần bí chủ nhân lộ diện khi đã quyền cao trước trọng hoắc Vân Sơn mờ mịt hồi tưởng khởi chuyện cũ. Nguyên lai, like, hết thầy là từ kia một ngày chính thức mở ra. Nhân gia đã sớm bằng phẳng nói cho hắn, nhưng hắn... a a cầu một viên thuốc hối hận, chương 118. Cố vân khê lại bắt đầu bế quan viết báo cáo thâm nhập thiền xuất trình bày quan khắc cơ tầm quan trọng. 10 20 năm nội cảm giác không ra bởi vì vừa mới tiến vào tin tức thời đại, rất nhiều đồ vật còn ở vào nảy sinh giai đoạn. Nhưng ở lúc sau công nghệ cao thời đại, liền hiện ra tầm quan trọng tới. Mà kệ ở dân dụng, vẫn là quân dụng phương diện đều có thật lớn lực ảnh hưởng. Nàng còn oai oai vài thập niên sau khoa học kỹ thuật thời đại, cái gì trí năng thủ đoạn, trí năng ra điện, trí năng máy bay không người lái từ từ, này đó đều là yêu cầu chip. Có thể viết đều viết thượng, không thể viết liền câm miệng. Nàng ngao hai cái buổi tối, rốt cuộc viết xong, cầm đi đi, đã viết xong, ta nhìn xem, Hoắc Vân Sơn cũng là cao tài sinh, lại ở bộ đội học được rất nhiều đồ vật tầm mắt rất cao. Nhưng nhìn đến này một thiên báo cáo, như cũ kinh vi thiên nhân. Trí năng máy bay không người lái Đây là cái gì khái niệm? Không hổ là bộ đội tinh anh trước tiên bắt được mấu chốt nhất đồ vật. Cố vân khê xoa xoa mặt mày. Ta suy nghĩ vớ vẩn thiên mã hành không ta cũng nói không tốt buồn ngủ quá a đi ngủ. hoắc Vân Sơn cầm báo cáo lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày ánh mắt âm tình bất định cuối cùng đem báo cáo bỏ vào túi văn kiện phong ấn gõ thượng tuyệt mật chữ. Hắn gọi tới thủ hạ trịnh trọng chuyện lạ đem tư liệu đưa qua đi ngươi tự mình phi kinh thành, đem này một phong tuyệt mật tư liệu đưa đến lãnh đạo trong tay, nhớ kỹ thân thủ. Đúng vậy thủ hạ kính cái lễ, lặng yên không một tiếng động rời đi. Chờ cố vân khê tỉnh ngủ, một khởi động máy liền có điện thoại vào được là thường Quảng Xương nôn nóng thanh âm. Cố tiểu thư, người điện thoại rốt cuộc thông, làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì đâu. Đã quên mang di động đồ sạc không điện có việc sao. Cố vân khê thương đương có lể. Tưởng Quảng Sương như là không nghe ra tới, nhiệt tình tỏ vẻ. BK phải về HK một chuyến, muốn hỏi người có hay không hứng thú cùng đi. Một đường chi tiêu toàn bao, cố vân khê không cấm vui vẻ, đây là muốn cho nàng chủ động đi vào hố sao. Tưởng thật đẹp, không có hứng thú, lại không phải không đi qua, nghe nói cha xét chỗ xét xử một đám nhập khẩu thương phẩm, ta đợi lát nữa đi đi dạo. Kia ta cũng cùng nhau đi, ta cũng muốn mang mấy thứ đồ vật trở về tường quảng xương thượng vội vàng ngồi ở đối diện hoắc vân sơn hướng cố vân khê gật gật đầu cố vân khê nhướng mày hành a hai ngày này tường quảng xương vẫn luôn ở tại ngũ hồ khách sạn lớn nhưng là đi lăng là không hỏi ra cố vân khê phòng hào cũng không có ở công chúng trường hợp nhìn thấy quá nàng hắn ở khách sạn cổng lớn nhìn thấy cố vân khê khi âm thầm thở ra một hơi cố vân khê đồng học muốn gặp ngươi một mặt rất khó a ngươi một ngày tam cơm là như thế nào giải quyết Cố vân khê ăn mặc sơ mi trắng quần jean, nhưng khó nén không tầm thường khí chất. Phòng cho khách đưa cơm phục vụ A. Tưởng Quảng Sương nhìn về phía cố vân khê phía sau một nam một nữ, nữ chính là bảo mẫu, gặp Khoa. Nam khí vũ hiên ngang, thân hình đĩnh bạt này khí thế là đương quá binh đi. Vị này chính là ta bảo tiêu, cố vân khê thần sắc nhàn nhạt, trong quân suất ngũ binh, có thể đánh, sẽ lái xe, người thành thật bổn phận khá tốt dùng nàng nói như thế thản nhiên, đánh mất tưởng quảng xương lòng nghi ngờ. rất nhiều kẻ có tiền liền thích dùng xuất ngũ binh. cổng lớn đã ngừng một chiếc màu đen xe hơi. hoắc vân sơn ngồi trên ghế điều khiển, tưởng quảng Sương ngồi ở ghế điều khiển phụ. mà cố vân khê cùng triệu tỷ ngồi ở trên ghế sau. tưởng quảng xương thỉnh thoảng cùng hoắc vân sơn đáp lời, nhưng hoắc vân sơn lấy muốn chuyên tâm lái xe vì từ không như thế nào phản ứng hắn. hắn chỉ hảo xem hướng cố vân khê người mấy ngày nay ở vội cái gì. Làm sự tình, cố vân khê có chút không chút để ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, tề thiệu hai ngày này đều không có gọi điện thoại cho nàng, làm gì đi. Tưởng Quảng Sương nàng đang nói cái gì? Cố vân khê nhàn nhạt hỏi. Bê ca người đâu? Tưởng Quảng Sương ngực nhảy dựng thật cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng. Hắn nha, lâm thời có việc ra cửa. Cố vân khê như là thuận miệng vừa hỏi, không có nhiều chú ý. Hai người câu được câu không hạt trò chuyện thực mau, liền đến mắt. Tới phía trước đã chào hỏi qua, xe hơi nhỏ trực tiếp khai đi vào. Nhập khẩu thương phẩm chủng loại có thượng trăm loại, nhập khẩu xe liền có vài khoản, nhiều nhất chính là Audi cùng Chevrolet, này hai khoản ở quốc nội cung không đủ cầu. Cố vân khê dạo qua một vòng, nhìn chúng một chiếc Nissan ninh ngoại hình lưu sướng, 7 người tòa, bên trong xe đệ nhị bài ghế dựa có thể xoay tròn, còn có thể cùng đệ tam bài ghế dựa tạo thành một thành giường. Mấu chốt là có xe tái tủ lạnh, này phối trí làm nàng thực thích. Cái này rất thực dụng, đã có thể chứa toàn ra, cũng có thể hàng hóa chuyên trở. Ta tới thử xem, tường Quảng Sương khiếp sợ nhìn Cố Vân Khê ngồi trên ghế điều khiển, thuần thục điều chỉnh vị trí, hệ thượng đai an toàn, đốt lửa khởi động. Xe vững vàng khai một vòng, toàn bộ quá trình đều thực lưu sướng. Cố Vân Khê chạy hai vòng, tìm được rồi quen thuộc xúc cảm. Nàng vừa xuống xe liền nói nói, ta muốn này xe, muốn hai chiếc một chiếc cấp đại ca, một chiếc cấp khương nghị, xung làm siêu cấp siêu thị lớn tài sản chi nhất. tưởng quảng xương ngây ngần cả người. ngươi không phải muốn chạy băng băng sao? cố vân khê một tay chống nạnh đúng lý hợp tình nói. ta sửa chủ ý, ngươi không biết nữ nhân đều là thiện biến sao? tưởng quảng xương. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là song xuôi sở hữu thủ tục giao tiền khi cố vân khê bảo mẫu liền đề ra hai cái hắc cái dương lại đây, cái dương một khai, bên trong tất cả đều là một chồng điệp tiền mặt cực kỳ đồ sộ Thật thì em có tiền tùy hứng, này xe như thế nào vẫn trở về. Cố vân khê nhìn về phía hoắc vân sơn, việc này giao cho ngươi. Hảo, đoàn người cũng không có vội vã hồi khách sạn, mà là sát đi náo nhiệt phố buôn bán một đường mua mua mua. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, đoàn người mới thắng lợi trở về. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe máy không biết từ nơi nào vụt ra tới, xe một hoành ngăn trở xe hơi nhỏ đường đi, lấy ra thương nhắm ngay xe lốp xe chính là một thương ý đồ bức đỉnh xe hơi nhỏ. Tưởng Quảng Sương đại kinh thất sắc, a cẩn thận mau phanh lại. Ai ngờ, Hoắc Vân Sơn mí mắt đều không có liêu một chút, lái xe trực tiếp đâm qua đi. Xe máy bị đâm bay, người bay đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ở lan can thượng. Tưởng Quảng Sương thần sắc nôn nóng vạn phần. Xong rồi, gặp rắc rối, mau dừng xe xem xét tình huống, hy vọng người không có việc gì. Nhưng, hoắc Vân Sơn như là không nghe được căn bản không có lý dẫm hắn, khai càng nhanh. Tưởng Quảng Sương rất là tức giận. Cố Vân Khê, lời nói của ta không dùng được người tới hạ mệnh lệnh, mau làm hắn dừng xe, nếu là đâm chết người, hắn muốn ngồi tù người cũng muốn phụ tương ứng liên quan trách nhiệm. Cố Vân Khê lười biếng ngó hắn liếc mắt một cái. Người nóng nảy. Tường Quảng Sương cường cười nói, ta đương nhiên nóng nảy, ta sợ dây si cũng đem ta trở thành người gây hỏa. Cố vân khê tư cười ngọt ngào, nhưng nói ra nói làm nhân tâm kinh. Yên tâm, chỉ biết đem ngươi trở thành bọn bắt cóc Như một đạo sấm sét nện xuống tới tường Quảng Sương đại kinh thất sắc. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu ngươi ý tứ. Nhưng vào lúc này, hai chiếc hắc xe đuổi sát lại đây còn lấy ra thương nhắm ngay phía trước xe, phía trước người nghe, mau dừng xe, dừng lại. Nhưng còn không kịp nổ súng, một chiếc xe tải lớn đi ngang qua lại đây, bức đỉnh kia hai chiếc hát xe. Một đạo còi cảnh sát tiếng vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát từ phía sau bọc đánh, nhanh chóng đem trường hợp khống chế được vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn tình thế lập tức nghịch chuyển, Tường Quảng Sương ngốc ngốc nhìn, này rõ ràng là trước tiên được đến tin tức bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ bọn họ nhảy vào tới. Bỗng nhiên, cổ hắn bị thít chặt một cái khuỷu tay công hướng hắn yếu ớt nhất địa phương, làm hắn mất đi toàn thân sức lực sụi lơ ở trên ghế, đôi tay bị còng tay khảo lên. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt thường thường vô kỳ bảo mẫu, này thân thủ sao có thể là bảo mẫu. Cho nên, ngay từ đầu chính là một vòng tròn bộ. Hắn cho rằng cố vân khê là hắn con mồi, nhưng hiện tại phát hiện sai rồi, sai thái quá. Hắn mới là con mồi, cố vân khê là thợ săn. Cố vân khê xem mùi ngon, còn lời bình vài câu. Cái này phục kích điểm tuyển không ra sao, rõ như ban ngày dưới bắt cóc tống tiền, đây là công nhiên khiêu chiến tư pháp A. Tưởng Quảng Sương, người hảo hảo người không làm, vì cái gì một hai phải đương cái nội quỷ đâu. Lúc này tài đi vào thân thích bằng hữu đều chịu liên lụy, người con cháu đều phải xui xẻo. Tưởng Quảng Sương trái tim như bị một con không biết tên bàn tay to túm chặt, sắc mặt tái nhật như thờ giấy còn ý đồ lừa gạt qua đi. Người nói bậy gì đó, cái gì nội quỷ, hắn xem thường cố vân khê cho rằng nàng chỉ là một cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thiên tài có nhược điểm thiên tài. Hiện giờ xem ra, nàng không riêng kỹ thuật diễn hảo còn thâm ảm nhân tính. Hắn mới là đại ngốc tử, đem ta dẫn ra tới bắt cóc bất chính là các người kế hoạch sao. Người phụ trách mật báo, bê ca phụ trách trói người. Cố vân khê nhàn nhạt chào phúng nói, ta cho các người cơ hội, vừa lúc chào vừa vặn. Đúng rồi, ngươi còn nói, nhậm kia tiểu nha đầu lại tùy hứng nông chiều, rơi xuống chúng ta trong tay, làm theo đến ngoan ngoãn nghe lời tấm tắc ta chưa nói sai đi. Ngươi tưởng Quảng xương đầu trống rỗng, nàng như thế nào biết những lời này. Hắn chỉ cùng bê ca ở trong khách phòng nói qua. Cố vân khê vẻ mặt khinh bỉ. Các người đầu óc thật sự không hào xử vì cái gì muốn ở khách sạn phòng cho khách thương lượng bắt cóc tống tiền loại này nguy hiểm kế hoạch đâu. Người không biết ta là này khách sạn lớn lớn nhất hồ đông sao. tưởng Quảng Sương một lòng nhắm thẳng hạ trụy đi cả người lãnh lãnh băng băng, hắn xác thật không biết mũ hồ khách sạn lớn không phải họ tề sao. Người ở phòng cho khách động tay động chân, kiểu mới máy nghe trộm, hiểu biết một chút, cố vân khê phất phất sợi tóc ngữ khí nhẹ trao. Ta vì các người cố ý khai phá cái này sản phẩm mới đâu. tưởng Quảng Sương trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới ý thức được bọn họ bị cố vân khê chơi xoay quanh. Ngươi chừng nào thì hoài nghi ta. Từ ngươi lộ diện kia một khắc, cố vân khê dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đến nay không biết ngươi tùy thân dưới nách bao bị ta thả máy nghe trộm. Không biết, cho nên từ lúc bắt đầu, hắn nhất cử nhất động đã bị khống chế. Tưởng Quảng Sương tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn tự cho là có thể bắt chẹt cố vân khê lại một cái hiệp đều không có đi xong. Hắn sở hữu ngụy trang, hắn sở hữu tính kế ở trong mắt nàng bất kham một kích. Nhân ra là phóng trường tuyến câu cá lớn Như thế nào sẽ có loại này yêu nghiệt Người bắt chúng ta cũng vô dụng Chúng ta chỉ là tép diêu Cố vân khê Người có biết ta sau lưng người thế lực có bao nhiêu đại sao Đề cập đến ích lợi mặt có bao nhiêu đại Người quá tuổi trẻ căn bản Không biết này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng Ta khuyên ngươi thả ta Tới rồi lúc này Hắn còn tưởng ý đồ thuyết phục cố vân khê buông tha hắn Nhưng hắn đối cố vân khê Hoàn toàn không biết gì cả Cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá có quân đội ra tay, hết thảy đều không phải vấn đề. Quân đội, tưởng Quảng Sương nhìn về phía lái xe hoắc Vân Sơn, một lòng oa lạnh oa lạnh quả nhiên, hắn ngay từ đầu liền cảm thấy người này không thích hợp. Chuông điện thoại tiếng vang lên, la tê thiểu, tiểu khê, ngươi chạy ra đi, ngươi ở nơi nào, cố vân khê lập tức nghe ra hắn lời nói khẩn trương, nhẹ giọng Trần An nói. Đừng khẩn trương ta hào hào. Nàng Trần An nửa ngày mới đưa người Trần An hảo, tề thiệu bỗng nhiên tới một câu. Ta trói lại hai người, ân, cố vân khê ngây ngần cả người. Người tới tìm ta đi, tề thiệu báo thượng một cái địa chỉ, cắt đứt điện thoại cố vân khê thần sắc có chút phức tạp. Biểu ca cái kia tề thiệu giống như đang làm sự tình. Người mỗi ngày làm sự tình, hắn cũng đi theo cùng nhau làm các ngươi thật là không an phận hoắc vân sơn có điểm đầu đại. Hắn làm gì, đi hiện trường liền biết. Tề thiệu cấp địa chỉ là một cái hẻo lánh biệt thự. Hoắc Vân Sơn vừa đi đi vào liền nhìn đến chói chặt tay chân hai người tức khắc kinh ngạc. Tề thiệu ngươi chói người, người điên rồi, đây là phạm pháp, thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một đường chi cách tề thiệu từ nào đó trình độ đi lên nói là người điên. Bọn họ tưởng chói tiểu khê ta đây liền gậy ông đập lưng ông. Hắn nói đúng lý hợp tình cảm giác đây mới là chân lý. Hoắc Vân Sơn khí không được đi lên trước muốn cười chói. Này không phải làm bừa sao, này liền thả người. Tề thiệu lạnh lạnh thanh âm vang lên. Muốn siêu cấp máy tính sao? Muốn quang khắc cơ sao? Vậy nghe ta, chương 119, Hoắc Vân Sơn lập tức dừng lại. Này hai người có thể làm tới. Hai dạng đều muốn, tề thiệu chỉ vào một cái châu quang bảo khí phúc hậu lão thái thái. Đây là nhị đương gia lão nương, nhị đương gia giết người phóng hỏa chuyện xấu làm tẫn, đối bất luận kẻ nào vô tình vô nghĩa, lại là cái đại hiếu tử, nghe nói là quả phụ một tay đem con trai độc nhất gian nan nuôi nấng lớn lên cho nên thực hiếu thuận. Cố vân khê nhướng mày, mỗi người đều có nhược điểm, đa số là tham tiền, ham mê nữ sắc tham quyền. Mà này nhị đương gia duy nhất nhược điểm chính là trước mắt lão thai thai A tề thiệu hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền thẳng chọc yếu hải. Nhưng, nàng một chút đều bất đồng tình, loại cái gì nhân, liền kết cái gì quả. Lão Thái Thái trong mắt có kinh hoàng chi sắc nàng đến nay không rõ là như thế nào ở phòng thủ nghiêm mật biệt thự đem nàng làm ra tới, phải biết rằng, chỉ là ở tại biệt thự Bảo An liền có mười mấy người, hơn nữa người hầu, không dưới ba mươi người. Nhưng, nàng cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn còn rất kiên cường. Các ngươi mơ tưởng lấy ta áp chế A lãng, hiện tại phóng ta rời đi ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá, sẽ không làm A lãng xong việc trả thù. Tề thiệu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cách, phóng nàng rời đi. Người nhị tử tính thứ gì cũng xứng khi ta đối thủ. Ta có thể đem người từ phòng thủ nghiêm mật địa phương trói ra tới, cũng có thể treo giải thưởng số tiền lớn tìm người lộng chết hắn. Hắn có rất nhiều tiền. Lão thái thái tuổi trẻ khi cũng là cái đanh đá, hiện giờ sống trong nhung lụa, lòng dạ càng cao. Người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn, giống loại này 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi nàng thấy nhiều, đều là tâm cao mất đối chính mình không số. Một fan trùy thủ minh diện đã đâm tới, hàn khí lẫm lẫm đem lão thái thái dọa hồn phi phách tán, a a cứu mạng a. Tề Thiệu, Hoắc Vân Sơn mặt đều tái rồi, nhưng không kịp ngăn cản, chỉ có thể chơ mắt nhìn trùy thủ đâm thẳng lão thái thái bả vai phía sau trên vách tường. Không đâm chúng, nhưng, lì lão thái thái bả vai chỉ kém một tấc. Lão thái thái trọng trắng mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Tề thiệu, người quá sằng bậy, hoắc vân sơn khí không nhẹ, đối với tề thiệu một trận điên cuồng phát ra. Tề thiệu như là không nghe được mặt vô biểu tình nhìn về phía một người khác, 18 tuổi tinh thần tiểu hòa tác tác phát run, kinh sợ đan sen. Này rốt cuộc là chút người nào? Vì cái gì chảo hắn? Hắn liền một cái cao trung sinh, không có đắc tội hơn người A. Ta ta là người tốt ra thế trong sạch người một nhà đều tuân kỳ thủ pháp, vì cái gì muốn bắt ta Này nam nhân ánh mắt thật đáng sợ, một lời không hợp liền thọc dao nhỏ cuồng nhân, sợ hãi. Tề thiệu thần sắc nhàn nhạt giới thiệu nói, cái này là long đầu lão đại Trần Sơn duy nhất tồn tại như từ, vừa sinh ra đã bị tặng đi ra ngoài, ngay cả hắn thân cháu trai cũng không biết đứa nhỏ này tồn tại. Một cái ẩn sâu mười mấy năm bí mật liền như vậy bị tề thiệu dễ dàng và Trần cũng không biết hắn là như thế nào đào ra. Hoắc Vân Sơn nhấp nhấp miệng, bọn họ tình báo cư nhiên còn không có tề thiệu hoàn chỉnh kỹ càng tỉ mỉ, mất mặt. Xem ra tề ra ở thâm thành thế lực không chỉ là ở thương trường A, ngầm thế lực so với hắn tưởng tượng càng cường đại. Ta nhớ không lầm nói kia lão đại bên ngoài thượng không có nhi tử, chỉ có mấy cái cháu trai đi. Trước kia có, nhưng đều là ra ngoài ý muốn đã chết đây là hắn duy nhất cốt nhục cũng là hắn duy nhất uy hiếp. Tề thiệu nhéo lên tinh thần tiểu hỏa A phong cầm. Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi thân cha. Hắn muốn bắt cóc người ta thích ta đây đành phải hướng ngươi xuống tay. Mỗi người đều có không thể đụng vào mịch lân, sốc chi hẳn phải chết. Mà Cố Vân Khê là tề thiệu mịch lân, bọn họ dám động Cố Vân Khê, hoàn toàn đem tề thiệu chọc giận. A Phong đầu trống rỗng, liều mạng lắc đầu. Người nghĩ sai rồi, ta ba là đại học lão sư, ta mẹ là nhân viên công vụ, cha mẹ ta phi thường yêu thương ta, như thế nào không phải thân sinh cái gì he xã hội long đầu lão đại hắn không quen biết a tề thiểu ánh mắt lạnh lạnh biết không người thân cha vì ngươi cố ý đem hai cái mới sinh ra hài từ đổi đem ngươi đưa đến người thân thế trong sạch dưỡng phụ mẫu bên người có một cái ổn định trưởng thành hoàn cảnh có quang minh rộng lớn tiền đồ thật tốt a lời này vừa ra toàn trường yên tĩnh không tiếng động không dám tin tưởng nhìn tinh thần tiểu hòa. vì chính mình hài từ có một cái hảo xuất thân thâu long truyền phượng một tay thúc dục hủy hoại người khác nhân sinh Này kiểu gì tàn khốc há ngăn là tàn nhẫn độc ác quả thực là vô nhân tính. Tội phạm tam đại trong vòng đều không thể khảo công, không thể tham gia quân ngũ, không thể ở quốc xí đương lãnh đạo, mà ngươi chỉ có ở dưỡng phụ mẫu bên người, mới có thể có một cái tốt đẹp tương lai. Đúng rồi, ngươi thân ca ca thì thì đều chết vào các loại ngoài ý muốn, nhưng đâu ra như vậy nhiều ngoài ý muốn đâu. Mũi đao thượng liếm huyết chú định sẽ cùng với tinh phong huyết vũ. a phong thân thể lắc lắc hai chân nhũn ra, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Hắn nội tâm đã chịu cực đại đánh sâu vào, sắc mặt tái nhợt dọa người, cái chán tất cả đều là linh hán. Người nói bậy ta một chữ đều không tin, người gạt ta. hoắc Vân Sơn cũng bị chấn động tới rồi. Tề thiệu, đây là thật vậy chăng? Thật sự, tề thiệu ngữ khí vô cùng khẳng định. hoắc Vân Sơn tâm tình lộn xộn lao một phen mặt nhìn về phía một bên cố vân khê. Tiểu khê, người giống như một chút đều không khiếp sở. Vô độc bất trưởng phu, người nọ là cái kiêu hùng. Cố vân khê đến từ tin tức nổ mạnh thời đại, lại ly kỳ sự đều nghe nói qua, này tính cái gì. Tề thiệu lấy ra một chương ảnh chụp rỗi đến A Phong trước mắt. Người hẳn là gặp qua hắn đi. Đây là ngươi thân cha. A Phong nhìn trên ảnh chụp nam nhân diện mạo thường thường vô kỳ, nhưng làm hắn có một loại xa lạ quen thuộc cảm giống như gặp qua. Là, hắn gặp qua, mấy năm trước cùng hắn hỏi đường người xa lạ còn chính là tặng hắn một cái món đồ chơi tỏ vẻ cảm tạ. Cái kia món đồ chơi hắn thực thích cho nên ấn tượng rất khắc sâu. Hắn mỗi cách ba năm liền sẽ ở nơi tối tăm nhìn xem ngươi thật là một cái vĩ đại phụ thân. Tề thiệu ngữ khí lương bạc tới rồi cực điểm. Nhưng nếu là hắn cũng không hiện thân thế nhân liền vĩnh viễn sẽ không biết các ngươi thân từ quan hệ ta cũng tra không đến này một tầng quan hệ. Phàm là đã làm liền sẽ lưu lại dấu vết. Như một phen lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào A Phong ngực hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn vẫn luôn nói cho chính mình, này không phải thật sự, những người này liên hợp lại lừa gạt hắn Nhưng, này một chương ảnh chụp hoàn toàn thúc dục hủy hoại hắn tín niệm 18 năm tới sở hữu nhận chi Chờ một chút, cố vân khê bỗng nhiên phát hiện hoa điểm Tề thiệu, người nói, hai đứa nhỏ sinh ra khởi liền đổi, nhưng Trần Sơn bên ngoài đã không có hài tử như vậy Một cái khác hài tử đi nơi nào Tề thiệu trầm mặc nửa ngày, không biết khả năng tùy tay ném đi A Phong cả người run lên, ngực kịch liệt cảm xúc lôi kéo, nhất thời khí cực công tâm, một búng máu phun tới. Này không phải thật sự, hắn nhất định ở làm ác mộng, sao có thể có như vậy đáng sợ sự. Tề thiệu ngồi xổm xuống thân thể, một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn hắn. A Phong có nghĩ nghiệm chứng ta nói, A Phong nội tâm cực độ sợ hãi, cả người run cái không ngừng. Như thế nào nghiệm chứng? Hắn tưởng lại không nghĩ, nhưng người nam nhân này là sẽ không bỏ qua hắn. Ta đây liền cho hắn gọi điện thoại, ngươi tới nói với hắn lời nói. Không đợi A Phong có điều phản ứng, tề thiệu liền cầm lấy điện thoại bát đi ra ngoài. Này một đợt thao tác quá tao khí, Hoắc Vân Sơn nhịn không được hỏi. Tề thiệu, ngươi là như thế nào làm đến Trần Sơn liên hệ dãy số? Tề thiệu chỉ chỉ đầu mình, ngữ khí hơi lạnh. Đầu óc là cái thứ tốt. Hoắc Vân Sơn, cố vân khê cùng tiểu tử này một so chính là thiên sứ A. Cố vân khê dù cho hung tàn, nhưng cực có chừng mực có hạn cuối. Tiểu tử này liền không quan tâm, hành sự toàn bằng chính mình yêu thích mang theo một cổ không thể nói tới tà khí. Trách không được nói, cao chỉ số thông minh người càng dễ dàng đi lên phạm tội con đường. Uy, điện thoại vang lên tám hạ mới chuyển được, Trần Sơn con của ngươi liền ở trong tay ta tề thiệu mới nói nửa câu lời nói. Không đợi hắn nói xong, đối phương đau mắng một tiếng. Bệnh tâm thần ta không có nhi tử. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, tề thiệu khóe miệng hơi hơi cong lên, thong thả ung dung cầm lấy camera nhắm ngay A Sơn. Răng rắc một tiếng, chụp được ảnh chụp. Hắn dơ dơ lên, một người thủ hạ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tề thiệu đem trong tầm tay camera đưa qua đi. Đem ảnh chụp xúc rửa ra tới sau, phát một phần vẽ truyền thần cấp cái này dãy số. Đúng vậy, tề thiệu nhàn nhạt liếc mắt một cái tinh thần hỏng mất tinh thần tiểu hòa, khẽ lắc đầu, này liền chịu không nổi. Theo sau, hắn nhìn về phía một cái khác ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích lão thay thái. Đừng giả chết lên tâm sự, ngươi nói, ngươi nghe trộm được Trần Sơn nhất không thể kỳ người bí mật, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao. Kia chính là cái dùng bất cứ thủ đoạn nào ra hỏa. hoắc Vân Sơn không thể tưởng tượng nhìn qua, hắn là tỉ mỉ an bài. Một vòng thủ sẵn một vòng, hoàn hoàn tương khấu, này tâm trí cũng thật là đáng sợ. Một cái cố vân khê đã thực đáng sợ lại đến một cái tề thiệu còn để cho người khác như thế nào sống Lão thái thái nằm bất động nhưng bỗng nhiên thô nặng hô hấp tiết lộ nàng lúc này chân thật trạng thái Duy nhất huyết bài cùng thủ hạ cái nào càng quan trọng đâu Ta nghe nói Trần Sơn đã từng làm phiên cái vô số thủ hạ thiệt hay giả Lão thái thái cả người run lên, ta còn nghe nói Hắn là cái thà phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn người trong thiên hạ phụ người của hắn, lần này ngươi nhi tử chỉ sở cũng khó thoát độc thủ ân, chỉ cần ta đem tin tức này nói cho Trần Sơn. Lão thái thái dọa mở to mắt đột nhiên ngồi dậy. Cầu xin ngươi, buông thà chúng ta mẫu tử đi ta cho ngươi làm nghiêu làm mã ta cho ngươi quỳ xuống. Nhìn đôi tay chói tay sau lưng lão thái thái run run dậy cho hắn quỳ xuống, tề thiệu nội tâm không hề giao động. Ngươi quá già rồi, làm ngươi nhi tử cho ta làm trâu làm ngựa đi lão thái thái biểu tình cứng đờ. Tiểu tử, ngươi cũng có cha mẹ, tương lai cũng sẽ có hài tử, coi như là bọn họ tích đức đi. Tề Thiệu đôi tay cắm túi, ánh mắt lạnh hơn vài phần. Ngươi hiện tại sở chịu hết thảy, chính là ngươi nhi tử không tích đức báo ứng a? Nàng hiện giờ hưởng dụng hết thảy, là dùng vô số tang tiền đổi lấy, cho nên nàng thật sự vô tội sao? ngươi mặc kệ lão thái thái như thế nào cầu, đều đả động không được tề thiệu, nàng không cấm khó thở, nhìn về phía bốn phía, nhìn đến nguệ khí giỏi giang hoắc vân sơn khi bay nhanh hiện lên, này vừa thấy chính là ngạnh cha tử. Nhưng ở nhìn đến cố vân khê khi tinh nhãn đột nhiên sáng ngời. Tiểu cô nương, ngươi như vậy mỹ lệ đáng yêu, giúp giúp ta đi. Nữ hài tử đều mềm lòng, huống chi cái này tiểu cô nương thoạt nhìn như vậy tiểu tốt nhất lừa gạt. Toàn bộ hành trình vây xem cố vân khê không nghĩ tới còn có nàng xuất diễn. Hảo A ta giúp ngươi, nàng đáp ứng qua thông khoái, lão thái thái trong lòng vui vẻ. Cố vân khê khóe miệng dơ lên một mặt ý vị thâm trường cười. Tề thiệu chúng ta là văn nhã người, phải dùng văn minh biện pháp giải quyết vấn đề. Hoắc Vân Sơn nhìn đến nàng như vậy cười, cả người nổi da gà đều đi lên, nàng lần trước như vậy cười, hát ca mặc ra hai cái nhi tử đã bị nàng đưa vào đại lao, mặc ra hoàn toàn đổi chủ, gián tiếp thay đổi hát ca thương nghiệp cách cục. Hắn thu hồi phía trước nói, Cố Vân Khê không phải thiên sứ, là cái tiểu ma nữ. Tề thiệu hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Hảo, nghe ngươi, chương 120, ở lão thái thái vô cùng chờ mong dưới ánh mắt, Cố Vân Khê đem một chi đại ca đại đưa qua tươi cười ôn nhô cực kỳ. Tới, cho ngươi nhị từ gọi điện thoại, nói cho ngươi tình cảnh hiện tại, làm hắn tới cứu ngươi. Nàng tin tưởng, tề thiệu cũng làm tới rồi nhị đương ra số điện thoại, nhưng làm lão thái thái tự mình ra mặt hiệu quả càng tốt. Lão thái thái kinh ngạc không thôi, nàng nhìn lầm, này tiểu cô nương cũng không phải cái gì thứ tốt. Nàng đột nhiên chụp lạc đại ca đại, hung ba ba quát. Các người đây là bắt cóc, là phạm pháp hành vi ta muốn tìm dây si đem các ngươi bắt lại. Kia muốn xem người có thể hay không tồn tại đi ra cái này địa phương lâu. Cố vân khê như cụ ôn ôn nhu nhu, nhưng nói ra nói hung tàn vô cùng. Nàng móc ra một viên màu nâu thuốc viên, tới nếm thử dưỡng thân hoàn. Hoắc Vân Sơn nhìn quen mắt thuốc viên khóe miệng chiều chiều dưỡng thân hoàn lão thái thái một chữ đều không tin đây là là độc dược đi nàng liều mạng dẫy ruột chết sống không chịu mở miệng cố Vân khê chừng mắt nhìn Hoắc Vân Sơn liếc mắt một cái thất thần làm gì lại đây hỗ trợ nha Hoắc Vân Sơn cười khổ một tiếng đều chuyện gì nha hắn đi lên trước bóp chặt lão thái thái cầm nhẹ nhàng ấn vài cái lão thái thái liền há mồm thuốc viên liền theo nàng yết hầu xuống bụng. Lão thái thái sợ hãi, xong rồi, nàng muốn chết, rậm rạp mồ hôi nháy mắt bò đầy chán. Cố vân khê chống cầm nhìn nàng, mi mắt cong cong. Bụng có đau hay không? Lão thái thái chỉ cảm thấy nào nào đều không thoải mái, bụng nhất không thoải mái. Đau, đau quá, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Cố vân khê nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngươi có điểm béo ta liền ngày hành một thiện giúp ngươi giảm béo đâu, phải biết rằng, lão niên mập mạp thực dễ dàng đến tam cao. Lão thái thái căn bản không tin nàng chuyện ma quỷ, đưa ta đi bệnh viện mau. Cố vân khê chớp chớp mắt thực nghiêm túc nói, ta đã giúp ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên giúp giúp ta nha. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau đều dâng ra một chút ái, thế giới này mới có thể biến càng đẹp hào. Hoắc vân sơn dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa quăng ngã, sớm biết cố vân khê không phải người bình thường, nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy. Lão thái thái đã chịu bảo kích này đều người nào nha. Hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái hoành, đều xem không hiểu. Ngươi ngươi, nàng tầm mắt rừng ở cố vân khê bên người tề thiệu trên người, tề thiệu thưởng thức trùy thủ, một đôi lạnh băng mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như tuy thời đều sẽ phát lại đây thọc một đao. Nàng trong lòng điên cuồng mắng thô tục, nhưng nhìn người như vậy, chính là không dám mắng ra tới. Nàng sợ túng, đây là một cái bệnh tâm thần a tàn nhẫn sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, không muốn sống sợ bệnh tâm thần. Cố vân khê nhìn nàng biểu tình đổi tới đổi lui, chúng ta cũng sẽ không hại ngươi như từ chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi mời đến, làm ngươi nhi tử lấy điểm ta thích đồ vật tới trao đổi, này xem như đồng giá trao đổi, này không thật xấu đi. Lão Thái thái có thể làm sao bây giờ, nàng còn sợ như từ bị long đầu lão đại cấp hại. Thật sự không phải muốn bắt hắn, chúng ta lại không phải dây si. Cố vân khê ha ha cười, chào hắn làm gì, lãng phí chúng ta lương thực sao hoắc Vân Sơn mặc mặc kỳ thật, bọn họ đã bắt đầu động thủ từ bọn bắt cóc trên người xé mở một lỗ hồng, rửa sạch sớt một bộ phận bên trong sâu mọt. Buôn lẩu, buôn lẩu, không có bên trong nhân sĩ mở rộng ra đèn xanh, sao có thể như thế thành công? Có chút thậm chí là công khai từ hải quan mang theo tiến vào. Mà tập đoàn đầu mục đều ở tại HK, lưỡng địa không có dẫn độ điều lệ, liền tính sự phát cũng không sợ. Lão thái thái ôm bụng. Ta muốn thưởng WC, mau mau mau, WC ở nơi nào? Hoắc Vân Sơn đem người sách đến WC cửa, lão thái thái chạy như bay đi vào. Chờ nàng chân mềm đi ra khi tề thiệu đem đại ca đại rỗi đến nàng trong tay, lúc này đây, lão thái thái không dám xóa sạch thật cẩn thận gạt ra một hồi điện thoại. Mẹ, à lãng, ta bị người bắt a không, là mời đến làm khách bọn họ yêu cầu dùng siêu cấp máy tính cùng cái gì quang khắc cơ trao đổi. Có hoắc Vân Sơn nhìn chằm chằm ra không được cái gì nhiễu loạn tề thiệu đem cố vân khê kéo đến một bên. Vừa rồi là cái gì dược, từ đâu ra, cố vân khê cười tùm tìm nói. Hạt thầu dầu hoàn, chuyên trị táo bón, trung dược thành phần không có gì tác dụng phụ ông ngoại làm biểu ca mang cho ta, này lão thái thái kéo vài lần liền xong việc. Tề thiệu, cố vân khê nhướng mày, người thật cho rằng ta là không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ. Nàng cũng là ăn mũ cốc ngũ cốc cũng sẽ bị phân sinh bệnh phàm phu tục từ Tề thiểu không phải ý thứ này Là không có hào hào ăn cơm sao Cố vân khê nhìn đến hắn đau lòng ánh mắt sừng sốt một chút thanh âm đều mềm xuống dưới Ta thể chất nhược dạ dày cũng không tốt Ông ngoại cho ta điều trị quá thân thể Nhưng này không phải một chốc một lát là có thể tốt Đây là từ nhỏ ẩm thực mất cân đối ăn ít uống ít duyên cớ Tề thiểu càng đau lòng ôm chặt nàng Nếu là khi còn nhỏ nhận thức ngươi thì tốt rồi, ta mỗi ngày cho ngươi mang ăn ngon đồ ăn cùng đồ ăn vặt đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh. Hắn là có thể chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, bảo hộ nàng lớn lên, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, béo liền thôi bỏ đi ta hiện tại khá tốt, nhưng vào lúc này, chuông điện thoại tiếng vang lên, hai người không hẹn mà cùng cúi đầu. Tề thiệu nhướng mày, là Trần Sơn, xem ra là thu được vẽ truyền thần hắc đạo long đầu lão đại Trần Sơn, lấy tàn nhẫn độc ác sưng, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, ở 20 năm gian sáng lập một cái khổng lồ buôn lậu tập đoàn. Hắn tiếp khởi điện thoại, lười biếng mở miệng. Huy, vị nào, đối phương cưỡng chế lửa giận, nói, ngươi là ai? Rốt cuộc là người nào? Nhìn đến vẽ truyền thần, ta là ai không quan trọng, quan trọng là con của ngươi ở trong tay ta, nói chuyện khách khí điểm. Trần Sơn trầm mặt thật lâu sau, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền, quyền. Này đó ta đều có thể cho ngươi. Tề thiệu nhìn về phía ngồi dưới đất phát ngốc A Phong, đầy mặt hôi bại cảm giác thiên đều phải sập xuống. Ngươi muốn cùng ngươi nhi từ tâm sự sao? Không, Trần Sơn theo bản năng cự tuyệt theo sau, phản ứng lại đây thanh âm đột nhiên cất cao. Ngươi ngươi nói với hắn, tề thiệu thần sắc nhàn nhạt, đều nói ta tưởng hắn có biết chân tướng quyền lợi. Trần Sơn khí ở điện thoại đại bảo thô khẩu thăm hỏi tề thiệu cả nhà. Tề thiệu cũng không quen hắn, ấn nút loa, đi đến A Phong bên người. A Phong tới nghe một chút người thân cha thanh âm. Đối phương thanh âm đột nhiên im bặt. A Phong đôi mắt hồng hồng, lớn tiếng ồn ào. Này hết thảy đều là giả, người không phải ta thân cha, hắn ở gạt ta, đúng không? Đối phương trầm mặc vài giây. Đúng vậy, ta căn bản không có nhi tử. A Phong đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía tề thiệu xem, nghĩ sai rồi đi. Tề thiệu nhìn cái này thiên chân người trẻ tuổi. Hắn bị bảo hộ thật tốt quá. Ta đây trực tiếp cùng ngươi dưỡng phụ mẫu trực tiếp đối thoại, không biết ngươi dưỡng phụ mẫu sẽ có phản ứng gì đâu. A Phong sắc mặt xoát toàn trắng, liều mạng lắc đầu. Không cần, không thể. Hắn không phải không tin, mà là không muốn tin tưởng. Một khi tin, liền ý nghĩa hắn tiền 18 năm thế giới đều sụp đổ. Thời buổi này có DNA xét nghiệm ADN, nghiệm một chút liền biết thật giả. Tề thiệu không có nhiều ít đồng lý tâm, ở hắn xem ra cha thiếu nợ thì con trả không có tật xấu. A Phong hưởng thụ 18 năm bình an vui sướng nhân sinh, là trộm tới. Ta tưởng ngươi dưỡng phụ mẫu liền tính luyến tiếc một tay nuôi lớn nhi tử, nhưng tưởng tượng đến thân sinh nhi tử sinh tử không rõ, này hết thảy là ngươi thân cha tạo thành, bọn họ còn sẽ không hề khúc mắc lưu ngươi tại bên người sao? Chỉ cần là người bình thường, đều không thể tiếp thu. Huống chi, đây là phạm tội tập thể lão đại nhi tử trời sinh mang theo nguyên tội. Ta còn nghe nói, ngươi mộng tưởng là đương một người đại pháp quan. Ngươi tính toán ghi danh quốc nội nổi tiếng nhất chính pháp đại học đi. Nếu là thật làm tội phạm nhi tử thành tư pháp bộ môn thực quyền nhân vật kia mới là một cái chê cười đâu. Chờ hắn tương lai che chờ chính mình lão tử sao? A a, A Phong hoàn toàn hỏng mất ôm đầu khóc giống, xong rồi, cái gì đều xong rồi điện thoại kia đầu người rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng quát mắng đủ rồi ta mặc kệ ngươi là người nào dám can đảm tiết lộ một chữ ta liền diệt ngươi cả nhà quả nhiên là giết người không chấp mắt tàn nhẫn người nha nhưng làm sao bây giờ đâu tề thiệu mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua nằm ở trên sofa phúc hậu lão thái thái lão thái thái không tự chủ được run run một chút ta đã đem bí mật này bảo tồn xuống dưới ngươi động thủ là lúc chính là bí mật cho hấp thụ ánh sáng ngày Đến lúc đó, bị thương tổn lớn nhất chính là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là A Phong, làm tội phạm như từ đem thân bại danh liệt bị thế nhân phỉ nhổ tiền đồ tận hủy. Này quái ai? Chỉ có thể quái thân cha, ai làm hắn không lo một cái người tốt? Từ Trần Sơn đi lên tội phạm con đường kia một khắc khởi, nên có cha mẹ huynh đệ cùng hậu thế đều chịu này liên lụy chuẩn bị tâm lý. Trần Sơn chính là biết đến rõ ràng cho nên lựa chọn đem vừa sinh ra nhi thử tặng đi ra ngoài ý đồ thay hình đổi dạng. Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Tề thiệu nghe ra này nghiến răng nghiến lợi hận ý nhưng lại như thế nào đâu? Tề ra không phải vô danh hạng người, nhân mạch tài nguyên trải rộng chính thương hai giới. Hướng chi quân đội đã theo dõi này một cổ buôn lậu thế lực còn có thể kiêu ngạo bao lâu? Ta muốn quang khắc cơ cho người 10 ngày, đủ rồi sao? Qua vài giây, Trần Sơn không dám tin tưởng thanh âm vang lên. Người ti em liền vì một cái quang khắc cơ làm nhiều chuyện như vậy. Người có bệnh A, cố vân khê tinh nhãn sáng ngời, có môn. Cũng là những người này thần thông quảng đại, nguồn cung cấp hoa hoè loài loẹt buôn lậu nhiều nhất chính là điện tử đồ điện sản phẩm, không có phương pháp sao được. Lúc này đại gia còn không có ý thức được quang khắc cơ tầm quan trọng, quang khắc cơ kỹ thuật đang đứng ở mấu chốt tiết điểm, bước đi vì gian, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Đương nhiên, loại này cao tinh kỹ thuật đối quốc nội như cũ là phong tỏa. Tề thiệu lại bồi thêm một câu. À, còn muốn một cái siêu cấp máy tính. Trần Sơn quả quyết cự tuyệt. Đây là công nghệ cao ta làm không đến. Làm làm đồ điện thiết bị còn hành công nghệ cao ngạch cử quá cao, bọn họ tiếp xúc không đến. Ta tin tưởng ngươi năng lực liền nói như vậy định rồi. Một tay giao hàng, một tay giao người ta sẽ hào hào chiếu cố ngươi nhi tử. Tề thiệu trực tiếp cắt đứt điện thoại, lược hơi trầm ngâm. Biểu ca tiếp theo sự tình giao cho ngươi, không thành vấn đề đi Ai là ngươi biểu ca? hoắc Vân Sơn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Giao cho ta thủ hạ liền thành ta quan trọng nhất nhiệm vụ là bảo hộ tiểu khê Còn phải giám sát chặt chẽ này hai cái thiên tài thiếu niên quản được bọn họ tay chân Không cho bọn họ báo xã Bọn họ thật là quá nguy hiểm Tề thiệu thực vô ngữ Ngươi, hoắc Vân Sơn điện thoại vang lên, một tiếp lên thần sắc liền thay đổi cắt đứt điện thoại hắn, thật sâu nhìn Cố Vân Khê liếc mắt một cái. "Tiểu Khê?" Cố Vân Khê thấy hắn thần sắc không đúng, có chút lo lắng. "Làm sao vậy?" Hoắc Vân Sơn thanh khụ một tiếng, nhìn về phía Tề Thiệu Tề Thiệu lại không có làng tránh, kiên trì muốn nghe. "Lãnh đạo làm ngươi vào kinh một chuyến, hắn đối với ngươi đưa ra máy bay không người lái thực cảm thấy hứng thú." Hắn liền biết sẽ như vậy, này máy bay không người lái khái niệm hắn đều tâm động a. Mặt trên người sao có thể nhìn không ra này trọng đại chiến lược ý nghĩa. Cố vân khê cho nên, nàng vẫn là đem chính mình hố. chương 121, cố vân khê mờ mịt đi xuống phi cơ, nhìn quanh bốn phía. Đây là cái gì sân bay? Quân dụng sân bay, hoắc vân sơn phụng mệnh hộ tống bọn họ vào kinh đối, bọn họ. Tề thiệu sung phong nhận việc xin gia nhập, hắn tỏ vẻ hắn máy tính là chuyên nghiệp. Máy bay không người lái tự nhiên là không thể thiếu máy tính vận dụng. Mặt trên nghiên cứu sau đồng ý, Hoắc Vân Sơn ném xuống sở hữu sự tình trực tiếp mang theo bọn họ ngồi quân dụng phi cơ phi kinh thành. Cố Vân Khê bừng tỉnh, nàng liền nói sao, này không giống như là thủ đô sân bay. Nàng nắm thật chặt ba lô dây lưng, duỗi tay muốn bắt dương hành lý tề thiệu duỗi tay đem dương hành lý tiếp qua đi. Ta tới, Cố Vân Khê nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ thật ngươi không cần thiết trộn lẫn tiến vào. Này ý nghĩa muốn gánh vác rất nhiều trách nhiệm, mà tề thiệu chính là tùy tâm sở dục người, thất tình lục dục so thường nhân đạm bạc. Không phải không tốt mà là mỗi người đều có chính mình cách sống. Chỉ cần không vi phạm pháp lệnh là được. Tề thiệu bình tĩnh nhìn nàng. Trước kia ta không có mục tiêu, không có mộng thưởng, nhưng hiện tại có. Mục tiêu của ngươi chính là mục tiêu của ta. Ngươi mộng thưởng chính là ta mộng thưởng. Mà kệ ngươi làm cái gì ta đều bồi ngươi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, như là bình thường nhất bất quá, lại là thế gian ngọt ngào nhất lời âu yếm. Cố vân khê không cấm đỏ hốc mắt đáy lòng đôi đầy cảm động cùng vui sướng. Tề thiệu ta thực vui vẻ, ta cũng thực vui vẻ. Tề thiệu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, còn quơ quơ. Khủ khủ, hoắc Vân Sơn rốt cuộc nhịn không được tiểu tử này cũng quá biết cái nào nữ hài tử có thể ngăn cản công kích như vậy. Liền tính thông tuệ hơn người cố vân khê cũng không được chạy nhanh đi thôi, xe ở bên ngoài chờ. Tề Thiệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại gây mất hứng. Đây là lần thứ hai, lại có lần sau ta liền đem ngươi hoanh đi. Hoắc Vân sơn ha hà cười, như vậy kiêu ngạo tiểu tử thúi thật chán ghét a. Cố Vân khê ngồi ở bên trong xe, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Thâm Thành bên kia không thành vấn đề đi, các ngươi muốn bắt muốn đánh ta mặc kệ, nhưng ta muốn đồ vật nhất định phải có a. Hoắc Vân Sơn có thể lý giải nàng ý tưởng, hắn cũng rất thường kia hai dạng đồ vật. Phải tin tưởng ta đồng sự năng lực, bọn họ đều là thân kinh bách chiến, có phong phú kinh nghiệm. Hành đi, Cố Vân Khê cũng mặc kệ. Lúc này đây, Cố Vân Khê cùng tề thiệu không có đi lần trước khách sạn, mà là trực tiếp bị mang đi một cái thần bí địa phương. Từ bên ngoài xem thường thường vô kỳ cao cao tường vây, một phiến màu đen đại môn nhắm chặt vị trí rất hẻo lánh, treo một khối bảng hiệu thứ bảy đồng hồ dụng cụ xưởng nhưng vào đại môn liền ý thức được nơi này không đơn giản từng đạo chạm kiểm soát chặn đường một người nhân viên công tác ra tới tiếp người đưa ra giấy chứng nhận mới đưa bọn họ mang đi vào đây là nơi nào cố vân khê không tin nơi này là đồng hồ dụng cụ xưởng này bảo an thi thố vừa thấy liền không bình thường nhất hào điện tử tin tức viện nghiên cứu một đường đều không có gặp được người nào nhân viên công tác đưa bọn họ đưa tới một chàng bò mãn mạn đằng tiểu dương lâu trước mặt các ngươi ở nơi này Tiểu dương lầu có hai tầng, lầu một là nhà ăn phòng khách thư phòng, lầu hai là ba cái phòng, vừa lúc là một người một cái. Cố vân khê ở chiều nam phòng xếp, có một cái đại đại ban công, còn có phòng vệ sinh. Tề thiệu cùng Hoác Vân Sơn xài chung một cái phòng vệ sinh, một ngày tam cơm từ chuyên gia cung cấp chính là không thể ra tiểu lâu. Cố vân khê là thích ứng trong mọi tình cảnh tính tình, ở nơi nào đều có thể sống thực hào, giặt sạch cái nước ấm tắm, thay áo ngủ ngã đầu liền ngủ, ngồi máy bay cũng rất mệt. Nàng là bị đói tỉnh, lên rửa mặt trải đầu thay đổi một bộ quần áo ở nhà, lúc này mới lọc cộc chạy xuống lâu. Có cái gì ăn, ta hảo đói a Dưới lầu, hai cái nam nhân ly rất xa, một cái đang xem thư liệu, một cái ngồi ở máy tính trước mặt đánh chữ, danh giới rõ ràng. hoắc Vân Sơn nhìn lại đây, đem thư liệu hướng công văn bao một tắc. Tiểu khê tỉnh nha, ta làm cho bọn họ đưa cơm. Một đạo thịt kho tàu, một đạo địa tam tiên, một đạo thanh xào khi rau cố vân khê tuy rằng có chút ghét bỏ là khẩu vị thô giáp thực đường đồ ăn, nhưng như cũ từng ngụm từng ngụm ăn cơm ăn no mới có sức lực làm việc. Nàng một quay đầu thấy tề thiệu ăn rất ít, nàng sửng sốt một chút nhìn về phía trên bàn đồ ăn, là ăn không quen sao. Nam bác ẩm thực sai biệt sắc thật rất lớn, mà hắn là cái kén ăn chủ, đi nơi nào đọc sách đều mang theo đầu bếp. Nàng hiệp một chiếc đũa khoai tây bỏ vào hắn trong chén. Trước thấu cùng ăn, ngày mai chúng ta gọi món ăn. Tề thiệu trong lòng một ngọt, bỗng nhiên cảm thấy khoai tây không có như vậy khó ăn. Hào, hoắc Vân Sơn nhịn không được phun tào. Các người như thế nào liền không thể cùng người khác giống nhau ăn tin Đừng làm đặc thù, đừng như vậy kiều khí. Chúng ta lại không phải nơi này công nhân. Cố vân khê có thể ăn cung đình đồ ăn, cũng có thể ăn quán ven đường, nàng thích chứng tính rất mạnh. Nhưng, nàng không hy vọng tề thiệu mỗi ngày đói bụng. Nếu không, chúng ta hiện tại liền đi. Ăn chút tốt như thế nào liền thành kiều khí? hoắc Vân Sơn chừng mắt nàng, Cố Vân Khê một chút đều không túng chừng trở về cuối cùng, hoắc Vân Sơn nhận thua. Được rồi, ta ngày mai đi nói nói. Mỗi đốn mỗi người điểm một đạo đồ ăn, liền có ba đạo đồ ăn, chúng ta cũng không ăn không trả tiền, giao tiền cơm cùng ra công tiền. Cố Vân Khê cũng không tính quá mức, không điểm một bàn đồ ăn. Chính mình bỏ tiền ăn chút tốt làm sao vậy? Tề thiệu, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Tề Thiệu trên mặt ý cười chắn cũng ngăn không được tiểu khê là vì hắn tranh thủ đâu. Bữa sáng bánh mì cùng sữa bò cơm trưa gà luộc cơm chiều liền xào hà lan đậu. Cố Vân khê giơ lên tay phải, ta cũng muốn bánh mì cùng sữa bò cơm trưa thượng canh hấp tôm hùm cơm chiều hấp cá. Thượng canh hấp tôm hùm. Hoắc Vân sơn chấn kinh rồi, nàng như thế nào không lên trời đâu. Ta ra gấp đôi tiền cơm. Hoắc Vân sơn hoàn toàn xem không hiểu, các ngươi vì cái gì đối ăn như thế chấp nhất. Hắn là quân nhân, cái gì đều có thể ăn, một chút đều không kén ăn. Nhưng cố vân khê cùng tề thiệu không giống nhau. Nhân sinh trên đời luôn có mấy thứ chấp nhất nhiệt ái mỹ thực tổng so si mê quyền thế cùng tiền tài cường đi. Vô dục vô cầu là không có khả năng, đời này đều không thể. Hành đi ta tới xử lý. hoắc Vân Sơn bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi chuẩn bị một chút ngày mai 10 điểm ở chỗ này chờ có người muốn gặp các ngươi Hành! Cố vân khê ngủ lâu lắm, nhất thời không có ngủ ý, ngồi ở trước máy tính sửa sang lại tư liệu. Ngày mai mặc kệ là ai tới, nàng dù sao cũng phải có điểm chuẩn bị. Tề thiệu bưng một ly sữa bò nóng lại đây. Tiểu khê uống lên này ly sữa bò, đi ngủ sớm một chút. Cố vân khê ôm sữa bò ly, nho nhỏ nhấp một ngụm. Không phải rất thường ngủ, tề thiệu thương tiếc nhìn nàng. Áp lực rất lớn đi, còn hảo ta kháng áp tính rất mạnh, áp lực càng lớn ta càng cường hãn. Cố vân khê tâm thái rất cường đại, chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến. Người khác chỉ có thấy cố vân khê quang mang, nhưng tề thiệu thấy được quang mang sáng lạn nở rộ sau lưng nỗ lực. Như vậy thực vất vả, không nghĩ trở thành một cái tầm thường vô vi người, phải nỗ lực à. Cố vân khê tấn tấn đốn uống quang sữa bò, có thể làm điểm có ý nghĩa sự tình, làm thế giới này nhớ kỹ tên của ta khá tốt. Chứng minh, nàng đã tới, nàng nỗ lực quá. Tề thiệu là cái tiêu cực người, cho nên phá lệ thích tích cực ánh mặt trời Cố Vân Khê. Về sau ta giúp ngươi chia sẻ. Không có ngăn cản, không có khuyên bảo, chỉ là tưởng chia sẻ, đơn giản một câu thật sâu đả động Cố Vân Khê. Tề thiệu ta giống như càng thích ngươi. Tề thiệu trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Đó là nhiều ít, hôm nay so ngày hôm qua nhiều một chút điểm. Cố Vân Khê nghịch ngợm so một cái một chút thủ thế. Nàng thật sự hào dũng cảm thẳng thắn lại tươi đẹp như vậy nữ hài từ ai có thể không yêu đâu. Tề thiệu nhẹ nhàng ôm nàng bà vai, mãn nhãn ôn nhu. Chúng ta đây từng ngày tích lũy, một ngày nào đó, người sẽ thực yêu ta. Mười điểm, hoắc Vân Sơn mang theo ba cái khí thế bất phàm nam nhân đi vào tới, đi tuốt đàng trước mặt người thực quen mặt đúng là phía trước đại lãnh đạo. Cố vân khê chúng ta lại gặp mặt. Cố vân khê tươi cười ngọt ngào, ngoan ngoan ngoãn ngoãn chào hỏi ngài hào cảm ơn ngài lễ vật ta thực thích một bộ tam tiến tứ hợp viện a có tiền cũng mua không được lần này làm hào như cũng có lễ vật lãnh đạo đem đồng hành người giới thiệu một chút một cái vương bộ trưởng một cái vu bộ trưởng đến nỗi cái gì đơn vị cũng không biết đây là tề thiệu ta bạn tốt cũng là ta bạn cùng trường cố vân khê thoải mái hào phóng giới thiệu lãnh đạo mặt mang tươi cười gật đầu tề thiệu đồng học nghe nói ngươi cũng là khoa đại thiếu niên ban Tề thiệu không kiêu ngạo không siềm nịnh trả lời, là hiện giờ liền đọc MIT, lãnh đạo đánh giá hắn vài lần cũng là một cái cao chỉ số thông minh thiên tài. Đây là ngành kỹ thuật loại trường học như thế nào sẽ đi học tài chính. Đến, đây là đem tề thiệu trong ngoài đều điều tra qua đi. Tề thiệu cũng không hoảng hốt không vội, là tài chính vật lý song chuyên nghiệp máy tính là môn tự chọn. Ba cái lãnh đạo động tác nhất trí nhìn qua, học lại đây sao, tề thiệu hơi hơi mỉm cười. Còn hành, mỗi ngày thiếu ngủ 2 giờ là được. Lãnh đạo cười khen vài câu quan tâm hỏi. Cố vân khê, ngươi cũng thi đậu MIT đi. Cố vân khê một chút đều không lo lắng tề thiệu đắc tội với người. Hắn nhân tế quan hệ không ra sao, không phải sẽ không, mà là lười. Đúng vậy, lại muốn cùng hắn đương bạn cùng trường. Chúng ta phía trước cùng nhau hợp tác rồi máy tính tất thắng hệ thống. Còn cùng nhau đem xe ba bánh cải biến thành cơ động xe. Lãnh đạo nhìn này một đôi kim đồng ngọc nữ, nhịn không được khen nói. Không tồi, các ngươi đều rất có thiên phú, cũng thực nỗ lực. Hắn lời nói phong vừa truyền. Cố vân khê, ngươi là như thế nào nghĩ đến máy bay không người lái? Hắn cuối cùng là đi vào chính để cố vân khê chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc đi lên. Là từ chip phát tán ra tới chip thời đại, cũng chính là trí chí năng thời đại, smartphone, máy tính, đều là sản vật. Mà máy bay không người lái có thể trinh sát, đương mồi, điện tử đối kháng, thông tin chung kế, giám thị thăm dò, không người chiến đấu cơ từ từ. Nàng bla bla giới thiệu rất nhiều công năng, có thể nói, máy bay không người lái không riêng có thể sử dụng với quân dụng còn có thể nông dùng. Nàng còn phân tích máy bay không người lái ở trong chiến tranh có thể tạo được thật lớn tác dụng mấu chốt khi còn có thể quyết định chiến cuộc. Còn có thể giảm bớt chiến đấu nhân viên không cần thiết thương vong từ từ. Mọi người đều nghe ở, vẻ mặt hướng về. Không thể không nói, cố vân khê miêu tả lam đồ rất tốt đẹp này họa bánh lại đại lại hương. Vô bộ trưởng nhịn không được hỏi. Này cùng điều khiển từ xa phi cơ có cái gì khác nhau? Máy bay không người lái thượng trang bị có tự động điều khiển nghi, dùng trình tự tới khống chế thông qua radar chờ thiết bị tiến hành theo dõi, định vị, điều khiển từ xa, đo cự ly xa cùng con số truyền. Điều khiển từ xa phi cơ càng thiên hướng là một loại món đồ chơi, giải trí là chủ. Đại lãnh đạo thần sắc ngưng trọng Cố Vân Khê, người biết Âu Mỹ các quốc gia đều ở tăng lớn lực độ nghiên cứu máy bay không người lái sao. Từ nước ngoài truyền đến như vậy tin tức bọn họ chính kịch liệt thảo luận khi bỗng nhiên nhìn đến Cố Vân Khê báo cáo nhắc tới máy bay không người lái. Đến trước không thảo luận đem người sách lại đây chính tay nghe một chút nàng giải thích cái này tiểu nha đầu cực kỳ nhạy bén có không tầm thường giải thích. Không biết, Cố Vân Khê khẽ lắc đầu, nhưng ta tưởng là bởi vì vịnh chiến tranh đi. Ba người nhìn nhau trao đổi một cái ánh mắt, người nhạy bén không giống một cái hài từ. Cái này nữ hài từ đối thế cũng có không giống bình thường nhạy bén, còn có cực cường tiên chi tính, đây mới là bọn họ nhất coi trọng địa phương. Cố vân khê vỗ vỗ chính mình ngực, tin tưởng ta, hài tử mới là nhạy bén nhất, lãnh đạo không cấm bật cười, như vậy hài tử tới một tá đi, không, càng nhiều càng tốt. Cố vân khê, lần trước báo cáo ta nhìn, ngươi chỉ đề ra một hàng tự, sơ lược. Lần này lão quy củ, viết một thiên tám nghìn tự luận văn. Cố vân khê ôm đầu kêu thảm thiết, lại tám nghìn tự luận văn. Nếu luận văn có thể thiếu một nửa tự ta có thể làm việc khác. Ân ân, lãnh đạo sững sốt một chút bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm lập tức kích động lên. Chẳng lẽ người còn sẽ làm máy bay không người lái? Trong nhà mọi người động tác nhất trí nhìn qua không khí lập tức căng chặt. chương 122, Cố Vân Khê không phải thực xác định đã từng nàng mua quá thương dùng máy bay không người lái cũng xuất phát từ tò mỏ nghiên cứu quá một thời gian. Nhưng kỹ thuật kém vài thập niên. Điện cơ, mô khối, radar, khai nguyên trình tự, phi hành khống, chế hệ thống từ từ hiện tại đều theo không kịp. Còn có nhẹ hình tài liệu trước mắt cũng không có đạt tiêu chuẩn. Này không phải một chốc một lát là có thể giải quyết. Ở tài liệu cũng đủ phân tưởng, có thể thử làm một cái đơn giản nhất máy bay không người lái, nhập môn cấp. Cái này hẳn là không phải rất khó đi, nàng không xác định. Ta có thể hỗ trợ, tề thiệu nhàn nhạt nói. Chỉ cần có cụ thể khái niệm vẫn là có khả năng. Này tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ ba người trao đổi một cái ánh mắt, lãnh đạo hơi hơi gật đầu. Cố vân khê, người đem danh sách khai ra tới ta làm người đi vơ vét. Đây là muốn tập cả nước chi lực sao? Cố vân khê vui sướng ứng, còn đề ra một miệng. Nếu có quang khắc cơ cùng siêu cấp máy tính nói, cơ hội thành công lớn hơn nữa. Bởi vì máy bay không người lái nhất trung tâm bộ phận là phi hành khống chế hệ thống, đối phi khống máy tính độ chặt chẽ yêu cầu càng cao, này khống chế thuật toán đặc biệt phức tạp. Lãnh đạo nghĩ nghĩ, siêu cấp máy tính quốc nội có mấy đài có thể mượt, người yêu cầu cái gì tài nguyên cứ việc mở miệng, muốn người cũng đúng, nhưng này quang khắc cơ. Rốt cuộc đến phiên hoắc Vân Sơn nói chuyện, thâm thành bên kia ta sẽ mỗi ngày thúc dục tranh thủ sớm một chút làm quang khắc cơ. Mở rộng ra thông đạo màu xanh, muốn người cho người ta, muốn vật cấp vật, đây là đối máy bay không người lái tràn ngập chờ mong. Cố Vân khê nhiều mấy phần tin tưởng. Khi hành ta trước đem bản vẽ họa ra tới, ngươi tìm người đem mô hình làm ra tới, trình tự cùng hệ thống này đó chúng ta tới làm. Nhất phức tạp mấy khối đều bao, làm mô hình ngược lại đơn giản nhất. Hào, lãnh đạo đối Cố Vân Khê ký thắc kỳ vọng cao. Cố Vân Khê, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chúng ta sẽ nghĩ cách thỏa mãn ngươi. Cố Vân Khê nghĩ nghĩ. Ta đầy đề một cái yêu cầu. Ngươi nói, Cố Vân Khê chớp chớp mắt. Ta thân thể không được tốt ẩm thực muốn thanh đạm, muốn ăn tiểu táo thành sao? Ta chính mình ra tiền. Hoác Vân Sơn thần sắc cứng lại rồi, đều nói cho nàng giải quyết đây là không tín nhiệm hắn sao? Đối Mỹ thực như vậy chấp nhất thật sự hảo sao? Lãnh đạo cười ha ha, lúc này mới giống cái bình thường tiểu cô nương, có nhu cầu liền chuyện tốt vô dục vô cầu ngược lại muốn lo lắng. Ăn uống chi dục sao? Đó là đơn giản nhất việc nhỏ. Này dễ làm ta chọn cái hảo đầu bếp lại đây cho các ngươi nấu ăn. Vân Sơn, làm ngươi ra gia, gia cấp cố vân khê cùng tề thiệu bắt mạch nên trị liền trị, nên điều trị liền điều trị thân thể là quan trọng nhất. Hoắc Vân Sơn biểu tình một lời khó nói hết cố vân khê này nha, thật là dũng cái gì đều dám nói. Tốt tiểu khê vẫn luôn ở ăn ông nội của ta khai trung thành dược nàng từ nhỏ ẩm thực mất cân đối, yêu cầu chậm rãi điều trị. Tề thiệu khoảng thời gian trước bị trọng thương, mới vừa khỏi hẳn, xác thật phải hào hào kiểm tra một chút. Lãnh đạo có chút đau lòng, đây đều là hoạt bảo bối, đến lâu lâu dài dài vì xây dựng quốc gia làm cống hiến A, đến nhiều tìm mấy cái y học Trung Quốc cho bọn hắn điều trị thân thể. Bọn họ đều rất bận, lại trò chuyện vài câu đã bị bí thư thúc dục rời đi, chạy tới tiếp theo cái hành trình. Chờ bọn họ vừa đi, hoắc Vân Sơn nhịn không được chọc chọc cố vân khê chán. Thật không bớt lo, chẳng lẽ ta còn có thể ủy khuất ngươi không thành? Lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Tham ăn là hào thanh danh sao? Một con bàn tay to rũi lại đây thật mạnh chụp bay hoắc vân sơn tay. Hào hào nói chuyện, đừng động thủ động cước, tham ăn lại làm sao vậy? Đã muốn con ngựa hào, lại muốn con ngựa không ăn cỏ tưởng cái gì mỹ sự đâu? Loại này không ảnh hưởng toàn cục tiểu khuyết điểm, lại tính cái gì? Ta đây mới là người bình thường, hảo sao? Cố vân khê là cố ý, đa chí gần yêu cũng không phải là cái gì chuyện tốt, sẽ làm người kiêng kỵ, có điểm tiểu khuyết điểm càng nhân tính hóa. Nàng lười để ý tới hắn, mà là cầm lấy giấy bút bắt đầu liệt danh sách. Nàng này ngay từ đầu các phương diện cũng đi theo động lên. Cố vân khê đối máy bay không người lái bản vẽ cũng không xa lạ, vẽ một ngày một đêm rốt cuộc ra kết quả tề thiệu cầm bản vẽ nhìn thật lâu thần sắc phức tạp tới rồi cực điểm. Làm sao vậy? Tề thiệu thật sâu nhìn nàng một cái. Người có điểm quá mức thông minh, ha ha ha, Hoắc Vân Sơn đi đến, đem một chương thật dài thực đơn đưa cho Cố Vân Khê. Mặt trên cho các người bát một cái làm quốc yến đại sư phó, các người muốn ăn cái gì cứ việc điểm. Quốc yến chủ bếp sao, Cố Vân Khê lập tức tinh thần tỉnh táo kia nàng đến điểm vài đạo ngày thường ăn không đến đồ ăn. Cái gì đều được, đúng vậy, nhưng ta khuyên người thu liễm điểm, đừng quá thả bay tự mình. Cố Vân Khê mắt trợn trắng. Tương lai ai gả cho ngươi sẽ thực không thú vị, có nề nếp không mệt sao. Cơm phí là mặt trên trợ cấp, không cần các ngươi ra, đại khoa học gia cũng không có các ngươi như vậy lãng phí, như vậy chú trọng. Cố vân khê nháy mắt đã hiểu, đây là lo lắng bọn họ quá làm nổi bật dễ dàng đắc tội với người đi. Người đã quên một chút, không ai biết là chúng ta. Nói nữa chúng ta vẫn là hài từ đâu, như thế nào xứng cùng đại khoa học gia so. Hài từ là cho phép không hiểu chuyện. Bọn họ không có việc gì ra không được này chàng tiểu lâu cũng không có nhân viên công tác sinh hoạt việc vặt tất cả đều là hoắc Vân Sơn mang theo hắn hai gã thủ hạ giải quyết. hoắc Vân Sơn bị nàng thần logic đánh bại. Tề thiệu nhịn không được nói. Được rồi, chúng ta lại nhiều hơn một đạo bổ canh cùng mấy mẻ trái cây, rời đi khi chúng ta sẽ đem này số tiền bổ thưởng cứ như vậy đi. Chuyện này liền như vậy vui sướng quyết định không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Cố vân khê cũng không có để ở trong lòng. Tề thiệu, người phụ trách nghiên cứu phát minh hệ thống, không thành vấn đề đi. Hành, giao cho ta đi, đây là ta cường hạng. Tề thiệu nhìn qua đi, ta phải mượn một chút siêu cấp máy tính. Ta tới liên hệ, Hoắc Vân Sơn phụ trách trù tính trong quản lý, làm này hai người trong lòng không có vật ngoài làm nghiên cứu. Cố vân khê bên này thực thuận lợi, nhưng cầm đi làm vật thật khi, vẫn là gặp được cực đại khó khăn. Đầu tiên, này yêu cầu một loại kiểu mới tài liệu, đối tài liệu kiên cố tính yêu cầu cực cao, có thể ở trời cao trung tự do đi qua, lại có thể ứng đối các loại trạng thái, đặc biệt khó. Cố vân khê thực khiếp sở, làm không được, người xác định, đúng vậy, cố vân khê trầm mặc thật lâu sau, hiện giai đoạn kỹ thuật là thật sự không được nàng tập mãi thành thói quen vài loại tài liệu hiện tại còn không có nghiên cứu phát minh ra tới. Hành đi ta tới thử xem, hoắc vân sơn, người còn hiểu tài liệu học. Cố Vân khê tiếp trước chính là máy móc tài liệu hai lớp tiến sĩ làm một hai dạng tài liệu mới vẫn là hành. Không đối nàng tôi nói không phải tài liệu mới hai mươi mấy năm trước cũ tài liệu. Hoắc Vân sơn đem nàng đưa tới một cái tuyệt mật tài liệu viện nghiên cứu ở chỗ này thiết bị công cụ tài liệu là nhất đầy đủ hết. Nhưng bị người phụ trách mãnh liệt phản đối làm như vậy một cái tiểu cô nương tiến phòng thí nghiệm. Đừng náo loạn ta sợ sẽ cho phòng thí nghiệm mang đến hủy diệt tính phá hư, người phải biết rằng, chúng ta phòng thí nghiệm thiết bị đều là hoa bó lớn hoa kim nhập khẩu, nếu là lộng hỏng rồi ai tới bồi. Có chút đồ vật đều mua không được, tuổi quá nhỏ, nhìn giống cái cao trung sinh tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào là có thể khiêng sự. Này không phải chơi đóng vai gia đình địa phương, cố vân khê sờ sờ chính mình mặt nàng đều mang lên khẩu trang, như thế nào còn nhìn ra nàng tuổi còn nhỏ. Mà kệ Hoắc Vân Sơn nói như thế nào, nàng là tới làm tài liệu mới, nhưng nhân ra chính là không tin. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, này hàm tiếp ra cái gì vấn đề. Bên này không có nhận được tương quan mệnh lệnh. Hắn bắt một hồi điện thoại đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, người phụ trách liền nhận được điện thoại thần sắc phức tạp tới rồi cực điểm. Người tới muốn cái gì liền cấp cái gì, cho dù là tiên tiến nhất kỹ thuật thành quả. Này cũng quá kỳ ba, xác định không tính sai sao. Tới chính là một cái tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ còn không có thành niên. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, chỉ cần là hoắc đoàn trưởng mang đến người. Người phụ trách hoài nghi hắn thượng cấp cũng không biết tới chính là một cái tiểu cô nương, nhưng nếu nói như vậy, hắn chỉ có thể đem người bỏ vào giá trị mấy trăm vạn phòng thí nghiệm. Hắn là mọi cách luyến tiếp cố vân khê còn chướng mắt đâu, này đó thực nghiệm thiết bị đều là đồ cổ ở nàng ý thức chung đã sớm đào thải. Cho nên, nàng chỉ có thể trước nghiên cứu một chút cách dùng, này nhưng đem người phụ trách lo lắng, này rõ ràng là người ngoài nghề A, liền thiết bị đều sẽ không dùng. Ta xem, vẫn là đi ra ngoài nghỉ một chút, nghỉ ngơi sẽ đi. Cố vân khê chỉ chỉ phía trước máy, ngữ khí kiên định. Phiền toái đem này hai đài máy sử dụng thuyết minh một chút. Người phụ trách cưỡng chế buồn bực giận kỹ càng tỉ mỉ nói như thế nào sử dụng. Hành ta hiểu được, cố vân khê đều hiểu được hướng hoắc vân sơn sử một cái ánh mắt. Hoắc Vân Sơn lập tức làm một cái thỉnh thủ thế, tới chúng ta đi ra ngoài lưu. Ta không người phụ trách nhưng không nghĩ đem một cái cái gì cũng đều không hiểu cố vân khê đơn độc lưu lại, hắn lo lắng này một đám chân quý vô cùng thực nghiệm thiết bị A. Nhưng Hoắc Vân Sơn chính là đem hắn kéo đi ra ngoài. Sở trường, nghe nói tới một cái cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư. Người phụ trách sụ mặt, đúng vậy, nàng lúc này ở nhất hào phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt này sao được ngài sao có thể làm nàng đi vào? Người phụ trách cười khổ một tiếng. Người cho rằng ta nguyện ý sao? Này rốt cuộc là nhà ai đại tiểu thư? Không đi ăn nhậu chơi bời, chạy tới chơi cái gì thực nghiệm? Lộng cái không hào muốn xảy ra chuyện. Quỷ biết ai, chỉ có thể chờ nàng lòng hiếu kỳ biến mất đi. Bậc này a chờ nhất đẳng chính là ba ngày, đại gia nhẫn nại đều tới rồi cực hạn. Này đều bá chiếm phòng thí nghiệm ba ngày, chúng ta muốn dùng đều không dùng được này sao được? Đúng vậy, sở trường, này quá gây trở ngại chúng ta làm thực nghiệm ta muốn dùng cái kia tân nhập khẩu máy. Chúng ta liên hợp lại khiếu nại đi. Này sở trường có điều băn khoăn, Nhưng vào lúc này, một người kinh hô. Sở trường tới một chiếc quân xe. Chỉ thấy một chiếc xe tải lớn sử tiến vào, đình đến tòa nhà thực nghiệm trước mặt cửa xe một khai, xôn xao kéo kéo xuống tới một đám toàn bộ võ trang quân nhân. Một cái lá gan đại thò lại gần. Đây là có chuyện gì? Quân nhân mắt nhìn thẳng. Phụng mệnh chấp hành bí mật nhiệm vụ người không liên quan giống nhau làng tránh. Sở trường chạy như bay lại đây, rất xa nhìn đến mấy cái cái dương từ trong lâu dọn ra tới, không cấm nóng này. Dừng tay, các ngươi không thể loạn dọn đồ vật, không có ta cho phép, nơi này một thảo một mộc đều không thể lấy đi. Như thế nào còn muốn mang đi bọn họ viện nghiên cứu đồ vật? Này liền quá mức, là vừa nghiên cứu phát minh kiểu mới tài liệu, mang khẩu trang cố vân khê đi ra, đem trong tay danh sách đưa tới trước mặt hắn. Ta này ba ngày vận dụng tài liệu đã liệt ra danh sách ngươi tìm bộ môn liên quan hiệp thương. Cái gì kiểu mới tài liệu, sở trường ngơ ngác nhìn danh sách rất nhiều tài liệu đều thực quen mắt đáy lòng hiện lên một cái cầu quái ý niệm. Không phải là mặt trên điểm danh muốn tài liệu đi, lấy chúng ta hiện tại kỹ thuật trình độ căn bản làm không được. Làm ra tới ta đã làm bước đầu thí nghiệm các hạng chỉ tiêu đều đạt tới. Cố vân khê dơ dơ lên cầm ngươi muốn nhìn nói, đến thiêm thương quan bảo mật hiệp nghị. Sở trường đầu trống rỗng, sao có thể? Nàng không phải tới chơi phiếu đại tiểu thư sao? Hắn không tin nàng có thể làm ra kiểu mới tài liệu. Ta Thiêm audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 123. Kiểu mới tài liệu chính thức đầu tư trước sẽ lặp lại thí nghiệm thí nghiệm, cao thấp ôn thí nghiệm, va chạm thí nghiệm, sương mù độ chấn động thí nghiệm, máy móc đánh sâu vào thí nghiệm từ tư. Cuối cùng thí nghiệm kết quả, làm sở trường xem thẳng mắt các loại số liệu viễn siêu việc đời thượng tài liệu. Đây là hợp kim tài liệu. Đúng vậy, hợp kim tài liệu cùng cao phân tử hợp lại tài liệu. Cường độ cao, trọng lượng nhẹ, kháng thấp cực nóng tính năng đều rất mạnh. Cố Vân Khê đơn giản giới thiệu một chút nhưng không có nói sử dụng. Sở Trường đôi tay ở run, là kích động, hưng phấn, còn có một tia không dám tin tưởng, này tài liệu xem như một cái rất lớn đột phá, thậm chí là vượt thời đại biến cách. Nhưng cần là trong vòng 3 ngày làm ra tới, vẫn là xuất từ một cái tiểu cô nương tay. Cứ việc biết cái kia phòng thí nghiệm từ đầu đến cuối chỉ nàng ở dùng, nhưng, vẫn là cảm giác hảo huyền huyễn. Người làm ra tới, cố vân khê cầm tài liệu lăn qua lộn lại xem, không tồi không tồi, có thể tiếp tục bước tiếp theo lạc. Này không phải khó nhất, mặt sau trình từ cùng chip mới là mấu chốt nhất. Đúng vậy, cũng không tính quá khó. Sở trường, chát tâm. Vậy ngươi như thế nào ngay từ đầu đối phòng thí nghiệm thiết bị đều sẽ không dùng. Biểu hiện giống cái mới lạ người ngoài nghề. Là sẽ không a ngươi dậy ta mới có thể. Cố vân khê cuối cùng quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn cảm xúc cực độ kích động, sợ hắn xảy ra chuyện gì, chạy nhanh bồi thêm một câu. Nhà ta phòng thí nghiệm thiết bị cùng bên này không giống nhau, ta trước làm quen một chút. Nhà ngươi có phòng thí nghiệm, sở trường lại một lần chấn kinh rồi, này nhà nào nha. Cố vân khê chỉ là hơi hơi gật đầu, nhìn quá mức tuổi trẻ nữ hài tử, sở trường giật mình. Ngươi năm nay vài tuổi, 16. Sở trường nội tâm đã chịu thật lớn đánh sâu vào càng thêm kiên định ý tưởng. Tiểu cô nương, người tới chúng ta viện nghiên cứu đi làm đi ta cho người an bài một cái sở trường trợ lý trước vị, ngươi làm thực nghiệm yêu cầu cái gì cứ việc để. Hắn gấp không chờ nổi đoạt người, này chuyên nghiệp trình độ đã đúng quy cách. Nhưng cố vân khê cũng không vui, ta tuổi này chính nghiệp là hảo hảo đọc sách học được một thân bản lĩnh đền đáp tổ quốc. Sở trường hận không thể lập tức đem người lộng tới chính mình trong sở thật tốt mầm a Nhưng ngươi hiện tại đã rất lợi hại, quốc nội tài liệu học chuyên gia so ngươi lợi hại không mấy cách ngươi đạo sư là ai? Cha mẹ ngươi là phần tử trí thức đi, ta học chính là vật lý, tài liệu học cố vân khê có chút không hảo giải thích. Xem như tự học đi ta tương đối thông minh, cái gì, sở trường ngơ ngác mà nhìn nàng, tự học có thể học được loại tình trạng này, này rõ ràng là yêu nghiệt đi. Theo sau, hắn nhịn không được hỏi. Người vì cái gì không chuyên tấn công tài liệu học người ở phương diện này rất có thiên phú, người nhà người liền không có khuyên người sao. Người tin ta chỉ cần người ở phương diện này kiên trì, nhất định có thể trưởng thành vì tài liệu học đứng đầu người có quyền. hoắc Vân Sơn là người ngoài nghề, vô pháp lý giải sở trường lúc này tâm tình cũng không có ý thức được này hai dạng kiểu mới tài liệu ý nghĩa cái gì. cụ cụ nàng nhất am hiểu chính là điện tử vô tuyến. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia định vị máy nghe trộm, trước đó không lâu còn muốn cho nàng đi bộ đội đãi một đoạn thời gian, nhưng thế sự khó liệu nha đầu này lại làm ra máy bay không người lái khái niệm. Này không, sở hữu hạng mục đều đến dựa sau đứng. Lấy nàng thiên phú, mặc kệ làm cái gì đều có thể thành công đi. Hơn nữa đi, nàng nhìn không uổng cái gì sức lực là có thể thành công, điểm này không thể không phục. Sở trường không cấm nóng này, tài liệu rốt cuộc nơi nào so ra kém điện tử. Tài liệu sử dụng lớn hơn nữa, người vẫn là sở học tài liệu đi, ta có thể không hề giữ lại đem một thân sở học sốc túi thương thụ ta cũng có thể thỉnh đụng đến ta những cái đó lão bằng hữu giáo thụ sở học. Đoạt người là nghiêm túc, hắn tính toán vận dụng sở hữu nhân mạch tới đoạt người. Cố vân khê tươi cười nhiều vài phần chân thành, cảm ơn ngài quan tâm, bất quá ta hứng thú ở những mặt khác. Chính là, hoắc Vân Sơn nhịn không được nói, ngài lão đừng khuyên, lại khuyên ta sợ nàng chạy tới học tài chính. Theo hắn hiểu biết, Cố Vân Khê đối tài chính cũng thực cảm thấy hứng thú, còn rất có nghiên cứu, chỉ là dựa mua bán tín phiếu nhà nước liền kiếm được xô vàng đầu tiên, theo sau, lại dựa cổ phiếu giao dịch thực hiện tài phú tự do. Cố Vân Khê tặng hắn một cái xem thường, người dựa vào cái gì kỳ thì tài chính, công tác không có đắt rẻ sang hèn, không dám, hoắc Vân Sơn đúng lý hợp tình nói, nhưng chỉ nghe nói khoa học kỹ thuật Hưng Quốc, không nghe nói tài chính Hưng Quốc. Cố Vân Khê ha ha cười. Không có tiền, cái gì đều làm không thành nha, kinh tế phát triển cũng rất quan trọng. hoắc Vân Sơn không dám nói đi xuống, nha đầu này một thân phản cốt câu nào kích thích đến nàng liền phiền toái. Ta sai rồi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chạy nhanh đi thôi. Sở trường thấy thế, vẫn là không nhịn xuống. Đúng rồi tiểu cô nương, ngươi kêu gì? Hỏi thăm một chút nàng ra trưởng nói không chừng có thể đáp thượng tuyến, tương lai vẫn là có cơ hội lộng tới chính mình trong sở. Cố vân khê ngẩn ngơ, Hoắc vân sơn lập tức đứng ra. Đây cũng là bảo mật nội dung chi nhất, nhìn mang khẩu trang trước sau không có lộ mặt thiếu nữ, sở trường sợ hãi cả kinh trong óc thanh minh vài phần, đây là quốc gia quan trọng bảo hộ đối tượng an toàn cấp bậc rất cao. Tiểu tâm cẩn thận đến loại tình trạng này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, đây là đối nàng ký thác bao lớn kỳ vọng. Xem ra, nàng quan trọng trình độ xa xa ra ngoài hắn tưởng tượng trên người nàng còn có càng quan trọng đồ vật. Một cái 16 tuổi thiếu nữ, đã tới loại này độ cao A. Nàng còn như vậy tuổi trẻ tương lai đáng mong chờ. Giờ khắc này, hắn vô cùng tin tưởng, đây là một viên từ từ dâng lên tân tinh, đãi nàng trưởng thành, sẽ mang đến vô pháp tưởng tượng lực ảnh hưởng. Hy vọng còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Sẽ, cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Nàng biết không cho nàng lộ mặt là vì càng tốt bảo hộ nàng, nàng quá tuổi trẻ. Nàng cũng tích cực phối hợp, rốt cuộc nàng còn phải xuất ngoại đào tạo sâu, như thế nào điệu thấp như thế nào tới. Trên đường, Cố Vân Khê nhịn không được hỏi, nói ta thật sự có thể xuất ngoại sao? Ta không biết, Hoắc Vân Sơn đáy lòng cũng không có đế. Theo ngươi bày ra càng ngày càng cường năng lực, mặt trên nói không chừng đối với ngươi có an bài khác. Chỉ là âm thầm liền an bài không ít người bảo hộ nàng, đây là Cố Vân Khê không biết. Nàng trong xương cốt có điểm kiệt ngạo vô lễ, có điểm phản cốt yêu thích tự do. Cố vân khê kêu thảm thiết một tiếng, không cần a, nàng còn không có hào hảo gặp qua thế giới này. Nàng không thích khô khan buồn tẻ câu thúc sinh hoạt, không thích vây với đầy đất. Nếu là một hai năm, nàng còn có thể nhịn một chút thời gian dài, nàng sẽ điên. Tiếp trước nàng không có lựa chọn đương nhà khoa học chính là nguyên nhân này. Hiện tại nàng cũng không có hạ định cuối cùng quyết tâm. Nàng như vậy nỗ lực học tập chỉ là vì cho chính mình càng nhiều lựa chọn tự tin. Hoắc vân sơn ha hà cười. Thấy đủ đi, mặt trên như vậy coi trọng ngươi, ngươi muốn tứ hợp viện cho ngươi một cái, ngươi muốn ăn mỹ thực cố ý đem ngự trù đều điều lại đây nấu cơm cho ngươi, này đãi ngộ cũng không ai. Thật chưa thấy qua giống nàng như vậy, ở lãnh đạo trước mặt đề các loại yêu cầu, một chút đều không thèm để ý cái nhìn của người khác. Ai, cố vân khê xoa xoa giữa mày có chút phạm sầu. Nàng là như thế nào đem chính mình hố đến loại này hoàn cảnh. Rõ ràng, nàng chỉ nghĩ làm thường thường vô kỳ tiểu thiên tài kiếm chút đỉnh tiền, làm điểm tiểu phát minh, bên người có bằng hữu người nhà ái nhân làm bạn đủ rồi. Hoắc Vân Sơn trước nay không hiểu được quá nàng, nàng cùng đương thời nữ hài tử không giống nhau. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cố vân khê tâm tư bay lột, bình tĩnh nhìn hắn một cái, xem Hoắc Vân Sơn trong lòng phát mau. Nàng lúc này mới chậm gì gì nói. Ta khả năng không tích hợp đương một nhà khoa học, nói bừa ngươi trời sinh là đương nhà khoa học. Hoắc Vân Sơn không cần nghĩ ngợi phản bác, người nhiều thông minh à, ở các chuyên nghiệp nhảy tới nhảy tới cũng không có lật xe, mặt trên đối với người ký thác bao lớn kỳ vọng cao, người biết không? Đây mới là cố vân khê nhất đau đầu địa phương, ta thực khâm phục những cái đó vì quốc gia vứt bỏ hết thảy nhà khoa học, bọn họ thật vĩ đại, tình nguyện thanh bần, cam nguyện chịu đựng cốt nhục chia lìa chi đau, nhiều năm không trở về nhà, cả đời đều ở vì lý tưởng của chính mình mà sống. Thượng một thế hệ nhà khoa học đã trải qua chiến loạn niên đại, chính mắt thấy quốc phá núi sông thảm trạng, bọn họ so với ai khác càng khát vọng chính mình quốc gia cường đại ái quốc tâm vô cùng mãnh liệt. Bọn họ là chân chính có khí khái có tình cảm một thế hệ người. Nhưng ta ái hưởng thụ ái Mỹ thực hoa phục đương nhiên ta cũng thầm ái chính mình tổ quốc thực nguyện ý vì quốc gia làm điểm khả năng cho phép sự tình, nguyện ý phân ra hơn phân nửa tâm lực hoa ở mặt trên, nhưng làm ta vứt bỏ hết thảy không có sinh hoạt cá nhân ta không được. Nàng thực hiểu biết chính mình, sinh ra ở nhất hòa bình niên đại, từ nhỏ cầm y ngọc thực, không có chịu quá một chút khổ tiếp thu chính là chính thống tinh anh giáo dục. Trước ái chính mình, lại ái người khác, đây mới là nàng sở chịu giáo dục. Chịu trong nhà trường bối ảnh hưởng, nàng có một viên ái quốc tri tâm, nhưng, làm nàng vứt bỏ hết thảy đem chính mình toàn bộ phụng hiến đi ra ngoài, không so đo được mất, vô pháp bồi ở nhà nhân thân biên, nàng có điểm làm không được. Nàng cùng thời đại này tồn tại thật lớn hồng câu, không hợp nhau. Nàng loại này xem như chính trị không chính xác, không phù hợp thời đại chủ lưu, nhưng đây mới là chân thật nàng a." Hoắc Vân Sơn trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi có biết hay không, ngươi lời này ta sẽ đúng sự thật báo cáo đi lên, ngươi có khả năng vô pháp xuất ngoại đào tạo sâu. Lấy Cố Vân Khê thông minh, nàng sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Biết nhưng có chút lời nói không phun không mau, ta sợ đại gia đối ta kỳ vọng quá cao, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn." Đừng nhìn cố vân khê trên mặt cười hì hì, nhưng nàng sở thừa nhận áp lực chỉ có chính mình biết. Nàng môi hơi nhấp, ta thật sự không rõ vì cái gì nhà khoa học liền phải vứt bỏ hết thầy đâu. Ái quốc cùng ái chính mình cũng không xung đột đi. Mỗi khi nhìn đến những cái đó tuyên truyền nhà khoa học nhiều vĩ đại, hy sinh có bao nhiêu đại video khi nàng bội phục đồng thời, nhịn không được tưởng thở dài. Mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện xả thân quên chết, vì nước huynh này tất cả nhân vật đó là vĩ nhân, nàng phi thường khâm phục lại thành không được người như vậy. Nếu là chiến tranh niên đại yêu cầu nàng động thân mà ra khi, nàng sẽ không do dự. Nhưng hiện tại giống như không phải phi nàng không thể, nàng cũng không có như vậy lợi hại. Khiến cho nàng bình thường tồn tại đi. Nếu là cuối cùng không cho nàng xuất ngoại, nàng cũng nhận nàng có thể thực kiến cá nhân viện nghiên cứu sao, cũng có thể từ thương, đều là không tồi lựa chọn ngươi Hoắc Vân Sơn ở trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau, cư nhiên thực mau bình phục xuống dưới, có một loại quả nhiên là cái dạng này cảm giác. Hắn không ngốc như thế nào, không có một chút đều không có tra giác đến cố vân khê chân thật tính cách nàng lại không có che giấu. Tính, đây là lãnh đạo nhọc lòng sự. Hắn bỗng nhiên may mắn, nàng không thiếu tiền, cũng không sai tâm quyền thế, không dễ dàng bị người thu mua. Như vậy tưởng tượng thích ăn làm sao vậy? Lại không phải ăn không nổi. Ái hưởng thụ lại làm sao vậy, nàng có tiền, người điểm mấu chốt chính là như vậy đột phá, nàng một hồi đi tề thiệu liền trước tiên cha giác đến nàng cảm xúc hạ xuống quan tâm hỏi. Tiểu khê, làm sao vậy, không thành công sao, không quan hệ chúng ta từ từ tới thất bại nãi mẹ của thành công sao. Cố vân khê cười khổ một tiếng, thành công chính là tưởng tượng đến mặt sau còn có rất nhiều sự ta liền đau đầu. Tề thiệu không phải thực tin tưởng, nhưng không có vạch trần nàng, nàng không nói tự nhiên có nàng nguyên nhân. Ta bước đầu ý nghĩ có cho ngươi xem xem. Hảo A, Cố Vân Khê lực chú ý lập tức bị rời đi, đầu nhập đến thảo luận chung. Đêm đó, Cố Vân Khê ngủ rồi, mà Hoắc Vân Sơn bị kêu đi ra ngoài. Nàng là nói như vậy. Đúng vậy, Hoắc Vân Sơn trong lòng kêu loạn đăng báo là hắn trách nhiệm, nhưng người phi cò cây, ai có thể vô tình? Hắn thật là đem cố vân khê trở thành chính mình muội muội Lãnh đạo không có sinh khí, chỉ là hơi hơi mỉm cười, từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cố vân khê liền biết này không phải một cái tiếp thu truyền thống giáo dục hài tử, lòng có mãnh hổ tâm trí thành thục mà lại kiên định có chủ kiến có ý tưởng. Như vậy có thấy xa, có thường nhân không có siêu cường tiên chi tính, lại há là bình thường hạng người. Nàng từ nhỏ ở như vậy áp lực hoàn cảnh hạ lớn lên, bị rất nhiều khổ tính tình có chút cực đoan, ái hưởng thụ đều thực bình thường. Quan trọng là, nàng ánh mắt thanh chính tâm thực chính, đối chính mình quốc gia một mảnh chân thành, này liền đủ rồi. Lấy nàng thông minh, sao có thể không biết tương lai chiến tranh là điện tử tin tức chiến cái này lý niệm ý thức cái gì? Một khi nói, nàng liền hoàn toàn tiến vào rất nhiều người tầm mắt tự do đã chịu nhất định hạn chế. Nhưng, nàng vẫn là không chút do dự nói ra chỉ vì cho bọn hắn để cái tỉnh. Nàng lo lắng, nhà mình bỏ lỡ tốt nhất thời cơ nàng sợ lại muốn lạc hậu một bước lạc hậu liền phải bị đánh tứ hợp viện nàng căn bản không phải vì cái này nàng có tiền còn sợ mua không được sao nhà đầu này à ở thử chúng ta điểm mấu chốt thông minh là thật thông minh chẳng lẽ chúng ta cho nàng áp lực quá lớn hoắc vân sơn không nghe hiểu a cái gì lãnh đạo lực hơi trầm ngâm nói nói ngươi đối nàng cái nhìn nàng xác thật thực thông minh hoắc vân sơn nỗ lực tổ chức ngôn ngữ Nhưng thực không có thưởng thức đối thế giới này đối chính mình đều không có một cái chính xác nhận chi, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình tùy tay nghiên cứu phát minh ra tới vật nhỏ có bao nhiêu lợi hại cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Lãnh đạo, chương 124, bị nhận định không có thưởng thức cố vân khê lại đầu nhập đến khẩn trương nghiên cứu phát minh chung, nàng muốn gì có gì, muốn tài liệu có tài liệu yêu cầu nhân thủ liền sẽ đem nàng yêu cầu truyền lại đi ra ngoài, các đại viện nghiên cứu đều nhận được bất đồng nhiệm vụ. Có thể nói, là gom đủ cả nước đứng đầu đại não. Dưới tình huống như vậy, tiến triển nhanh chóng. Nàng đối điện tử này một khối thuận buồm xuôi gió, ma tê thiệu ở máy tính cùng vật lý phương diện đều bày ra cực cường thực lực. Hai người hợp tác quá, phi thường có ăn ý, thường xuyên trí nhớ kích động ra hỏa hoa, hai cuột gia cực cường sức sáng tạo, mấu chốt nhất phi cơ khống chế hệ thống đã tiến trình quá nửa, dù cho trung gian đi qua lối rẽ cuối cùng vẫn là về tới chính đồ. Cái này làm cho cố vân khê tinh thần đại chấn. Hoắc Vân Sơn hỉ khí dương dương chạy tới, Tiểu Khê Quang khắc cơ tới tay, đang ở suốt đêm vận lại đây, nhưng yêu cầu lắp ráp. Lắp ráp? Cố Vân Khê buông trong tay dụng cụ, hơi hơi nhíu mày. Hoắc Vân Sơn giải thích nói, kia máy móc quá lớn, tiến vào khi là tách ra, hủy đi thành vài khối, nếu không vận không tiến vào. Cố Vân Khê nghĩ nghĩ hỏi, có bản vẽ cùng bản thuyết minh sao? Không rõ ràng lắm, nhất định phải có bản vẽ cùng thao tác thuyết minh. Cố Vân Khê nhắc nhở một câu, Càng là công nghệ cao, càng yêu cầu này hai dạng đồ vật. Không có bản vẽ như thế nào lắp ráp quang khắc cơ là đặc biệt tinh tế máy móc, thiếu chút nữa đều không thể dùng. Ta cái này làm cho người đi làm. Hoác Vân Sơn cảm thấy máy đều làm tới tay, này bản vẽ cùng thao tác thuyết minh liền đơn giản nhiều đi. Đúng rồi, những người đó theo dõi ngươi, là mặc ra bên kia tiết lộ tin tức. Cố Vân Khê đã đoán được vài phần. Mặc lão thái thái, nàng thật sẽ lăn lộn Nàng kia bổ theo dõi hệ thống bại lộ trước mặt người khác cũng liền như vậy vài lần, bệnh viện một lần, đồng tiên sinh cùng tăng tiên sinh ở đây. Một lần ở mạc ra, hoắc Vân Sơn tra thực cẩn thận, sợ lưu lại cái gì tai họa ngầm. Đúng vậy, nàng đối với người hận thấu xương, nàng hai cái nhi tử đều phán, một cái năm năm, một cái bảy năm. Rất nhiều thương nghiệp phạm tội cũng bị khởi đế, tường đào mọi người đầy, không biết có bao nhiêu người nhảy ra cắn một ngủ. Cố vân khê hừ lạnh một tiếng, phán nhẹ. Tiện nghi bọn họ, Mạc Thị bị người thu mua trên đời này lại vô Mạc Thị. hoắc Vân Sơn nhìn tươi sống linh động thiếu nữ, không cấm lâm vào trầm tư. Rõ ràng như vậy thông minh, như thế nào liền không có thưởng thức đâu. Khá tốt, cố vân khê đối này không hề có cảm giác. Bất quá, bọn họ cũng không thiếu tiền. Bán công ty có thể được đến một tuyệt bút tiền cũng đủ toàn ra ăn uống không lo. Nhưng là đi tiền là có quyền đã không có, xã hội địa vị cũng ngã. Không biết những cái đó sống trong nhung lụa, bị người phủng cao cao mặc ra người, có thể hay không tiếp thu thật lớn tranh lệch. mạc thừa ân tình huống như thế nào? mạc lão ra từ qua đời kia một khắc chính là mạc ra huy hoàng trung kết là lúc. Trừ phi, mạc ra có thể lại ra một cái ưu tú hậu đại, năng lực vãn sóng to. Nhiều lần truyền bệnh tình nguy kịch, vừa nghe lời này, cố vân khê tâm tư vừa động. Tìm người viết một thiên văn đầu đến hát ca tạp chí xã, liền ánh xạ mặc thư ân ba người ân oán tình thù, cường điệu viết khi lão thay thái thanh trừ tình địch các loại thủ đoạn thật thật giả giả, nhớ kỹ, muốn ác độc trung lộ ra hợp lý, muốn đủ khẩu huyết. hoắc Vân Sơn, bước lên báo chí, lại tìm mấy cái văn nhân nhằm vào việc này triển khai mắng chiến chính phản hai bên đều phải có, như vậy mới xảo lên, mới có thể đem nhiệt độ sao toàn cảng đều biết. Đã không có quyền thế, đã không có hào thanh danh ai còn sẽ đem nàng đương một chuyện. Đến lúc đó có rất nhiều người dẫm lên một chân, Hoắc Vân Sơn mặc mặc, người trả thù tâm thật trọng, một chút đều không thiện lương, ta thờ phụng hiện thế báo, báo thù không cách đêm. Cố Vân Khê không chút nào che giấu chính mình bản tính, nàng chính là như vậy nữ tử. Ta thân nãi nãi sự còn không có bên dưới, Hoắc Vân Sơn lắc lắc đầu thời gian quá xa xăm, tương quan người đều xử lý, phòng chừng chỉ có mạc lão thai thái biết chân tướng. Cố vân khê cười lạnh một tiếng, nàng đào muốn nhìn lão Thái thái có thể mạnh miệng tới trình độ nào. Quang khắc cơ thực mau đưa vào kinh vận dụng điện tử tin tức viện nghiên cứu thượng trăm hào công nhân, hoa một vòng mới đưa quang khắc đội bay trang hào, còn phải điều chỉnh thử hào. Đây là một đài ngày sản bán tự động máy móc, có thể thông qua chạy bằng điện chụp căn cứ CCD tiến hành định vị. Ai, như thế nào liền không phải toàn tự động, kia mới là nhất tinh chuẩn, cố vân khê vẻ mặt tiếc núi. Tề thiệu đối cái này quang khắc cơ thực cảm thấy hứng thú. Cái này yêu cầu gần như hoàn mỹ tinh vi máy móc công nghệ, nghe nói hiện tại việc đời thượng có thể đạt tới cái loại này trình độ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố vân khê ghét bỏ cái này là bán thành phẩm, nhưng cũng không có biện pháp hiện tại kỹ thuật cứ như vậy đi. Nàng không phải thực khẳng định, quang khắc cơ mấu chốt nhất mấy cái chỗ khó chính là nhắm ngay hệ thống cùng nhắm ngay kính hiền vi, người sau muốn chọn dùng LED chiếu sáng. Tề thiệu giật mình, LED. Sáng lên bóng hai cực chiếu sáng, hồng hoàng song sắc cái kia. Đúng vậy, đến có màu trắng mới được. Cố vân khê có điểm ngon ngoe dục dịch tưởng làm một cái chơi chơi. Này lại đề cập đến một cái ngành học khoa học chính là vô số chi nhánh cấu thành. Tính, vẫn là giữ chặt đi, nàng đều lo liệu không hết. Hai người lưu hứng khởi từ điện từ công trình, đến máy tính, vật lý, sinh vật hóa học. Một bên hoắc vân sơn thực mông bức xem bọn họ này thao thao bất tuyệt giá thức có thể lưu thượng một ngày. Hắn nhịn không được nói. Các ngươi chạy nhanh đem máy bay không người lái làm ra đến đây đi, mọi người đều đang đợi. Hai người nhìn nhau, không tiếng động thở dài, một đầu chui vào phòng thí nghiệm. Trở lại một lần xuất quan khi cố vân khê vẻ mặt thái sắc, vành mắt thực trọng tóc lộn xộn giống cái bà điên. Này sống so cầu còn mệt kiên quyết không thể có lần sau. Tề thiệu so nàng hảo điểm, nhưng khí sắc cũng rất kém cỏi ngồi ở trên sofa không nghĩ nhúc nhích. Hoắc Vân Sơn đổ nước ấm đưa cho bọn họ, vội vàng hỏi. Thành sao, Cố Vân Khê cả người mỏi mệt, chỉ là một cái thắng lợi thủ thế. Ta xin làm trời cao thực nghiệm, địa phương muốn đại, muốn chống trải. Hoắc Vân Sơn kích động nhảy đánh lên, hào hào thật tốt quá, ta đây liền gọi điện thoại. Một hồi điện thoại đi ra ngoài, buổi chiều liền có động tĩnh. Một chiếc quân tay lái bọn họ đoàn người kéo đến hẻo lánh chống trải sân huấn luyện. Cố Vân Khê còn không có xuống xe liền nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc. Hảo Gia Hòa, lãnh đạo cùng hắn các đồng bọn như thế nào cũng ở. Cũng muốn tham dự thực nghiệm sao? Như vậy có rảnh sao? Gì còn tới vài cái đức cao vọng trọng nhà khoa học đều là quốc bảo cấp. Bất quá là một cái máy bay không người lái thực nghiệm mà thôi, đến nỗi làm lớn như vậy phô trương sao? Nàng mờ mịt nàng cảm thấy lẫn lộn. cửa xe mở ra cố vân khê xuống xe cùng người chào hỏi. Các vị lãnh đạo Hảo. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ đem lãnh đạo hoàng sợ như thế nào gây một vòng Cố vân khê như thế nào gầy thành như vậy Không hào hảo ăn cơm Cố vân khê cười tùm tìm nói Ăn còn hành chính là đầu óc bay nhanh chuyển động Một khắc đều dừng không được tới Ngủ cũng ở cao tốc vận chuyển Nằm mơ đều ở tính toán theo Lãnh đạo bỗng nhiên lý giải nàng đổi ăn chấp nhất Lấy nàng loại trạng thái này Dinh dưỡng không đổi kịp nói Thân thể sẽ suy sụp Lại đây trông thấy này vài vị đều là các ngươi tiền bối. Tề thiệu còn rất bình tĩnh, Cố Vân Khê liền có chút kích động, đều là quốc tri trọng khí A. Nàng cung cung kính kính cùng các vị đại lão Vân An, nội tâm thực hỏng mất vì cái gì nha? Các vị đại lão thái độ ôn hòa thân thiết đối bọn họ phi thường hữu hào, nhưng cũng đánh mất không được Cố Vân Khê khẩn trương. Lãnh đạo nhìn ra nàng ý tưởng, Cố Vân Khê, ngươi là suy nghĩ, vì cái gì trường hợp làm như vậy long trọng? Cố Vân Khê cũng không gạt. Đúng vậy, liền một cái thường thường vô kỳ thực nghiệm chàng, lại tới nhiều như vậy đại lão có điểm kỳ quái cũng có chút áp lực. Thường thường vô kỳ, lãnh đạo rốt cuộc minh bài câu nói kia, nàng đối chính mình đối thế giới này không có thưởng thức. Đây chính là đệ nhất đài máy bay không người lái, nếu là thực nghiệm thành công kia sẽ là cột mốc lịch sử lịch sử tiến trình. Đừng khẩn trương, chúng ta vừa lúc ở phụ cận mở họp nghe nói có máy bay không người lái thực nghiệm liền tới đây nhìn xem. Hảo đi, không phải đặc biệt tới kia Cố Vân Khê áp lực không có như vậy lớn. Chúng ta đây đi làm việc. Hoắc Vân Sơn từ trong xe dọn tiếp theo cái đại cái dương, thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất Cố Vân Khê qua đi tiếp nhận. Nơi này ta tới Tề Thiệu ngươi đi làm máy tính. Hảo, Tề Thiệu chọn lựa một vị trí, chỉ huy đại gia đặt mua một cái loại nhỏ làm công khu vực, một máy tính, hai cái 25 tấc màn hình. Hắn thay phiên thí nghiệm các thiết bị Cố vân khê vội vàng đem cái dương hủy đi, lấy ra bên trong máy bay không người lái. Một mét dài hơn cánh, thân máy, đôi cánh, lên xuống trang bị cùng động lực trang bị đều có còn trang các loại dụng cụ. Hai người các vội một đầu, làm cất cánh trước các hạng chuẩn bị, vội mà không loạn, gọn gàng ngăn nắp. Một người nhà khoa học liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ thực chuyên nghiệp nhìn không được khen một câu. Hiện tại người trẻ tuổi đều thực có thể làm A. Bọn họ đều thực yêu tú tân một thế hệ người nối nghiệp cũng mau trưởng thành đi lên. Hết thải ổn thỏa, chờ cố vân khê nói ra thực nghiệm có thể bắt đầu khi không khí mạc danh khẩn trương lên. hoắc vân sơn nhịn không được thế bọn họ đổ mồ hôi, sẽ không rất dây xích đi. Cố vân khê nhưng thật ra thực bình tĩnh cười tùm tìm đánh cái mụn vá. Ta trước đó nói rõ, này chỉ có thể tính một cái bán thành phẩm hiện có kỹ thuật chống đỡ không dậy nổi ta mộng tưởng, đương nhiên cũng là vì ta năng lực hữu hạn. Ở lúc ban đầu khẩn trương sau, nàng liền nghĩ thông suốt nàng ở này đó đại lão trước mặt chính là một cái hài tử, hài tử sao thất bại cũng không gì cùng lắm thì làm lại từ đầu. Không thể không nói, nàng tâm thái rất cường đại ân, hoặc là nói A Quy lạc quan. Lãnh đạo có điểm hùng hài tử kia vị, vô bộ trưởng cười nói, là lừa là mã lôi ra tới lưu lưu, làm chúng ta nhìn xem. Cố vân khê dự phòng châm cũng đánh, liền tính thất bại cũng không thể toàn quái đến bọn họ trên đầu. Hành chúng ta đây bắt đầu rồi ha. Lên không, cố vân khê ra lệnh một tiếng tề thiểu ở máy tính trước đưa vào một hàng số hiệu. liền thấy tiểu phi cơ động chậm rãi cất cánh càng lên càng cao ổn định tính rất mạnh theo phi cơ ổn định lên không đại gia cảm xúc dần dần ngẩng cao lên. Hiện tại tới 2000 mễ độ cao, tiếp tục hướng lên trên. Có người kêu lên, nhìn không thấy phi cơ đem kính viễn vọng lấy lại đây. Cố vân khê cười tùm tìm vẫy tay. Không cần, các ngươi lại đây xem này hai đài màn hình đi. Đại gia lập tức lại đây, đem chu vi chật như nêm cối. Chỉ thấy này bên phải màn hình trong hình biểu hiện kia một trận máy bay không người lái, hình ảnh rõ ràng có thể thấy được, có thể rõ ràng nhìn đến máy bay không người lái ở động. Máy tính thượng số liệu vẫn luôn ở động, 3.000, 4.000, 5.000 thẳng đến 6.000 mễ khi dừng lại, vững vàng đi phía trước phi. Quay đầu, giảm xuống đến 3.000 mễ. Chỉ thấy trên màn hình máy bay không người lái dần dần giảm xuống, tới rồi 3.000 mễ liền đỉnh chỉ giảm xuống xu thế. Hoắc Vân Sơn xem đôi mắt đều thẳng, hô hấp thô nặng lên, này máy bay không người lái có thể bay lên đến 6.000 mễ, cái này độ cao có thể A, đánh giặc khi ném cái bom gì không thành vấn đề. Hàng chụp, Cố Vân Khê lại hạ đặt một đạo mệnh lệnh. Thần kỳ sự tình đã xảy ra, chỉ thấy bên trái màn hình xuất hiện một chương một chương ảnh chụp, tất cả đều là hàng chụp bản đồ địa hình, hình ảnh còn rất rõ ràng. Thật giống như ở không trung nhìn xuống mặt đất, đem mặt đất hết thảy xem rành mạch. Mọi người không khỏi hưng phấn lên, này ở đánh giặc khi, quả thực chính là khai ngoại quải tuyệt hảo gian lận thần khí. Ác hơn còn ở phía sau, Cố Vân Khê lại tuyên bố một cái mệnh lệnh. Tình báo trình biên, không nghe lầm đi toàn trường lặng ngắt như tờ, không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Vân Khê. Chương 125 Một chương mini hàng chục bản đồ xuất hiện ở trên màn hình máy tính, là này phạm vi mấy chục giảm ra giả quét kết quả có điểm đơn sơ, nhưng đều có thể thấy rõ ràng. Phía dưới có một cái tổng kết già quét trong phạm vi có bao nhiêu quốc lộ, đường sắt, sơn xuyên, con sông, đập chứa nước, nhà xưởng trường học, bệnh viện, thư tư Đại gia hít hà một hơi, kỹ thuật này cũng quá nghiêu bức, không ra khỏi cửa là có thể nhìn đến nhiều như vậy tin tức. Đây là giả quét sau trực tiếp thông qua máy tính thay đổi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này công nghệ cao quả nhiên, thời đại không giống nhau, tương lai là công nghệ cao thời đại. Ai có thể trước một bước nắm giữ tiên tiến nhất công nghệ cao, là có thể trong tương lai chiếm trước tiên cơ. Cố vân khê hơi hơi nhíu mày. Đúng vậy, đáng tiếc chỉ có thể thay đổi thành 2D trạng thái tĩnh đồ, bình thường máy tính căng không dậy nổi 3D chúng ta kỹ thuật trình đồ cũng không lớn hành. Mọi người cái này kêu không lớn hành, đều mau điều tạc thiên, hảo sao. Này máy bay không người lái hình ảnh truyền lại tốc độ cùng con số hóa truyền tốc độ cực nhanh, đã vượt qua bọn họ nhận chi. Có thể thấy được này sau lưng tín hiệu xử lý kỹ thuật cùng thông tín kỹ thuật có bao nhiêu nghiêu bức. Cố vân khê một phách đầu. Đúng rồi còn có thể định vị. Điều tra quân dụng sân bay cụ thể vị trí. Ngắn mùn một phân nổi từng hàng số hiệu phi lóe một trận già quét qua đi kinh độ và vĩ độ liền ra tới. Cố vân khê nhìn vài lần. Ta không biết đúng hay không ha thỉnh giúp ta nghiệm chứng một chút. Nàng nếu là toàn biết kia phòng trừng liền phải bị hoài nghi đặc vụ. Lãnh đạo nhìn về phía những người khác này định vị rốt cuộc chuẩn không chuẩn. hoắc Vân Sơn khô khô thanh âm vang lên. Là chính xác ta thường xuyên ở bên kia khởi hàng. Hắn dùng một loại xem tân giống loại ánh mắt nhìn Cố Vân Khê giống như đang hỏi đây là hắn nhận thức tiểu cô nương sao. Cố Vân Khê kỳ quái nhìn hắn một cái. hoắc đoàn trưởng ngươi đây là cái gì ánh mắt. Hoắc Vân Sơn nhìn chằm chằm nàng nhìn tới nhìn lui, ngươi không phải là ngoại tinh nhân đi, như vậy như bức rồi lại như vậy không thường thức chỉ có loại này giải thích. Các đại lão buồn cười, là bị kinh tới rồi đi. Cố Vân Khê, người này điên rồi sao? Đầu óc đâu, ta là ngoại tinh nhân, vậy ngươi chính là yêu quái. Tề thiệu ở một bên phun tàu, còn ngoại tinh nhân đâu, não động thật đại. Một đảo loa tiếng vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, hư hư thực thực có người làm gián điệp hoạt động định vị kinh độ XX, vĩ độ XX. Tất cả mọi người sợ ngây người, dỗi trường cổ nhìn chằm chằm phát ra âm thanh máy tính, gì tình huống. Màn hình tối sầm, bỗng nhiên, xuất hiện một chương ảnh chụp, ảnh chụp hai cái thần sắc nghiêm túc nam nhân mặt đối mặt đứng tựa hồ ở đệ thứ gì. hoắc Vân Sơn môi thẳng run run, hắn xem như khai mắt. Này ảnh chụp là hiện chụp sao? Tề thiệu hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, vừa mới một phút trước chụp ta ở trong máy tính nhiều hơn một đạo phân biệt trình tự hoắc Vân Sơn trong đầu chỉ có một ý niệm liền, thái quá. Lãnh đạo đôi mắt tỏa sáng, nhẹ giọng hỏi, có thể phóng đại sao? Hành, tề thiệu đôi tay tung bay, ảnh chụp liền dần dần phóng đại, chi tiết xem càng rõ ràng. Lãnh đạo nhìn ảnh chụp nam nhân, xem này khí chất quần áo trang điểm, hẳn là ZF bộ môn nhân viên công vụ. Đưa qua đi chính là công văn túi. Có thể tra ra bọn họ thân phận sao? Tề thiệu khẽ lắc đầu. Không thể trước mắt kỹ thuật không duy trì, nhưng trong tương lai, hẳn là có thể căn cứ ảnh trụ ở tin tức trong kho cha được sở hữu tin tức. Một người đại lão nhịn không được hỏi. Máy tính là căn cứ cái gì phán đoán bọn họ ở làm gián điệp hoạt động? Tề thiệu nhàn nhạt nói. Ta đưa vào một ít mấu chốt tự, máy bay không người lái già quét trong quá trình phát hiện có lén lút hành vi, sẽ phân tích phán đoán. Hắn dừng một chút bổ sung một câu. Đây là lần đầu tiên đầu nhập sử dụng ta cũng không biết phán định kết quả chuyển xác tính. Đại gia động tác nhất trí nhìn về phía lãnh đạo, lãnh đạo không cần nghĩ ngợi hạ lệnh. Lập tức thông chi bên kia dây xi si bắt người ta muốn trước tiên biết kết quả. Đúng vậy, lãnh đạo nhìn về phía máy tính màn hình, còn có cái gì công năng sao? Tề thiểu khẽ lắc đầu, lấy trước mắt kỹ thuật trình độ chỉ có thể làm được tình trạng này, cho nên, này chỉ có thể là cái bán thành phẩm. Lãnh đạo thực cảm thấy hứng thú. Các ngươi tưởng tượng thành phẩm là cái dạng gì? Vấn đề này tề thiệu cùng cố vân khê tham thảo quá. Phòng trái cứu viện chấp pháp cứu hộ đo vẽ bản đồ tuần tra, vận tải, trinh sát tinh chuẩn oanh tặc bia cơ, báo động trước điện tử đối kháng, công kích phóng ra đạn đạo thâm nhập hải dương từ từ, đương nhiên còn có dân dụng gieo giống tưới nước linh tinh. Lãnh đạo nhìn trên màn hình 2D bản đồ nhịn không được cảm khái nói. Thì thật quốc gia của ta cũng có máy bay không người lái, nhưng chịu kỹ thuật có hạn, chỉ có thể bia cơ tiến hành huấn luyện, hoặc là trang máy quấy nhiễu. Mà ta nghe nói vịnh chiến tranh sau, mỹ quốc ở máy bay không người lái kỹ thuật phương diện có đột phá tính tiến triển. Chuẩn bị chiến đấu nếu là lạc hậu, vậy muốn bị đánh, mọi người đều thực sốt ruột. Cố vân khê theo bản năng nói, bọn họ ở nghiên cứu các loại tác chiến cơ đi. Đúng vậy, nước ngoài kỹ thuật như vậy tiên tiến sao? Cố vân khê có chút phạm sầu. Cái này trên nguyên tắc cũng là có thể trang ta này bộ đám mây radar hệ thống định vị chuẩn xác xuất khác biệt ở 3 cm thả hữu, hẳn là có thể tinh chuẩn cự ly xa công kích mục tiêu. Một cái đại lão ánh mắt sáng lên, 3 cm, người xác định, Cố Vân khê mặt có rối rắm chi sắc, xác. xác định, thật đáng tiếc còn không thể làm được 1 cm trong vòng Đối phương nhìn Cố Vân Khê vài mắt, nàng thật sự quá tuổi trẻ quá có lừa gạt tính, làm người nhịn không được hoài nghi thực lực của nàng, 3cm khác biệt đã rất lợi hại, này bộ đám mây radar hệ thống ngươi thiết kế. Đúng vậy, ta là vô tuyến điện tử chuyên nghiệp tốt nghiệp, loại này xem như chuyên nghiệp đối khẩu, không phải rất khó. Cố Vân Khê bằng phẳng giới thiệu nói, phi hành khống chế hệ thống là tề thiệu chủ đạo, này hai dạng mới là mấu chốt nhất kỹ thuật điểm. Đương nhiên, ta biết chúng ta kỹ thuật còn thực non nớt yêu cầu nhiều hơn học tập. Các đại lão biểu tình quái quái, không khó. Non nớt, nàng rõ ràng có thể treo lên đánh một đám người. Lãnh đạo chúng ta phía trước tưởng hướng nước ngoài mua sắm radar hệ thống, nói thỏa sao. Còn không có, lãnh đạo bất đắc dĩ lắc đầu, nước ngoài đối quốc gia của ta phong tỏa kỹ thuật, không cho phép các quốc gia đem kỹ thuật bán cho chúng ta. Chúng ta tìm vài quốc gia đều bị cự tuyệt thật vất vả lấy mới có điểm ý đồ, hai bên còn ở bàn bạc chung. Đại lão khẽ cười nói, xem ra là không cần mua, nàng radar hệ thống đã đạt tới quốc tế tiên tiến tiêu chuẩn, nước ngoài radar khác biệt cũng muốn ở 3 cm tả hữu. Hắn vui mừng vô cùng nhìn về phía Cố Vân Khê cùng Tề Thiệu. Hiệu đồng chí, máy bay không người lái hai đại kỹ thuật cửa ải khó khăn đã bị các ngươi phá được, các ngươi đều rất tuyệt." "Có này hai dạng kỹ thuật, máy bay không người lái là có thể nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua nước ngoài, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy." Kinh hỉ Vui vẻ, hưng phấn, cố vân khê mờ mịt nhìn về phía thề thiệu, hai người nhìn nhau thiệt hay giả. Lãnh đạo bị chọc cười. Ha ha ha, lý lão chính là máy bay không người lái phương diện chuyên gia, hắn nói là kia khẳng định là tiểu khê, ngươi phải tin tưởng chính mình, người tuổi tuy nhỏ, nhưng năng lực cũng không tiểu. Cố vân khê sờ sờ chính mình khuôn mặt, ngã tha thứ ta không có gặp qua việc đời. Phốc ha ha, không biết là ai cười. Lý lão mãn nhãn tỏa ánh sáng đi tới. Tiểu đồng chí, ngươi còn có cái gì ý tưởng? Này tiểu cô nương đặc biệt có ý tưởng tư duy sinh động, đầu óc đặc biệt hảo sử có loại chưa kinh tạo hình thiên mã hành không, vô cùng nhạy bén. Này đối khoa học kỹ thuật nhân viên tới nói là cực kỳ khó được tính chất đặc biệt. Cố vân khê nghĩ nghĩ. Ngài suy xét qua ẩn thân máy bay không người lái sao. Lý lão tức khắc cảm giác tìm được chi âm. Đương nhiên, ẩn thân phi cơ có thể tránh đi radar, có thể ở trời cao trung tồn tại, một chương xuất kỳ bất ý vương bày, nhưng ẩn thân kỹ thuật lâm vào bình cảnh, người có cái gì giải thích? Cố vân khê đối ẩn thân kỹ thuật không phải thực hiểu biết, nhưng ta đối tài liệu học thực cảm thấy hứng thú, có thể hay không từ tài liệu phương diện này vào tay. Tài liệu, lý lão ngây ngần cả người. Quốc nội có hay không giảm bớt mục tiêu radar tản ra mặt cắt tài liệu. Có chút tài liệu là khó có thể cảm ứng sinh thành điện từ liêu cùng thành lập khởi điện từ trường. Cố vân khê bla bla nói cái không ngừng, còn có, máy bay không người lái mặt ngoài đồ tầm biến sắc nói, từ trên mặt đất xem, cùng không chung một cái nhan sắc, từ bầu trời xem, cùng mặt đất một cái nhan sắc hoàn mỹ né qua đi. Lý lão ý nghĩ lập tức mở ra, đây là một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, ta đây liền đi nghiên cứu. Lần này trời cao thực nghiệm thực thành công, tề thiệu điều khiển từ xa máy bay không người lái trở lại mặt đất, lý lão dành trước bắt được trong tay lan qua lộn lại xem, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Đừng nhìn này máy bay không người lái bề ngoài thực bình thường, lại tất cả đều là công nghệ cao thực đáng giá nghiên cứu. tiểu đồng chí ta có thể mượn đi mấy ngày sao? Cố vân khê nhìn về phía đại lãnh đạo, ta nghe theo an bài. Này không phải nàng có thể quyết định sự tình nha. Lãnh đạo khẽ gật đầu, có thể, lý lão như đạt được chí bảo phủ máy bay không người lái vội vàng đi rồi, vội vàng cầm đi nghiên cứu. Đối khoa học kỹ thuật nhân viên tới nói, không có so với càng chuyện quan trọng các đại lão sôi nổi tan đi cố vân khê giúp đỡ thu thập hào dụng cụ lãnh đạo chúng ta đây cũng đi rồi ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều lãnh đạo tinh thần sáng láng mặt mày mỉm cười các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc điểm hoắc vân sơn hướng cố vân khê thẳng đưa mắt ra hiệu cô nãi nãi ngàn vạn đừng làm yêu a đây là đại lãnh đạo không phải sẽ bao dung người nhà của ngươi bằng hữu ai ngờ cố vân khê căn bản không để ý tới hắn trực tiếp điểm hai cái đồ ăn Ta muốn ăn cá quế chiên xù cùng vải nấu thịt bò. Nàng đối cá quế chiên xù là chân ái, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn ăn. Kỳ thật đi, nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, nhân ra nơi nào muốn ăn cơm, là có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Lãnh đạo nhìn về phía trầm mặc ít lời tuổi trẻ tiểu hỏa. Tề thiệu đâu, tề thiệu không cần nghĩ ngợi nói. Thủy tinh tôm cùng vịt quay, quản hắn muốn nói gì ăn trước no rồi lại nói. Hoắc Vân Sơn tuyệt vọng vỗ chán, này hai người ngé con mới sinh không sợ cọp cái gì đều dám làm. Cũng không nghĩ cùng lãnh đạo ngồi cùng bàn ăn cơm có thể có ăn uống sao. Đáp án là có. Cố Vân Khê ăn nhưng happy, từng ngụm từng ngụm ăn, mỗi dạng đồ ăn đều nếm nếm, ăn đến thích đồ ăn còn sẽ rung đùi đắc ý, khuôn mặt nhỏ đều ở sáng lên. Tề thiệu còn văn nhã chút một bên ăn, một bên cấp Cố Vân Khê hiệp đồ ăn. Lãnh đạo nhìn này hai cái không coi ai ra gì tiểu ra hỏa nhịn không được cười, vẫn là hài từ A. Ăn nhiều một chút hào hào bổ bổ, hắn còn cố ý làm người làm vài đạo Mỹ vị dược thiện giúp bọn hắn bổ thân thể. Ngài bên này đồ ăn ăn ngon thật liền dược thiện cũng hào hảo ăn. Lãnh đạo xem nàng ăn cơm bộ dáng ăn uống đều hào vài phần, ăn nhiều nửa chén cơm cười, trêu ghẹo nói. Người như vậy thích ăn, về sau đi nước ngoài đọc sách nhưng làm sao bây giờ A. Cố vân khê chiếc đũa một đốn, thần sắc kinh ngạc. Ngài làm ta suốt ngoài. Không phải đâu, nàng tiếp xúc nhiều như vậy cơ mật cho rằng chính mình ra không được quốc đã nhận mệnh. Này lãnh đạo rốt cuộc là cái gì thường? Lãnh đạo thật sâu nhìn nàng, vừa muốn nói gì, bên ngoài vội vàng tiến vào một người, ở lãnh đạo bên tai nói vài câu. Lãnh đạo sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. chương 126, kinh điều tra kia hai người xác định là gián điệp. Lãnh đạo thần sắc có chút phức tạp. Cố vân khê trừng lớn đôi mắt, cư nhiên là thật sự, ta còn tưởng rằng khả năng tính là một nửa một nửa. Đây là máy tính ra quét phán đoán kết quả, nàng đều không thế nào xem trọng rốt cuộc loại chuyện này khó mà nói. Lãnh đạo nghe xong nàng lời nói, khẽ gật đầu, tuyết minh này phần mềm vẫn là được không? Đây là ngoài ý muốn chi hỉ, không thể không nói, này bộ phần mềm rất cường đại, ở các phương diện đều có thể dùng tới. Cố vân khê cũng không dám kệ công. Đây là tề thiệu bút tích tề thiệu người lúc ấy là nghĩ như thế nào Ở bên ngoài tề thiệu nói không nhiều lắm Không thế nào cùng người giao lưu Người không phải lão bị không thể hiểu được người quấn lên sao Lại là buôn lậu kẻ phạm tội Lại là đầu rắn ta liền nghĩ có thể hay không đem loại người này bắt được tới Cố vân khê bừng tỉnh đại ngộ Cho nên người từ khóa tìm kiếm là tội phạm đi Đúng vậy nhưng chuẩn xác xuất khó mà nói Tề thiệu nói thực bảo thù Cố vân khê trong mắt chuyển động nghĩ đến một cái ý kiến hay. Này có thể dùng ở bộ quốc phòng môn tỏa định mục tiêu lại đi điều tra, làm ít công to. Đây là tinh chuẩn đả kích hiệu suất phiên gấp 10 lần. Thấy nàng nói như thế thẳng nhiên, lãnh đạo có chút kinh ngạc. Bỏ được đem này bộ phần mềm nộp lên, có cái gì luyến tiếc. Cố vân khê cầm kỹ thuật này cũng không thể dùng A quốc gia sẽ không làm như vậy. Nghịch thiên kỹ thuật khống chế ở tư nhân trong tay. Chúng ta trong khoảng thời gian này vận dụng sức người sức của đều là quốc gia cấp này xem như tập thể trí tuệ kết tinh. Nếu không thể dùng, kia đơn giản liền hào phóng chút đem sự tình làm sinh xinh đẹp đẹp. Chúng ta đem sở hữu kỹ thuật tư liệu đều sửa sang lại ra tới, nộp lên cấp quốc gia. Lãnh đạo càng thêm cảm thấy này tiểu cô nương không tồi, giác ngộ rất cao. Tề thiệu nói như thế nào? Tề thiệu nhìn cố vân khê liếc mắt một cái. Nàng có thể đại biểu ta, nàng định đoạt chúng ta tuy hai mà một. Khủ khủ, cố vân khê thiếu chút nữa sặc tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm trò lãnh đạo mặt nói vừa cái gì nha. Lãnh đạo bị tắc một ngụm cầu lương, không cấm vui vẻ. Tuổi trẻ thật tốt, có thể lớn mật thổ lộ đi nhiệt liệt ái tuần túy mà lại tốt đẹp. Tề thiệu càng thêm lớn mật hỏi, ngài vừa rồi nói, làm tiểu khê ra ngoại quốc đọc sách đúng không? Hắn chỉ muốn biết tiểu khê có thể hay không cùng hắn cùng nhau suốt ngoài. Lãnh đạo thật sâu nhìn bọn họ. Ta hy vọng các ngươi không chỉ có có thể học được tiên tiến nhất tri thức còn hy vọng các ngươi có thể nhiều nhìn xem thế giới này, tăng trưởng kiến thức chống trải tầm nhìn, trở thành một cái có đại trí tuệ có đại cách cục người. Chỉ có xem qua thế giới mở mang, mới có thế giới quan. Chỉ có xem qua càng rộng lớn không chung, mới có thể phi càng cao. Ngắn mùn một câu, lại chứa đầy vô tận mong đợi. Cố vân khê giật mình, vô số tư vị này lên trong lòng, hắn thật là cái lòng dạ người trong thiên hạ. Ngài sẽ không sợ chúng ta một đi không trở lại sao? Lãnh đạo gặp qua vô số người, hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Sẽ không, các ngươi người nhà ở chỗ này, các người căn ở chỗ này, các ngươi có ngạo khốt, các ngươi đối chính mình quốc gia lịch sử văn hóa tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo. Hắn dừng một chút khai cái tiểu vui đùa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tiểu khê có một người Trung Quốc dạ dày ở bên ngoài đãi không được bao lâu. Phốc ha ha, cố vân khê nhịn không được cười. Ngài nói rất đúng, một phương khí hậu dưỡng một phương người, nước ngoài thủy đều cùng quốc nội không giống nhau, liền tính làm đồ ăn Trung Quốc hương vị cũng không giống nhau. Nước ngoài đồ ăn Trung Quốc quán đều làm cải tiến, đòn ý nói hùa dân bản xứ khẩu vị, nhưng, nàng ăn không quen. Tề thiệu như chút được gánh nặng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tiểu khê có thể cùng hắn đi ra ngoài là được mặt khác không quan trọng. Nàng ăn không quen cơm Tây, vậy nhiều mang hai cái đầu bếp đi ra ngoài bái. Cơm nước xong, ba người chuyển rời đến trên sofa, lãnh đạo chính xác nói. Tiểu khê ta có cái kiến nghị. Ngài nói, cố vân khê ngồi ngay ngắn. Lãnh đạo đối nàng tương lai tràn ngập chờ mong, nàng này tuổi đúng là đọc sách nhiều học tập thời điểm, học càng nhiều càng tốt. Xuất phát từ an toàn suy xét người muốn hay không lấy hát ca mặc ra đại tiểu thư thân phận xuất ngoài. Cố vân khê có chút mờ mịt. a trường học bên kia biết ta họ cố. Hiện tại sự cái tên già cũng đã chậm a Người có thể có rất nhiều bất đồng thân phận, lãnh đạo nhẹ giọng nói, mặc ra ở Bắc Mỹ cũng có vật nghiệp có không nhỏ lực ảnh hưởng. Nhưng hiện tại đã không có mặc thị tập đoàn, cố vân khê giật mình, không tồi, mặc thư ân là đem mặc thị bán, nhưng ở toàn thế giới có không ít bất động sản, hiện giờ đều đặt ở gia tộc ủy thác quỹ chung. Đoạt được lợi nhuận có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp nuôi dưỡng cả nhà sinh hoạt. Lãnh đạo nhàn nhạt nhắc nhở nói. Ở phương Tây quốc gia Âu Mani so tân quý càng được hoan nghênh càng chịu tôn trọng. Đạo lý này Cố Vân Khê hiểu tiền đề là càng có tiền càng có phẩm vị. Nghe nói Mạc Thừa Ân hy vọng ngươi làm Mạc Thị gia tộc ủy thác quỹ giám thị giả. Nếu ngươi trên tay có nhiều hơn lợi thế kia người bình thường sẽ có điều cố kỵ nước ngoài giai cấp rõ ràng là ngươi không có biện pháp thường tưởng. Lại nói, đến từ hát ca phú hào gia tộc liền tính nhiều mang mấy cái bảo tiêu cũng sẽ không làm người nghĩ nhiều. Bậc này vì thế tay cầm tay giáo nàng như thế nào làm người làm việc có thể thấy được hắn đối an toàn của nàng vấn đề cực kỳ coi trọng nhọc lòng đến tận đây. Cố vân khê có chút cảm động ý nghĩ cũng lập tức mở ra. Ta hiểu được, nàng tranh thủ làm quỹ thực tế trường quản giả cái này có thể nói sao. Giám thì cùng trường quản chỉ có một chữ chi kém, lại khác nhau như trời với đất người trước, chỉ là khởi cái giám sát tác dụng vận dụng thuyệt bút tiền yêu cầu nàng ký tên. Mà người sau, nàng có thể tự do vận dụng mỗi một bút thư kim. Dùng mặc ra tiền cho chính mình tránh trăm triệu điểm điểm tiền tiêu vặt lại có thể trả thù mặc lão thay thái, hoàn mỹ. Giỏi quá, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem chính mình chút tiền ấy chuyển đi em mờ quốc Wall Street tài chính khởi đầu, hiện tại sao, liền không cần. Nàng chút tiền ấy liền lưu tại quốc nội đầu tư đi. Nàng dơ lên ly nước ý cười doanh doanh mở miệng. Ta cùng tề thiệu kính ngài một ly, chúc ngài khỏe mạnh trường thọ Lãnh đạo dơ lên chén rượu cùng bọn họ chạm chạm. Ta cũng chúc các người, việc học thành công, sớm ngày trở thành giường cột nước nhà. Trên đường trở về, hoắc Vân Sơn tự mình đưa bọn họ. Các người thật giỏi a, lại ăn lại lấy cũng không biết chối từ một chút. Liền bởi vì Cố Vân Khê nói một câu đêm nay tương thịt bò hào hào ăn, liền cấp đóng gói mang theo hai hộp. Cố Vân Khê đêm nay thực vui vẻ. Trưởng bối ban, không dám từ. hoắc Vân Sơn, nàng luôn có lý do. Cái gì trưởng bối? Đó là lãnh đạo, chính là đối cố vân khê tốt kỳ cục mọi chuyện quan tâm. Cố vân khê mắt trợn trắng, vậy ngươi muốn ăn tương thịt bò sao? Tưởng, ngươi hoắc vân sơn ngây giải chuyên môn để lại cho ta, ngươi không phải thích ăn cái này sao? Cho ngươi, cố vân khê đem hai hộp tương thịt bò đều cho hắn, hào phóng đến không được nàng đều ăn qua. Ngươi không phải cả đêm không ăn cơm sao? Chạy nhanh ăn đi. Hoắc Vân Sơn trong lòng chua sót, có đôi khi bị nha đầu này khí chết khiếp, có khi liền đặc biệt ấm lòng. Ngươi khi nào xuất ngoài, cố vân khê xoa xoa giữa mày, có chút mệt nhọc nhịn không được đánh cái ngáp. Còn có một vòng liền phải khai giảng, ta phải đuổi ở cuối cùng kỳ hạn nội hoàn thành tân sinh đăng ký. Hoắc Vân Sơn nhìn vài thiên không ngủ tốt tiểu cô nương, có chút đau lòng. Kia tới kịp sao, ngươi còn phải sửa sang lại kỹ thuật tư liệu, cố vân khê nghĩ nghĩ người giúp ta hỏi một chút lý lão, hỏi một chút hắn có thể hay không đề cử mấy cái học sinh lại đây. Ta tay cầm tay giáo mấy ngày thuận tiện giúp ta sửa sang lại tư liệu. Hành ngày hôm sau, cố vân khê còn đang ngủ đã bị đánh thức. Làm sao vậy? Có phiền hay không a? Lý lão tới chạy nhanh. cố vân khê dùng nước lạnh bát mặt thanh tỉnh vài phần mới phản ứng lại đây chạy nhanh xúc tẩy thay quần áo xuống lầu. Ngài như thế nào tới? Lý lão đôi mắt lượng cực kỳ tinh thần phá lệ phấn khởi. Nghe nói ngươi muốn khai tiểu lớp học ta cái thứ nhất báo danh, hoan nghênh sao? Hắn vốn dĩ tưởng chính mình nghiên cứu, rốt cuộc loại này kỹ thuật có bao nhiêu chân quý hắn phi thường rõ ràng, ai nguyện ý chia sẻ. Không nghĩ tới, cố vân khê nguyện ý truyền thụ kỹ thuật này nhưng đem hắn kích động hỏng rồi, sáng sớm liền chạy tới. Hoan nghênh hoan nghênh, trừ bỏ lý người nước ngoài, còn có hai cái trợ thủ, đều là hắn đắc ý môn sinh. Cố Vân Khê đem tân nghiên cứu ra tới kỹ thuật đều không chút nào giữ lại truyền thụ cho bọn hắn, nàng nói có điểm mau, Lý lão đều có thể nghe hiểu, nhưng hai cái học sinh liền có điểm theo không kịp. Như vậy đi có máy ghi âm sao? Trước Lục thưởng, một người học sinh vừa mừng vừa sợ, có thể lục sao? Cố Vân Khê không phải lần đầu tiên cho người khác đi học phi thường có kinh nghiệm. Có thể, nhưng muốn bảo quản hảo nha, không thể lưu lạc đến bên ngoài. Lý lão thật cao hứng, ta tự mình bảo quản tuyệt không ngoại truyện. Tề thiệu bên kia cũng là, mặt trên phái mấy cây máy tính phương diện chuyên gia lại đây nghe giảng bài có thể học nhiều ít là nhiều ít. Chỉ cho bọn họ 5 ngày kỳ hạn thời gian đặc biệt gấp gáp. Từ buổi sáng 7 giờ, đi học đến 12 điểm, vòng đi vòng lại. Mọi người đều luyến tiếc ngủ thức đêm học tập. Bọn họ biết cơ hội quá khó được nhân ra nguyện ý đem chính mình kỹ thuật chia sẻ, thậm chí nguyện ý dạy cho các ngươi đây là bao lớn cơ duyên. Bọn họ bản thân liền có cơ sở, chỉ là, này đó kỹ thuật hàm lượng quá cao, nhìn như phổ phổ thông thông, kỳ thật là vô số kỹ thuật chống đỡ lên. Chỉ có thể trước nuốt cả quả táo, về sau lại chậm rãi tiêu hóa. Tiễn đi này một nhóm người, cố vân khê cùng tề thiệu suốt đêm đóng gói hành lý chuẩn bị phi HK, ở HK trung truyền mấy giờ, nàng muốn cùng mạc lão ra từ đàm phán, lại phi Boston. Thời gian tương đương đuổi, có thể nói rảnh giật từng giây. Người cũng không trở về nhà sao? Tề thiểu khẽ lắc đầu, không trở về ta hẹn phụ thân ở HK thấy một mặt. Trước khi đi, Hoắc Vân Sơn mang theo một đôi phô thê lại đây. Tiểu Khê, đây là hướng ca phô thê, về sau liền đi theo người, bọn họ đều là bộ đội đặc trùng xuất thân, hiện giờ giải nghệ, hướng tàu trù nghệ không tồi, cơm nhà ăn rất ngon. Hành, Cố Vân Khê vui sướng tiếp nhận rồi, nữ từ bộ đội đặc trùng sao? Lại có thể đánh, lại sẽ nấu ăn, quá tuyệt vời đi. Nàng cái gì đều không có hỏi nhiều trong lòng cùng gương sáng dường như. Hơn nữa một cái triệu tỷ, nàng suất ngoại muốn mang ba người còn rất đồ sổ. Bất quá, so ra kém tề thiệu, tề thiệu muốn mang bốn cái bảo tiêu, một trợ lý còn có một cái đầu bếp. Đây là lãnh đạo đưa các ngươi lễ vật, là một bộ năm tiến viện tứ hợp viện, quy cách rất cao, chiếm địa rất lớn, quyền tài sản viết chính là Cố Vân Khê cùng tề thiệu tên cộng đồng kiểm giữ. Cố Vân Khê khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thật tốt a lại vào một bộ tứ hợp viện. Tề thiệu cũng thực vừa lòng này một phần lễ vật, hắn cùng tiểu khê cộng đồng có được đồ vật. Này có thể khi chúng ta hôn phòng, địa phương đại, đủ hài tử ở trong sân chạy vội. Cố vân khê thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Người tưởng xa hơn, tề thiểu hơi hơi mỉm cười. Ta liền chúng ta tương lai hài tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Cố vân khê liền một chữ thái quá, chương 127 lại một lần đi vào hát ca, cố vân khê không kịp cảm khái cái gì, trực tiếp liền đi Xen Mary bệnh viện. cái này địa phương nàng thuộc tề thiệu cũng thuộc đúng là hắn dưỡng bệnh địa phương. khi đó nếu không phải ngươi ta liền đã chết. có thể gặp được cố vân khê là hắn cả đời lớn nhất phúc khí. cố vân khê khẽ lắc đầu, cảm ơn hoắc lão đi, là hắn cứu ngươi, đó là ngươi cầu tới. tề thiệu biết nàng vì thế còn thiếu một cái đại nhân tình. Ha ha, vận khí của ngươi khá tốt ta vận khí cũng không tồi. Cố vân khê nhìn quen thuộc mà lại hoàn cảnh lạ lẫm. Lúc ấy bọn cướp ở bệnh viện hành hung còn trói lại con tin ta liền ở dưới lầu bình yên vô sự. Dạo thăm trốn cũ, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Tề thiệu cũng là tham dự giả kia từng màn còn ký ức hãy còn mới mẻ. A thiệu tiểu khê, tề lão gia tử không biết từ nơi nào toát ra tới. Phụ thân, tề lão gia tử. Tề lão ra từ nhìn đến hai đứa nhỏ đều bình bình an an, thật dài phôn ra một hơi. Không có việc gì liền hảo, mấy ngày nay nhưng đem hắn sầu hỏng rồi. Cố vân khê dơ rơ lên cằm. Tề thiệu, người bồi phụ thân ngươi tâm sự, ta đi tìm mặc thừa ân. Bọn họ dừng lại thời gian không nhiều lắm, chỉ có bốn cái giờ chỉ có thể phân công nhau hành sự. Tề thiệu nhẹ giọng dặn dò nói. Cẩn thận một chút, yên tâm, cố vân khê mang theo người đi rồi nàng ở vip tầng lầu thông suốt muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. mạc lão thái thái nhìn đến nhen diện đi tới thiếu nữ không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. cố vân khê như thế nào là ngươi? ngươi tới làm gì? ngươi còn có mặt mũi tới? này hơn nửa năm nàng từ phúc hậu lão thái thái gầy lòng tin côn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, bất kham gánh nặng ánh mắt âm trầm rất nhiều. cố vân khê một chút đều bất đồng tình nàng. này lão thái thái đến nay còn không ngừng nghỉ. Nhi tử ngồi thù tư vị như thế nào, Mặc thị đổi chủ tư vị như thế nào, Mặc lão nhị tìm người ám sát nàng thù, nàng còn nhớ đâu? Này lão thái thái tìm người đối phó nàng, nàng cũng nhớ rõ một bút bút thanh toán. Mặc lão thái thái tức khắc tức giận tận trời, giơ lên cánh tay liền hướng kia trương đáng giận mặt huy đi. Đáng tiếc nàng mới vừa động đã bị người ngăn cản xuống dưới. Mặc lão thái thái muốn cho bảo tiêu động thủ, nhưng cố vân khê mang đến người cũng không phải ăn chay. Nàng vô năng cuồng nộ giết gào, khuôn mặt giữ tợn đáng sợ. Cố vân khê lẳng lặng nhìn nàng. Người thật xấu, người xấu tâm càng xấu, người hai cái nhi tử sẽ rơi xuống cái loại này kết cục tất cả đều là ngươi sai, là ngươi không có quản hảo bọn họ. Mạc lão thay thái, thái chát tâm. Lăn cút cho ta, đừng làm ta nhìn đến ngươi. Phòng bệnh cửa mở, một người hộ sĩ đi ra. Mạc lão tiên sinh thỉnh cố vân khê tiểu thư đi vào. Mạc lão thay thái trong lòng căng thẳng, nhìn về phía canh giữ ở cửa phòng bệnh bảo tiêu. Không được phóng nàng đi vào. Bảo tiêu mặt vô biểu tình nói. Xin lỗi, ta lão bản chỉ có mạc lão tiên sinh. Đến nỗi nữ nhân này, trên danh nghĩa là lão bản nương, nhưng, lão bản không được nàng tiến vào phòng bệnh một bước. Nàng mỗi ngày tới, mỗi ngày bị che ở bên ngoài. Này không, nàng tưởng theo vào đi, bị bảo tiêu lại một lần ngăn cản. Lão phu nhân, mạc lão tiên sinh không nghĩ gặp ngươi. Vèo, cố vân khê lớn tiếng cười nhạo, đem lão thái thái khí nổi điên. Phòng bệnh trang hoàng thực xa hoa, càng như là khách sạn, đầy đủ mọi thứ. Nằm ở trên giường bệnh mạc lão ra từ gầy giống bộ xương khô, đang ở truyền dịch tay ra bọc xương, cả người tinh khí thần đều bị rút cạn, thời gian không nhiều lắm. Cố vân khê nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới chậm gì gì chào hỏi. Đã lâu không thấy, mạc lão ra từ bình tĩnh nhìn nàng. Ta cho rằng sinh thời sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta. Cố vân khê tự nhiên hào phóng ngồi ở hắn đối diện trên sofa thần sắc đạm mạc. Thật sự không biết ta thân nãi nãi rơi xuống. Mạc lão ra từ tự diễu cười cười, hắn liền biết nàng sẽ không như vậy hào tâm cố ý lại đây vấn an hắn. Nàng căn bản không để bụng hắn chết sống. Ta làm rất nhiều người đi tìm, nghe nói lúc ấy không chết bị đưa lên thuyền, khả năng bị bán đi Bắc Mỹ, cũng có khả năng là Nam Dương. Liền không có một cái xác định cách nói. Cố vân khê cho mày. Mặc Mà kệ bán được Bắc Mỹ, vẫn là Nam Dương, đều là một cái huyết tinh bất quy lộ. Tồn tại cơ suất không lớn, ai cũng là nàng nếu còn sống, sao có thể vẫn luôn không trở lại. Mạc lão gia từ cũng biết giữ nhiều lành ít, Chờ ta sau khi chết người tiếp nhận qua đi cha, nhất định phải tra cái cha ra manh mối, sống hay chết đều phải có một cái cách nói. Hào! Cố vân khê nhìn hấp hối lão nhân, sắc mặt của hắn một mảnh cho tàn kiên trì không được bao lâu. Hối hận sao, đại phú đại quý quá, huy hoàng quá, cũng thân thủ bán đi một tay gây dựng sự nghiệp thương nghiệp đế quốc cuối cùng chỉ có thể ở bệnh viện chờ đợi tử vong, bên người không có một người thân. Bất hối, mặc lão ra từ kiên định lắc đầu, liền tính lại tới một lần, hắn cũng sẽ lựa chọn này một cái lộ. Cố vân khê một chút đều không ngoài ý muốn, hắn chính là loại người này. Vì thành công không từ thủ đoạn tâm tính lãnh khốc bạc tình tới rồi cực điểm nam nhân. Ta tưởng trở thành mạc thị gia tộc ủy thác ủy chân chính chủ nhân, hết thảy đều nghe ta chi phối. Lời này vừa ra, trong nhà không khí cứng đờ, mạc lão ra từ kinh ngạc đến cực điểm. Không có khả năng, cố vân khê nhàn nhạt nói ta hứa hẹn tuân thủ người chế định những cái đó quy định, mặc ra người mỗi tháng đúng hạn lãnh sinh hoạt phí, học phí cùng thành gia phí dụng cũng sẽ không thiếu bọn họ chỉ cần an phận theo khuôn phép là có thể áo cơm vô yêu. Mặc lão ra từ âm thầm kinh hãi, nàng như thế nào sửa lại chủ ý. Hắn lại làm sao dám đem mặc ra hậu đại vận mệnh giao cho cố vân khê trên tay. Hai bên là đối lập có thủ án, làm chuyên nghiệp nhân sĩ quản lý càng tốt người cũng muốn đọc sách không có như vậy nhiều không. Hắn nỗ lực thuyết phục cố vân khê, cố vân khê chỉ là hỏi một câu. Người đem ủy thác quỹ giao cho ngân hàng quản lý, còn không bằng giao cho ta. Đúng rồi, thiêm hợp đồng điều lệ chung quy định ngân hàng phải cho người kiếm bao nhiêu tiền. Người cấp nhiều ít tiền thuê, ta đều có thể làm theo nghĩ một phần hiệp nghị. Nàng rõ ràng có bị mà đến, mặc lão ra từ tâm loạn như ma, nàng nếu chịu giám thị, hắn sẽ thật cao hứng. Nhưng, nàng muốn trở thành thực tế người sở hữu kia thiệt đối không được. Tiểu khê, người hảo hảo đọc sách, không cần lo cho này đó phá sự. Hắn mọi cách thoái thác cố vân khê cũng không thức giận, chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Người có thể tưởng tượng hảo, một khi ta đi ra cái này môn, liền sẽ đối mặt thị gia tộc ủy thác quỹ danh nghĩa sản nghiệp triển khai ác ý công kích thẳng đến từng nhà đóng cửa. Ta cũng biết rất nhiều là cố định bất động sản, cái này cũng thực dễ làm, nhiều trình điểm thủ đoạn, nhiều tìm điểm người đi nháo sự, đem người thuê đều làm đi. Liền tính ta hiện tại không có thực lực này, nhưng 5 năm sau khẳng định có, 10 năm sau gia tộc của người ủy thác quỹ liền có tiếng không có miếng, thành một cái vỏ rỗng. Cái này làm cho mặc lão ra từ sườn tóc gáy, hắn biết cố vân khê hoàn toàn làm được đến, mà hắn hậu đại đều không phải nàng đối thủ. Nàng quá thông minh tâm trí quá cao thủ đoạn quá tàn nhẫn. Cố vân khê, ngươi lại phát cái gì điên, ngươi rõ ràng trước kia không có hứng thú, này nhất thời, bị nhất thời. Cố vân khê ngữ khí bình đạm, như là chỉ cùng hắn muốn một viên kẹo. Ta hiện tại muốn, mạc lão ra từ, ta hiện tại phát hiện nhất giống ta, là ngươi, giống nhau dã tâm bừng bừng, giống nhau không biết xấu hổ. Cấp vẫn là không cho. Cố vân khê thực bình tĩnh, nhưng, mạc lão ra từ biết rõ nàng tính cách nàng là nói được thì làm được tàn nhẫn nhân vật. Vậy ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi muốn tới làm gì? Cố vân khê chống cằm giống kéo việc nhà nói. Ta xem trọng em quốc thị trường chứng khoán trường kỳ hướng lên trên chướng, ta đánh cục nó đem có 20 năm như thị ta không nghĩ bỏ lỡ này một đợt. Nói dồn công nghiệp chỉ số, 1991 năm là 2.000 nhiều điểm, đến 2.000 năm trực tiếp đột phá một vạn một chút. Mà NASDAQ chỉ số càng là từ 500 điểm tăng tới 5.000 điểm, suốt gấp 10 lần tốc độ tăng. Mạc lão ra từ cho mày, hắn là cũ kỹ người làm ăn, không thích chơi tài chính. Thị trường chứng khoán có nguy hiểm, đó là đầu cơ trục lợi, không thể đụng vào, 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Cố vân khê cầm lấy một cái quả táo nhìn nhìn, tính, muốn thước ra, không ăn. Ta đại lục tài khoản có hơn 1.000 vạn chính là từ thị trường chứng khoán kiếm tới, gần hoa nửa năm thời gian. Ta ở thương nghiệp phương diện thiên phú giống nhau, nhưng đối tài chính có vượt xa người thường nhạy bén. Mạc lão gia tử chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa tinh thần vô dụng, nhưng nhẫn lại tính tình khuyên nhủ kia chỉ là vận khí, phải biết rằng thị trường chứng khoán không chỉ có muốn hiểu tài chính tri thức còn muốn tin tức linh thông, một khi lạc hậu đánh bạc chính là chính mình mảnh. Cố vân khê bỗng nhiên ha hà cười âm dương quái khí nói. kia không đến mức thua cũng là thua mặc ra tiền ta hoàn toàn không có áp lực. Mặc thừa ân khí thẳng trừng mắt này không mà người khác chết sống hoạn ý. Người là đặc biệt lại đây khí ta đi. Cố vân khê trong mắt chuyển động ngữ khí lạnh lạnh. Kỳ thật muốn trách thì trách người thay thái. thái. Nàng lại làm cái gì? Mạc thư ân có loại dự cảm bất hào. Cố vân khê chỉ chỉ cái mũi của mình. Nàng thông đồng buôn lậu tập đoàn cho ta thiết bộ đối ta triển khai một loạt âm mưu quỷ kế, làm hại ta thiếu chút nữa toi mảng. Như một đạo trọng quyền nện ở mạc thư ân ngực, hắn hít hà một hơi, khó trách cố vân khê thái độ khác thường. Con người của ta có thù oán tất báo, ăn như vậy lỗ nặng há có thể chịu để yên. Cố vân khê bày ra một bộ tìm tra tư thái. Hoặc là ta gậy ông đập lưng ông, đem người hậu thế đều lộng tàn. Hoặc là thỏa mãn yêu cầu của ta. Sao có thể, nàng lại không quen biết buôn lẩu tập đoàn Mạc Thừa Ân bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Cùng thời gian, cố vân khê sắc mặt cũng thay đổi, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một chút. Mạc Thừa Ân tâm nhắm thẳng trầm xuống, đi đem nàng kêu tiến vào. Mạc lão thay thái, thái tiến phòng bệnh liền nhào hướng Mạc Thừa Ân, vô cùng quan tâm hỏi. Thừa Ân, người khá hơn chút nào không? Hôm nay sắc mặt nhìn cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi hảo lên, theo ta giảm thọ 30 năm đều nguyện ý. Cố vân khê cười lạnh một tiếng, ngươi còn có 30 năm nhưng sống sao? Nói dối trước có thể hay không đánh hạ bản nháp, ngươi đây là vũ nhục người khác chỉ số thông minh nha. Mạc lão thái thái giận tím mặt, nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài. Cố vân khê lười biếng ngồi, nơi này không tới phiên ngươi phát hào tư lệnh đi. Thừa ân, này nha đầu chết thiệt kia quá đen đuổi mạc lão thái thái hận không thể lập tức đem cố vân khê oanh đi. Mạc thừa ân lạnh lùng chất vấn nói, người tìm buôn lẩu tập đoàn chói nàng, mạc lão thái thái trong lòng căng thẳng, nhưng tố chất tâm lý tương đương không tồi, sắc mặt bất biến. Người đừng nghe nàng nói bừa, nàng hận ta, người lại không phải không biết nói nữa ta một cái an phận của mình phụ nữ nhà lành sao có thể nhận thức cái gì buôn lậu người. 40 năm trước ngươi liền đem ngươi tình địch bán cho buôn lậu tập đoàn nha, hiện tại nói không quen biết. Ai tin, cố vân khê chỉ hận chính mình phản ứng quá chậm, hẳn là đã sớm liên tưởng đến này một vụ. Có lẽ có thể từ buôn lậu tập đoàn bên này sẽ mở một cái khẩu từ. Mạc lão thay thái, thái thức đến sắp điên giống giận. Cố vân khê, ngươi đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa lương tâm sẽ không đau sao. Ta liền biết ngươi sẽ đẩy không còn một mảnh, cho nên ta để lại một tay. Cố vân khê cầm lấy di động gạt ra một hồi điện thoại trực tiếp đánh cấp Hoác Vân Sơn. Trần Sơn ở nơi nào? Hắn bị bắt sao? Không có, hắn ở HK ca, chỉ bắt lão nhị A lãng này tuyến thượng đầu đầu não não. Hành ta đã biết, người liên hệ Trần Sơn, làm hắn tới St. Mary Bệnh viện 908 phòng bệnh ta muốn ở nửa giờ nội nhìn thấy hắn. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy mạc lão thái thái mặt bạch giống thấy quỷ. Mạc lão ra từ run run dày thanh âm vang lên. Này Trần Sơn là ai? Buôn lậu tập đoàn long đầu lão đại Trần Sơn, người giang hồ sưng triển núi ca, người thái thái chính là thông qua cái này buôn lậu tập đoàn muốn đem ta làm chết. Cố vân khê thưởng thức mạc lão thái thái cực kỳ ngoạn mục biểu tình. Đáng tiếc hắn thất bại, bồi thượng mấy chục cái huynh đệ cùng một cái buôn lậu tuyến. Đến nỗi, vì cái gì hắn không có bị bắt lại kia không phải nàng nên hỏi nhiều sự. Mạc lão thay thái, thái tim đập như sấm, nhưng còn ở cường tự an ủi chính mình, cố vân khê lại có bản lĩnh cũng không có khả năng như vậy lợi hại. ha hà, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Còn có thể tùy tiện sai khiến một cái đại lão. Khẩu khí thật đại, liền biết nói bừa trá người ta sẽ không mắc mưu. Ta tưởng, ngươi thực mau liền sẽ biết ta là ai. Cố vân khê thiêu ngạo đến cực điểm. Vân, ngươi nhớ kỹ, là làm ngươi quỷ xuống đất xin tha tổ tông. chương 128 này nhưng đem mặc lão thái thái khí điên rồi ngón tay cố vân khê cái mũi thẳng run run cố vân khê phảng phất giống như không thấy tùy tay rút ra một quyển sách nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi làm điểm có ý nghĩa sự đi mặc lão thái thái càng tức giận đây là đối nàng khiêu khích nàng quang quắc quang quắc giống giận bị mặc thừa ân ghét bỏ không được cầm miệng ồn muốn chết chờ trong nhà an tĩnh lại hắn mới nhìn về phía phong thư xem mùi ngon thiếu nữ nàng thật là cái thực phức tạp thực mâu thuẫn người có thể làm càn kêu gào cũng có thể nháy mắt tĩnh hạ tâm đọc sách đây là một loại cái gì kỹ năng đây là cái gì thư lượng từ cơ học cố vân khê cũng không ngẩng đầu lên chỉ là đem thư hơi hơi dơ dơ lên toàn tiếng anh bản thư tịch nội dung thâm ảo xem người quáng mắt mặc thư ân bình tĩnh nhìn nàng ta cho rằng ngươi muốn sửa tu tài chính chọn học là được có rảnh liền nhìn xem cố vân khê ngữ khí nhàn nhạt, nhạt lại không phải nhiều khó xử. đối đỉnh cấp học bá tới nói đọc sách không phải rất khó Mà nàng, đối tài chính cũng không xa lạ. Mạc thư ân tiêu hao quá nhiều tinh lực, cảm giác rất mệt, vô lực nằm dựa vào giường bối thượng, hai mắt khép hờ. Xem ra, nàng muốn mạc thị gia tộc ủy thác quỹ càng có rất nhiều vì trả thù. Nàng không thoải mái ai đều đừng nghĩ thông khoái, chính là như vậy một cái tính tình, giảng đạo lý đều giảng không thông. Tất cả mọi người phải vì mạc lão thay thái hành vi mua đơn. Mạc lão thay thái còn ở nước mắt lưng trong biểu diễn. Thứ ân, lão đại lão nhị đều đi vào, bọn họ từ nhỏ sống trong nhung lụa, hiện giờ ở trong tù chịu nhiều đau khổ ta ngẫm lại liền đau lòng. Nàng đầu tiên là mẫu từ tình thâm thế nhi từ tố khổ, lại thâm tình chân thành nhìn trên giường bệnh nam nhân. Ai, người nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau đi. Lời này vừa ra cố vân khê liền cười, đơn giản liền không đọc sách liền nhìn chằm chằm này lão thái thái biểu diễn, này có thể so phim truyền hình đẹp. Tuổi trẻ cô nương nói lời này còn rất cảm động, nhưng như vậy một cái lão thái thái liền có vẻ hào tạo tác hào giả. Mạc lão thái thái chỉ đương không nghe được nàng tiếng cười, tiếp tục nói. Ta cái gì đều không thèm để ý, duy độc không bỏ xuống được bọn nhỏ, đó là người ta hậu thế, ta ngóng trong bọn họ mỗi người tranh đua, ra người đầu mà quang tông rượu tổ. Thừa ân, người cũng là như vậy thưởng đúng không? Gia tộc ủy thác quý ủy trị người nàng cắn chặt răng, ra vẻ không thèm để ý nói. Có thể hay không làm lão tam cùng tiểu tứ cùng nhau dám thị. Tiểu tứ tuy rằng là gà đi ra ngoài nữ nhi, nhưng trên người nàng chảy mặc ra huyết. Có bọn họ ở, bọn nhỏ sẽ không bị người khi dễ. Nói một ngàn nói một vạn chính là muốn cho nam nhân sửa chữa di trúc điểm này, ở đây người đều đã nhìn ra. thừa ân ta cầu ngươi, vì con của chúng ta nhóm sửa lại di trúc đi. Mạc lão thái thái đơn giản cứ việc nói thẳng. Cố vân khê hận ta cũng hận ngươi, nàng là sẽ không đối xử từ tế con của chúng ta, ngươi như thế nào nhẫn tâm bọn họ ở cố vân khê trong tay chịu khổ chịu tội thậm chí có khả năng tánh mạng khó giữ được. Cố vân khê vốn dĩ không tưởng tham dự, nhưng nàng như vậy trói lọi chỉ tên nói họ vậy không quen nàng. Yên tâm, ta sẽ không vì các ngươi làm dơ chính mình tay, chỉ biết hủy diệt quỹ danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, làm ngươi con cháu trở thành kẻ nghèo hèn, một sớm trở lại trước giải phóng. Mạc lão Thái Thái hít hà một hơi Người dám, ta dám, cố vân khê cười tùm tìm thỏ vẻ. Ta còn có thực lực này, mặc ra không người có thể cùng ta chống lại. Kia cũng là người thân nhân, trải tương đồng huyết bạc lão thái thái lại tức lại cấp cái này kẻ điên. Một người bảo tiêu đi vào phòng bệnh, lão bản có người muốn gặp cố tiểu thư. Mặc thư ân nhìn về phía cố vân khê thần sắc phức tạp. Làm hắn tiến vào một cái cao cao trắng trắng nam nhân đi đến, mặc vàng đeo bạc ăn mặc thể diện tây trang, nhưng một thân hãn khí giấu không được. hắn nhìn chung quanh trong nhà, nhìn đến mặc lão thái thái không cấm sừng sốt một chút, cố lão thái quá cũng ngẩn ngơ. nhưng thực mau liền ăn ý thường người truyền khai tầm mắt. vị nào là cố tiểu thư, là ta, cố vân khê giơ lên tay phải tươi cười ngọt ngào. ngươi hảo trần sơn tiên sinh không nghĩ tới chúng ta sẽ ở loại địa phương này gặp mặt. Trần Sơn thật sâu nhìn trước mắt thiếu nữ, một bộ ngoan ngoãn nữ văn nhã trang điểm, diện mạo điểm mỹ lại tính trẻ con, khí chất không tầm thường, như là nhà ai thiên kim đại tiểu thư. Người rốt cuộc là người nào? Hắn là bị điểm danh tới nơi này một chuyến, không đầu không đuôi, nhưng, hắn cự tuyệt không được. Ta kêu cố vân khê, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Trần Sơn ánh mắt căng thẳng, sắc mặt thay đổi mấy lần. Là ngươi. Đúng là cái này nữ hài từ làm hắn tao ngộ cuộc đời lớn nhất hoạt thiết lư, còn làm người bắt được hắn uy hiếp đối hắn muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, là ta. Trần Sơn lạnh như băng chừng mắt nàng, cả người tản ra lạnh băng sát khí. Có cái gì chỉ bảo. Đáng tiếc này một bộ đối cố vân khê vô dụng. Ta muốn biết ngươi cùng mạc lão thái thái giao dịch. Mạc lão thái thái gấp không chờ nổi phủ nhận. Ta căn bản không quen biết hắn. Cố vân khê chỉ vào nàng hỏi. Trần Sơn, ngươi nhận thức nàng sao, không quen biết, Trần Sơn nói chém đinh chặt sắt, lúc này mạc lão thai thai đắc ý, Thừa ân, nghe được đi, cố vân khê đang nói dối, cố vân khê ha hà cười, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đủ tiền. Trần Sơn, ngươi cùng ngươi nhi tử không thế nào giống nhau nha, chẳng lẽ A Phong là giống mụ mụ. Ngươi ngươi Trần Sơn sắc mặt chợt biến, này tuyệt đối là áp chế. Cố vân khê lại là chém ra một quyền đòn nghiêm trọng. Hắn nhận ngươi sao, cầm miệng, Trần Sơn bị chọc chúng chỗ đau, buồn bực không thôi. Cố vân khê vút chính mình cầm, một đôi đen nhánh đôi mắt ụt cuộc chuyển. Lúc trước bị đổi đi đứa bé kia đâu, là bị ngươi qua tay bán, vẫn là bị ngươi giết. Lấy tính tình của ngươi hẳn là sẽ không lưu lại hậu hoạn ngươi nhi từ dưỡng phụ mẫu hiện tại đã biết sao. Trần Sơn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, biết quá nhiều bí mật người là không có kết cục tốt. uy hiếp ta, ta sợ quá a. Cố vân khê ngoài miệng nói sợ hãi, cười so với ai khác đều sán lạn. Ta có thể làm ngươi ở nửa giờ nội đuổi tới, cũng có thể làm ngươi như tử ở nửa giờ nội xảy ra chuyện, muốn đánh cuộc sao. Nàng dừng một chút, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bắt lấy A lãng cái kia tuyến là đối với ngươi cảnh cáo, hiểu. Trần Sơn nghe tiếng biến sắc, hắn không dám đánh cuộc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn cư nhiên nhìn nhầm, cư nhiên cho rằng nàng là cái tuổi trẻ đơn thuần ngoan ngoãn nữ. Này cùng hắn rằng có chính là không rơi hạ phong, cũng coi như là mãnh người. Cố vân khê nhàn nhạt hỏi lại, người nói đi, Trần Sơn sắc mặt âm u không chừng, liền bởi vì tiếp bắt cóc nàng đơn tử, mới tạo thành một loạt hậu quả xấu, làm hắn 20 năm chuẩn bị nước chảy về biển đông, đem hắn lớn nhất bí mật cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh nắng dưới. Nói đến cùng, hạ đơn người cũng phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Là mặc ra lão phu nhân nói cho ta, người thực thông minh, là cái khó được nhân tài, nếu có thể đem người khống chế ở trong tay, sẽ làm tập đoàn như hổ thêm cánh. Hắn cũng là nhân tài, nói ra bán liền bán đứng. mạc thư ân đầu ẩm ẩm vang lên, nguyên lai tất cả đều là thật sự. Cố vân khê là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Mặc lão thay thái theo bản năng nhìn về phía trượng phu thần sắc khẩn trương. Người đừng tin bọn họ nói bậy. Cố vân khê dơ dơ lên cầm ngươi cùng nàng rất quen thuộc, Trần Sơn khẽ lắc đầu, nàng cùng ta nghĩa phụ là tình nhân cũ, hoa nga, cố vân khê nghe được mảnh liêu cả người đều kích động đi lên. Năm đó không tiếc hết thầy đoạt nam nhân, vừa chuyển đầu lại cùng nam nhân khác gặp với nhau. Xuất sắc kích thích, mạc lão thay thái mặt đỏ dần, không biết là khí, vẫn là xấu hổ. Đánh giắm, người trong thiên hạ đều biết ta thâm ái chính mình trượng phu chúng ta phu thê tình thâm, các ngươi làm sao dám liên hợp lại nói bừa hoang đường buồn cười lời đồn. Mạc Thừa Ân Đại chịu kích thích kịch liệt ho khan lên, khụ thiếu chút nữa thở không nổi, một bên nhân viên y tế chạy nhanh tiến lên cấp cứu. Cố vân khê thở ơ lạnh nhạt tiếp tục hỏi, lời này có chứng cứ sao? Có A ta trong tay có mấy phong thư tình? Trần Sơn cũng là một cái tàn nhẫn người, sớm liền bắt được yêu đương vụn trộm chứng cứ, đồ cái gì đâu. Tự bảo vệ mình, vẫn là áp chế, Mạc Lão thái thái hoảng sợ muôn giảng tự hồ cũng không biết nàng có nhược điểm dừng ở Trần Sơn trong tay. Cố vân khê nhấp nhấp miệng, kia nàng ở 40 năm trước đem một nữ nhân bán đi sự tình, ngươi biết không? Nàng là không thế nào ôm hy vọng, 40 năm trước gia hỏa này tuổi cũng không lớn đi. Ai ngờ Trần Sơn tới một câu, biết, a, cố vân khê ngoài ý muốn cực kỳ. Trần Sơn suy tư nửa ngày, nữ nhân kia kêu tô mạn châu lớn lên thực Mỹ, thực ôn nhu. Cố vân khê trái tim kinh hoàng lên, hắn nói đúng tên. Như thế nào ngừng, màu nói tiếp a. Trần Sơn ý vị thâm trường hỏi. Ta nói có chỗ tốt gì? Người muốn cái gì? Cố vân khê nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại đầu óc chuyển bay nhanh. Ta muốn A Phong thay hình đổi dạng làm lại từ đầu. Tuy rằng A Phong không có nhận hắn nhưng đó là hắn duy nhất như tử, là hắn cốt nhục hắn chịu quá thương đời này đều không thể có khác hài tử, cho nên phá lệ coi trọng A Phong. Cố Vân khê không có hỏi tham a phong sự, nhưng có thể nghĩ dưỡng phụ mẫu biết chân tướng sau không có khả năng không hề khúc mắc tiếp tục đương thân nhi tử dưỡng một khi tuôn ra tới hàng xóm lão sư đồng học đều sẽ chỉ chỉ trò trò. Ta chỉ có thể bảo đảm cho hắn đổi cái hoàn cảnh đổi cái tên, nhưng cuộc đời này đều không thể tham gia quân ngũ khảo nhân viên công vụ cũng không thể tiến vào quốc sĩ. Ta biết hắn tâm nguyện là đương thẩm phán, nhưng ngươi cảm thấy có một cái phạm tội phụ thân khả năng sao? Chờ hắn tương lai che chở ngươi, vẫn là cho ngươi lật lại bản án, Trần Sơn trầm mặc nửa ngày, ta chỉ cần hắn cả đời bình bình an an, là được. Liền như vậy một cây độc đinh, cái này có thể, Trần Sơn tin tưởng nàng có thể làm được cái này tiểu cô nương có điểm yêu. Tô Mạn Châu bị bán đi nước Mỹ San Francisco, đến nỗi có hay không nhập cư trái phép thành công ta liền không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể giúp ngươi theo này tuyến đi cha. Hắn cha, khẳng định so với bọn hắn người ngoài nghề cha càng phương tiện Cố vân khê đồng ý, nhưng không rõ một chút. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Trần Sơn biểu tình có chút khổ quái. Ta đã thấy bị nhốt ở phòng tối nàng, nàng nói nàng kêu tô Mạn Châu Trượng phu là Mạc Thừa Ân, hy vọng ta có thể giúp nàng truyền lại cái tin tức làm Mạc Thừa Ân tới cứu nàng. Mạc Thừa Ân thật vất vả ngừng ho khan, vội vàng nói. Ta không có thua được, khi đó ta mới 9 tuổi. Trần Sơn tự nhiên không có khả năng phản bội chính mình nghĩa phụ. Cố vân khê giật mình. Người nghĩa phụ người đâu? Bị kẻ thù bắn chết. Người đều đã chết vậy không có biện pháp. Cố vân khê thất vọng thở dài một hơi. Trong nhà lâm vào khôn kề trầm mặc chung, Bỗng nhiên, mặc thừa ân quyết tuyệt thanh âm vang lên. Cố vân khê ta đáp ứng ngươi, nhưng có ba cái điều kiện. Đệ nhất ngươi muốn bảo đảm ngươi vừa rồi nói những cái đó đều sẽ làm được. Hào! Cố vân khê một ngụm đáp ứng xuống dưới, nàng cũng không ý cha tấn mặc ra đời sau, hù dọa một chút phải. Chỉ cần bọn họ không làm yêu ta liền bảo bọn họ cả đời áo cơm vô yêu. Để nhị, người từ mặc gia hậu đại trung chọn một cái bồi dưỡng, một cái gia tộc nhất định phải có một cái đi đầu nói sự người, nếu không chính là một đoàn tán xa. Ta biết người vô tâm tại đây, vậy bồi dưỡng một cái gia tới. Đây là mặc thư ân lặp lại cân nhắc đến gia ứng đối chi sách. Cùng với làm nàng đem mặc gia hủy hoại, không bằng, liền đáp ứng nàng. Này nhưng đem cố vân khê khó ở, người cái gọi là bồi dưỡng là chỉ giống ta như vậy. Kia không có khả năng ta người như vậy trăm năm khó gặp. Trần Sơn, này người nào nha, mạc thừa ân hít sâu một hơi, chỉ cần có thể khơi màu mạc gia này một quán sự là được. Cố vân khê lược hơi trầm ngâm, nghĩ đến một người. Liền tiểu bát đi. Nàng đối kia nha đầu ấn tượng thực không tồi, so với nàng phụ thân thúc bá kia xem như chính trực hài tử. Mạc Thư Ân tuy rằng có điểm thất vọng nàng chọn một nữ hài tử, nhưng chỉ có Cố Vân Khê cam tâm tình nguyện lấy ra tới người, mới sẽ không nửa đường chồng gánh nặng. Thôi, nữ hài liền nữ hài đi, giống Cố Vân Khê như vậy nữ hài tử là có thể khởi động một cái gia tộc. Đệ Tam muốn tìm hai cái đức cao vọng trọng nhân chứng. Đây là không yên tâm nàng nha Cố Vân Khê cũng không tức giận, thay đổi nàng cũng không yên tâm. Để lão gia tử như thế nào. Mạc thừa ân quả quyết phù quyết. Hắn nhất định là thiên hướng ngươi. Không được lập trường cần thiết công bằng. Nếu là thời gian trường. Cố vân khê còn có thể chậm rãi chủ tính. Nhưng nàng chỉ có thể dừng lại 4 giờ. Hiện tại đã mau dùng hết một nửa thời gian. Nàng trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh. Đồng gia trường môn nhân đâu. Mạc thừa ân giữa mày nhảy dựng, Đương nhiên hào. Hắn đức cao vọng trọng. Nhưng người có thể thỉnh động hắn. Ta thử xem. Cố Vân Khê ở thông tin lục trung tìm được liên hệ phương thức trực tiếp gạt ra một hồi điện thoại. Ngài Hảo Đồng tiên Sinh là ta. Mạc Lão Thái Thái nhìn này một trận trưởng trong lòng càng ngày càng hoảng có loại dự cảm bất tường. Thừa Ân người đáp ứng nàng cái gì? Mặc Thừa Ân lạnh lùng nhìn về phía nàng đều do nữ nhân này làm nàng đương mạc Thị Gia tộc ủy thác quỹ chủ nhân danh nghĩa sở hữu tài sản từ nàng xử lý. Mạc Lão Thái Thái như tao ngũ lôi oanh đỉnh trước mắt từng đợt biến thành màu đen. 000. Nàng không từ thủ đoạn dùng hết sở hữu, lo lắng chủ tính mới đổi lấy hết thảy liền phải chắp tay nhường cho tình địch cháu gái Nàng ít hầu tanh ngứa, một búng máu phun tới chương 129, Trần Sơn kinh ngạc nhìn về phía cố vân khê có chút hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề Nàng họ cố đi, nào có tư cách trở thành mạc gia ủy thác quỹ chủ nhân Trừ phi, nàng bản thân chính là mạc gia người lại liên tưởng đến Mạc lão thái thái thống hận đem hủy hoại Cố Vân Khê, lại nghĩ đến cái kia Tô Mạn Châu nữ nhân, hắn giống như đã biết hào môn không thể gặp quang bí mật. Cố tiểu thư, ta đi trước, đã có thể làm hắn lật xe, lại có thể làm Mạc lão thái thái nổi điên, lại bức đã từng thương giới đại lão Mạc thừa Ân cúi đầu tuổi trẻ nữ hài tử, lại há là hờ hợt hạng người. Trực giác nói cho hắn, ly cái này diện mạo cứ có lừa gạt tính nữ hài tử xa một chút, nàng phi thường nguy hiểm. Đây là một loại hàng năm du tàu ở nguy hiểm bên cạnh bồi dưỡng ra tới trực giác đã từng giúp hắn tránh thoát rất nhiều lần họa sát thân. Cố vân khê nhìn hắn một cái, vất vất tay, hắn xoay người đẩy cửa mà ra. Mà mạc lão Thái thái hoàn toàn điên cuồng. Ta không đồng ý, đây là chúng ta phô thê cộng đồng tài sản, ta không cho phép. Mạc thư ân mãn nhãn phiền chán, từ thấy rõ nàng gương mặt thật, liền không nghĩ nhìn đến nàng, nàng còn đau khổ dây dưa, nói đến nói đi chính là vì ích lợi. Nói này đó chậm từ thành lập gia tộc quỹ ngày đó bắt đầu, người liền ký quyên tặng tài sản hiệp nghị, không được hủy bỏ. Chính là nói, bọn họ phu thê cộng đồng tài sản đều quyên cho gia tộc ủy thác quỹ, không xem như tài sản riêng. Tuy rằng, này ủy thác quỹ là mạc gia, nhưng tính chất không giống nhau. Hiện tại nắm giữ ủy thác quỹ thực quyền người là hắn, chờ hắn sau khi chết căn cứ di trúc là ngân hàng ủy trị, cố vân khê phụ trách giám thị. Những người khác liền chờ mỗi tháng lãnh sinh hoạt phí. Như một chậu nước đá từ đầu tới hạ, mặc lão thái thái sắc mặt đại biến. Ngươi ngươi ngay từ đầu liền ở tính kế ta. Nàng lúc ấy cũng tranh thủ quá quản lý chức nhưng, hắn nói phu thê nhất thể, nàng tuổi cũng không nhỏ, cũng đừng lại nhọc lòng, làm ba cái nhi tử phụ trách tiếp nhận. Nàng liền tưởng, nhi tử đều là nàng sinh mặc kệ ai tiếp nhận cũng chưa cái gì khác nhau. Được lợi đều là nàng hậu thế, nhưng hiện tại mới phát hiện nàng bị lão ra hỏa bày một đào. Ở hắn không có tắt thở trước, hắn tùy thời có thể lật đổ phía trước quyết định. Mạc Thừa Ân lúc trước là một lòng vì hậu thế chuẩn bị tương lai, chủ yếu là ba cái nhi tử đấu quá lợi hại, như nước với lửa, sợ cái nào bị thua liền cơm đều ăn không được, đơn giản liền thành lập gia tộc ủy thác quý bảo đảm mỗi người đều có thể áo cơm vô ưu tiếp thua tốt đẹp giáo dục. Lúc ấy ngươi là đồng ý. Mạc Lão thái thái khí điên rồi. Đó là bởi vì quỹ là vì bảo đảm ta hậu thế sinh hoạt mà thiết lập, không phải làm ngươi đôi tay đưa cho người ngoài, việc này ta không đồng ý. Hơn nữa cái này người ngoài là tình địch cháu gái, nàng cả đời nhất thống khoái người A. Nàng vất vả cả đời, liền vì cho người khác làm áo cưới. Dựa vào cái gì, ngươi nếu dám sằng bậy, ta liền cáo ngươi. Hai vợ chồng là hoàn toàn trở mặt vì ích lợi, gặp nhau hai tương ghét. Mạc Thừa Ân không đem nàng đương một chuyện như thế nào cáo. Lấy cái gì lý do để khởi tố tụng, tiểu khê ta đây liền đem luật sư chịu tới, định ra hiệp nghị. Cố vân khê hơi hơi gật đầu, hành ta cũng mang theo luật sư đoàn lại đây. Mạc thừa ân động tác cứng đờ thần sắc phức tạp cực kỳ. Người đã sớm liệu định ta sẽ thỏa hiệp, này tâm trí thật là tuyệt hắn hậu thế chung không có một cái nàng đối thủ. Lo trước khỏi họa sao ta làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu Cố vân khê tâm tình rất tốt. Mạc Thừa Ân cũng làm bảo tiêu gọi điện thoại triệu tới luật sư. Mạc Lão thay thái khí thẳng run run, ác từ tâm khởi bỗng nhiên đột nhiên nhào hướng trước giường bệnh, cầm lấy gối đầu che Mạc thư Ân miệng mũi. Đầu óc chỉ có một ý niệm, chỉ cần hắn đã chết hết thảy liền kết thúc. Gia tộc này ủy thác quỹ như cũ là nàng nhi nữ đến nỗi giam không dám thị về sau lại nghĩ cách giải quyết. Này đột nhiên tới biến cố làm tất cả mọi người ngây dại. Trần Sơn khiếp sợ nhìn một màn này, này lão bà thật tàn nhẫn a trước mặt mọi người mưu sát thân phu. Nhưng vào lúc này, kẻ ót một trận đau nhức nàng đôi tay vô lực rũ xuống, thân thể mềm mại ngã xuống. Mạc Thư Ân bảo tiêu một phen đẩy ra nàng, vội vàng nhào hướng giường bệnh biên xem xét Mạc Thư Ân sắc mặt ửng hồng, thờ hồn hền. Mau kêu bác sĩ, mau. Tuy rằng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng vẫn là thương tới rồi Mạc Thư Ân yếu ớt đến cực điểm thân thể, hắn dùng tới dưỡng khí bình, nửa ngày xuyễn bất qua tới. Hắn nhìn thê tử liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh hơn Cố vân khê, đem người luật sư đều gọi tới đi, chúng ta nhanh chóng đem sự tình gõ định. Hắn biết chính mình không có bao nhiêu thời gian để sống, dù cho có bó lớn tiền cũng cứu không được hắn. Trước khi chết, hắn đầu óc phá lệ thanh tỉnh, vì hậu thế lựa chọn một cái nhất thích hợp lộ. Nhìn này đối đã từng ân ái phu thê trở mặt thành thù, cố vân khê khóe miệng co giật. Hành, mạc lão thái thái cũng là da thịt thương, thực mau liền tỉnh, vừa nghe lời này lại sinh sát niệm. Nhưng lần này, Mạc Thừa Ân có chuẩn bị, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Đem nàng tay chân bó lên, khiến cho nàng tận mắt nhìn thấy xem, gia tộc ủy thác quỹ là như thế nào rơi xuống tô mạn châu thân cháu gái trong tay. Mà hết thầy này là bởi vì ngươi ngu xuân tạo thành. Giết người chu tâm đều quá như thế. Mạc lão thái thái chỉ cảm thấy tim đau như cắt hận ý cuồng trâm Mạc Thừa Ân, người có hay không suy xét quá bọn con cháu cảm thụ bọn họ nếu là biết ngươi làm như vậy sẽ hận chết ngươi ngươi sau khi chết còn tưởng con cháu tế bái sao? Mặc Thừa Ân cũng là tàn nhẫn người ta sẽ nói cho bọn họ cố vân khê vốn dĩ đối gia tộc ủy thác quỹ không có hứng thú nhưng ngươi một hai phải làm người đi hại nàng nàng liền sửa lại chủ ý đây là đối với ngươi trả thù là ngươi hủy hoại hết thảy bọn họ muốn hận chỉ biết hận ngươi Mặc Lão thay thái mặt xám như cho tàn cuồng loạn thét chói tai ngươi nói bậy không có nói bậy nha Cố vân khê lạnh lạnh thanh âm vang lên, ta người này đâu, đối tiền không phải thực cảm thấy hứng thú, cũng không nghĩ lại trộn lẫn mặc ra sự, nhưng ngươi chính là không chịu buông tha ta kê hành, đơn giản liền hủy diệt ngươi nhất dẫn vì ngạo đồ vật. Đã không có tài phú quyền thế, ngươi lại tính thứ gì? Mặc lão Thái thái lại muốn chạy lại đây xé đánh cố vân khê, nhưng, nàng đều dựa vào gần không được đã bị bảo tiêu ngăn trở Ngươi hào tàn nhẫn ta hậu thế sẽ không bỏ qua ngươi. Câm mồm. Mạc thừa ân sắc mặt biến đổi, cố vân khê nhướng mày, mang ra một tia tà khí cười. Ngươi là tưởng bức ta đối bọn họ xuống tay sao, con người của ta nhất chịu không nổi kích nha. Mạc lão thái thái cả người run lên, người dám, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Đồng tiên sinh tới, đồng tiên sinh tây trang dày ra tinh thần phấn chấn, đi vào tới ánh mắt đầu tiên liền thấy được cố vân khê. Mạc thừa ân dãy ruộ bò ngồi dậy. Đồng tiên sinh, này đại buổi tối còn lao động người đại giá, ta thật sự là hồ thẹn Mặc ra xem như nhị lưu hào môn, đồng ra là tích lũy năm đời nhất lưu thế gia, tranh lệch vẫn là rất đại Hai người ở xã giao trường hợp gặp qua, nhưng không có thâm giao. Đồng tiên sinh mặt mang mỉm cười, đem trong tay hoa tươi đưa qua đi. Nói cái gì lời nói, ta đang định tới bệnh viện nhìn xem ngươi. Hắn là chú trọng người, cố ý mang đến thăm người bệnh dùng hoa tươi. Đa tạ, đa tạ mạc thư ân trong lòng cảm khái vạn ngàn cố vân khê cương nhiên có thể thỉnh động này tôn đại phật lại đây áp trận có thể thấy được hai người giao tình không cản hoặc là nói đồng tiên sinh thực cấp hoắc lão mặt mũi mạc lão thay thái bỗng nhiên ô ô khóc lên đồng tiên sinh người tới vừa lúc mau giúp ta chủ trì công đạo này lão đông tây muốn đem chúng ta phu thê phấn đấu vài thập niên cộng đồng tài sản đưa cho này nha đầu chết tiệt kia nàng quá sẽ mê hoặc không đợi nàng nói xong đồng tiên sinh liền hướng cố vân khê vẫy tay. Tiểu khê A, hoắc lão hảo sao? Hắn đối mặt ra về điểm này phá sự cũng có biết một vài thực coi thường người này phương pháp. Đoạt nhân gia lão công còn đem người xử lý rớt này tâm địa cũng quá ác độc người chẳng sợ nhiều cho nhân gia nguyên phối điểm tiền, hảo hảo an trí cũng không đến mức thành chuột chạy qua đường. Nàng thanh danh hoàn toàn xú bị xã hội thượng lưu vòng bài xích đặc biệt là bị những cái đó phú hào nguyên phối bài xích. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thực hảo trước đó không lâu còn cùng ông ngoại cùng nhau ăn bữa cơm cảm ơn ngài quan tâm. Cố vân khê ở kinh thành khi gặp qua hoắc lão, hoắc lão cho nàng cùng tề thiệu điều trị qua thân thể. Đồng tiên sinh cảm ơn ngài nguyện ý tới. Đồng tiên sinh nhìn duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, không cấm bật cười. Như thế nào kêu đồng tiên sinh, kêu đồng ra ra chúng ta chính là cùng nhau trải qua sinh tử giao tình. Không đề cập tới hoắc lão, liền hướng về phía này tiểu cô nương khí độ cùng này một thân bản lĩnh, hắn cực kỳ thưởng thức. Cảm ơn đồng gia gia, cố vân khê lập tức sửa miệng cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu. Đồng tiên sinh là thật sự thực thích cái này hậu bối. Ta đã cấp lão từng đánh qua điện thoại, hắn cũng rất vui lòng lại đây một chuyến. Đối bọn họ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng có thể thỉnh động hai vị này, lại có mấy người. Cố vân khê phi thường cảm kích cũng không biết lần này nhân tình như thế nào còn, bọn họ đều là có tiền có thế đại lão, nào dùng đến nàng. Hai vị thâm tình hậu ý ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đồng tiên sinh không để ở trong lòng, thuận miệng khai cái vui đùa. Vậy ngươi về sao có cái gì chuyện tốt kêu lên chúng ta a Cố vân khê trong đầu linh quang chợt lóe, Có là có, bất quá. Nàng nhìn thoáng qua mặt thư ân phu thê kịp thời thu nhỏ miệng lại. Đồng Thiên sinh sững sốt một chút, chẳng lẽ thực sự có cái gì chuyện tốt? Hắn phản ứng cực nhanh, chờ bên này sự chúng ta lại liêu. Cố Vân khê hơi hơi giao đầu, chỉ sợ không có thời gian. Ta đính đêm nay phi Boston vé máy bay. Hậu Thiên chính là MIT Đại học Tân sinh đăng ký cuối cùng kỳ hạn. Chỉ là phi hành liền phải mười mấy giờ, rơi xuống đất sau còn muốn lăn lộn, còn muốn ngồi xe đi Boston đô thị khu Cambridge thì đó là MIT Đại học sở tại. Toàn bộ hành trình bài thực mán. Đồng tiên sinh có chút kinh ngạc, chúc mừng tiểu khê thi đậu MIT, đây chính là rất khó khảo trường học bất quá, này hành trình như thế nào như vậy vãn. Cố vân khê là thân không khỏi đã, lại không hảo nói tỉ mỉ. Có việc trì hoãn, tặng tiên sinh cũng tới, hàn huyên vài câu sau liền tiến vào chính đề. Hai bên luật sư thêm lên có sáu người căn cứ lúc trước ước định phát thảo hiệp nghỉ. Còn nhiều hơn mấy cách quy định danh nghĩa bất động sản không được bán, sở sinh ra lợi nhuận 1 phần 3 về cố vân khê, 2 phần 3 chảy vào ủy thác quỹ tài khoản. Này bảo đảm hậu thế sẽ không gặp cảnh khốn cùng. Tài sản lưu động cùng kỳ hạn giao hàng cổ phiếu về cố vân khê tự do chi phối, mỗi năm tiền lời không được thiếu với ước định mức tự động chuyển nhập ra tập ủy thác quỹ tài khoản, nhiều ra tới số đều về cố vân khê sở hữu. 30 năm sau, Cố Vân Khê chỉ định người được chọn hoàn thành quyền lực giao tiếp gia tộc ủy thác quỹ trở về đến mạc gia nhân thủ. Chính là nói Cố Vân Khê có thể có được 30 năm sử dụng quyền mà không phải đôi tay dâng tặng cho nàng. Đương nhiên, nếu này 30 năm nội Cố Vân Khê làm điểm tay chân đào rỗng những cái đó bất động sản ai cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đánh cục nàng lương tâm. Cố Vân Khê nhìn tài khoản thượng 1 tỷ đô la Hồng Kông tỏ vẻ thực vừa lòng, này số tiền về nàng chi phối. Đây là bán đi mạc thị tập đoàn đổi lấy tiền, vẫn luôn đặt ở chướng thượng an lợi tức là mạc thư ân bệnh quá nặng, không có tâm lực xử lý này một số tiền khổng lồ. Kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu cũng đáng không ít tiền đâu. Đặt thành hiệp nghị sau, mạc thư ân cầm lấy bút máy, chậm chạp vô pháp đặt bút. Đây là hắn cả đời tâm huyết A. Cố vân khê thấy thế, nhàn nhạt nói, người nếu sửa lại chú ý, như vậy từ bỏ đi, ngàn vạn không cần cưỡng cầu. Mạc thư ân cười khổ một tiếng, nhắm mắt giấu đi kia một phần chua sót. Ai có thể nghĩ đến, nóng vội doanh doanh dốc sức làm cả đời cuối cùng thành toàn cố vân khê trợ nàng một bước lên trời. Không thể thiêm, mạc lão thái thái đã hô cả đêm thanh âm đều kêu dạng thẳng chân, khàn khàn vô cùng, nhưng không ai để ý tới nàng. Ở mạc lão thái thái chửi ầm lên trong tiếng, mạc thư ân nắm ngàn cân trọng bút trịnh trọng chuyện lạ thiêm thượng tên của mình, hoàn toàn làm kết thúc. Lại nói như thế nào cũng không phải cho người ngoài, hắn nhận. Cố vân khê cười ngâm ngâm ký tên của mình, hai vị nhân chứng cũng ký tên. Hiệp nghị như vậy sinh thành cố vân khê chính thức trở thành mạc thị gia tộc ủy thác quỹ chủ sự người. Liền tính mạc thừa ân tưởng thay đổi chủ ý cũng không được bởi vì quyền tài sản đã tại đây một khắc rời đi. Giờ khắc này, mạc lão thái thái chịu đả kích quá lớn, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Còn lại sự tình liền giao cho luật sư đi xử lý, Cố Vân Khê nhìn thoáng qua đồng hồ ai, đã siêu thật nhiều. Này đều đêm khuya, tính Tề Thiệu Phòng chừng xử ký, ta muốn chạy đến sân bay. mà Thư Ân đã mệt không được, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái trán tất cả đều là rậm rạp mồ hôi. Đây là cuối cùng một mặt ngươi không có gì thưởng nói. Hắn biết từ đây từ biệt lại vô tướng thấy là lúc Cố Vân Khê sẽ không đặc biệt bay trở về tham gia hắn lễ tang. Nàng đối hắn một chút cảm tình đều không có. Cố Vân Khê nghiêm túc nghĩ nghĩ. Bảo trọng, mặc Thừa Ân vô cùng khát vọng nhìn nàng, liền không thể kêu ta một tiếng ra ra sao? Người tâm lý rất kỳ quái, càng là không chiếm được càng muốn. Được đến ngược lại không quý trọng. Hắn liền nghe Cố Vân Khê kêu ra ra, đây là một loại thừa nhận. Cố Vân Khê hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cái này hấp hối lão nhân, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. mặc gia gia, ngươi bảo trọng tái kiến, không bao giờ gặp lại. Vẫn là không chịu kêu ra ra, Mạc Thừa Ân trong lòng nói không nên lời là cái gì thư vị. Nhìn xoay người rời đi Cố Vân Khê, Mạc Thừa Ân trần chờ một chút. Nếu là tìm được người nãi nãi di cốt mang về hát ca cùng ta hợp táng Ba người trôn một khối sao, vẫn là tính ta nãi nãi không ước. Cố Vân Khê chào phúng cười cười, nàng sẽ không vui, tuy rằng chưa thấy qua tô mạn châu, nhưng ai sẽ nguyện ý cùng hại nàng cả đời người trôn ở cùng nhau đâu. Nàng mở cửa kia một khắc bên tai vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng thở dài, là như vậy phiền muộn. Ra cửa, nàng liền nhìn đến canh giữa ở cửa tề thiệu, hắn hơi hơi mỉm cười. Đều nói thỏa, cố vân khê xoa xoa giữa mày, tâm hảo mệt cùng đánh giặc dường như cho nên nàng không thích dấn thân vào thương trường. Đúng vậy, lần này phi cơ là không đổi kịp ngươi xử ký sao. Phi Boston chuyến bay đến chờ ngày mai cho nên ta xử ký phi New York vé máy bay, New York ngồi xe đến Boston là 4 giờ chúng ta tới kịp. Ta đã trước tiên cùng ta đạo sư nói một tiếng, nếu không kịp thỉnh hắn lên tiếng kêu gọi. Đừng tưởng rằng nước ngoài không nói nhân tình, nào nào đều là nhân tình xã hội, nếu không những cái đó xanh giáo một hai phải thư đề cử. Thư đề cử bản thân chính là một loại nhân mạch, cố vân khê vừa nghe yên tâm tề thiệu làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy Nàng xoay người qua chiều hai vị đại lão khom lưng hành lễ. Cảm ơn hai vị đặc biệt đi một chuyến, vốn nên thỉnh hai vị ăn bữa cơm, nhưng chúng ta muốn chạy đến mỹ quốc chờ có cơ hội nhất định. Đồng tiên sinh khẽ cười nói, ta vừa rồi xin phi Boston sân bay chuyến bay, ta muốn qua bên kia đi công tác các ngươi cùng ta cùng nhau đi. Hắn chính mắt chứng kiến toàn bộ đàm phán quá trình, toàn bộ quá trình là Cố Vân khê chủ đạo, mỗi hạng nhất điều khoản là nàng phác thảo, những cái đó luật sư thế nàng cha thiếu bổ lậu, năng lực chi cường hãn làm hắn lau mắt mà nhìn. Nàng có lẽ so ra kém những cái đó thương trường cáo già, nhưng không thua với những cái đó hào môn tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp. Cái này làm cho hắn đối nàng nói rất đúng sự có cực nùng hứng thú. Có lẽ sẽ có một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. A Cố vân khê cùng tề thiệu mây ngẩn cả người, gì? Như vậy sao? Nhưng thực mau phản ứng lại đây, sao có thể? Đừng nghĩ quá nhiều ta bổn tính toán muốn đi New York tham gia một cái tiệc tối còn muốn đi Wall Street xử lý điểm sự tình. Đồng tiên sinh tự hồ nhìn ra bọn họ tâm tư, chính là kế hoạch trước tiên mấy ngày mà thôi, điều chỉnh một chút hành trình là được. Đương nhiên ta cũng rất thường biết tiểu khê nói rất đúng sự là cái gì. chương 130 Đồng gia tư nhân phi cơ rất là xa hoa, có phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng tiếp khách, nhà ăn, cái gì đều có. Cố vân khê thật sự quá vây, không kịp nhiều xem liền ghé vào trên sofa đánh ngáp. Này sofa lại đại lại mềm, rất là thoải mái, nàng mí mắt trầm trọng nhắm thẳng hạ rớt. Đồng tiên sinh thấy thế, nhẹ giọng nói. Tiểu khê, ngươi tiến phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Cố vân khê đã dính nhân gia quang, như thế nào không biết xấu hổ lại chiếm nhân gia phòng nghỉ. Nàng ngựa ngùng liền bãi đôi tay. Không không, ngài đi vào nghỉ ngơi đi ta ở trên sofa mị một lát liền hào. Nàng cùng không thừa nhân viên muốn hai giường thảm, ở trên sofa đắp một cái hoa cả người chui vào đi. Tề thiệu xem dạng học dạng cũng ở bên người nàng đắp cái hoa ngủ hả. Hai người lại là một đường bay thẳng, lại là vắt hết óc đàm phán, đã sớm mệt không được dính ở gối đầu thượng liền ngủ rồi. Cố vân khê là bị đói tỉnh, bụng thầm thì kêu cái không ngừng. Nàng ngửi được một cổ đồ ăn hương khí, ngửi ngửi cái mũi, oa, là mì thịt bò. Là nàng thích ăn, nàng chạy nhanh bò dậy xúc tẩy. Từ toilet ra tới nàng, như là thay đổi cá nhân, thần thái phi dương, tinh thần sáng láng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng lọc cọc nhằm phía nhà ăn. Sớm A, đồng tiên sinh, sớm A, tề thiểu. Tiểu khê tình, đồng tiên sinh cười hướng nàng vẫy tay, quả nhiên là người trẻ tuổi, ngủ một giấc liền khôi phục nguyên khí. Mau ngồi xuống ăn cái gì, muốn ăn cái gì cứ việc điểm. Trên bàn cơm bãi đầy thức ăn, bánh mì sữa bò, sandwich chiên trứng thịt xông khói, cháo trắng xíu mại còn có vài đạo thức ăn chay. Mà, Đồng Tiên Sinh cùng Tề Thiệu đều ở ăn mì thịt bò, nước canh nồng đậm xứng với đại khối thịt bò, nhìn liền ăn ngon bộ dáng. Cố Vân Khê muốn một ly sữa bò tấn tấn tấn uống. Cũng cho ta một chén mì thịt bò cảm ơn. Mì sợi gần nói, nước canh thiên hương nồng đậm thịt bò mềm lạn ngon miệng, xác thật không tồi. Nàng ăn uống no đủ, liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Đồng tiên sinh ta tưởng ở Wall Street khai cái tài khoản ta rất xem trọng cổ phiếu thị trường. Đồng tiên sinh sừng sốt một chút, hắn cũng cố ý đầu tư này một khối. Tề thiệu ở một bên mở miệng nói. Mấy năm trước cổ tai đối kinh tế tạo thành đà kích thật lớn, nhưng ta cho rằng cũng không có dẫn tới trình thể khủng hoảng kinh tế. Điều chỉnh qua đi sẽ dọc theo đường đi dương ta phía trước vào mấy chi cổ phiếu, đã có điểm thấp độ tăng. Hắn là học tài chính, ta cá nhân cho rằng thị trường ấm lại tín hiệu rõ ràng, là thời điểm vào bàn, mễ quốc cổ phiếu thị trường ít nhất có 10 năm như thị. Đồng tiên sinh nhìn này một đôi người trẻ tuổi tâm tình rất phức tạp tuy nói, hắn cũng rất xem trọng cố ý đi Wall Street tìm mấy cái quen biết cổ phiếu quản lý tâm sự, nhìn xem tình huống. Nhưng, này hai người có phải hay không quá tuổi trẻ? Cố vân khê thậm chí còn không có thành niên, liền dã tâm bừng bừng tưởng đầu tư. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại cố vân khê trước nay đều không phải một cái bình thường tiểu cô nương. Nàng hiện giờ tay cầm một tỷ tiền mặt lưu, không đầu tư quá lãng phí. Tiểu khê, người nói rất đúng sự chính là cái này. Cố vân khê khẽ lắc đầu. Ngài đối R4 cổ phiếu thị trường thấy thế nào? Đồng tiên sinh nhớ tới năm trước R4 cổ tay kia thật là một tiết ngàn dặm ước chừng ngã rất tam vạn điểm, ngã thế chi tàn nhẫn, đem thế nhân đều dọa tới rồi. Năm trước ngã quá tàn nhẫn, năm nay có điều tăng trở lại, đến nỗi có thể hay không liên tục bắn ngược liền khó nói thị trường cái nhìn là hai cực phân hóa. Hắn giữ lại cá nhân ý kiến, ai ngờ cố vân khê thình lình ném một viên trọng bàng bom xuống dưới. Đồng tiên sinh có hay không hứng thú liên thủ làm không r bổn thị trường. Từ trước đến nay trầm ổn đồng tiên sinh biểu tình một tấp tấp ra nẻ thanh âm đều cao mấy độ. Người nói cái gì, cố vân khê khẽ cười nói. Làm nó lại ngã một vạn điểm ngã hồi 5 năm, năm trước Cười như vậy ngọt nhưng nói ra nói lại như vậy tàn nhẫn Này tương phản quá lớn Đồng tiên sinh, người như thế nào sẽ Nàng là như thế nào có thể nói ra như vậy hung tàn nói Ngã rớt một vạn điểm A Kia thương đương đục lỗ R bổn thị trường chứng khoán Làm không kiếp Nếu là những cái đó trùm tài chính nói ra nói như vậy Hắn không ngoài ý muốn Nhưng từ này nữ hài từ trong miệng nói ra như thế nào liền Cố vân khê mở to một đôi vô đội đôi mắt, ta là ở làm tốt sự nha, giúp bọn hắn tễ rất không bình thường bọt biển, làm cho cả thị trường khôi phục đến bình thường có thực quỹ đạo trợ giúp người đầu tư trọng nhặt tin tưởng. Ta trịnh trọng mời ngài cùng tổ chức thịnh hội, vì AR bổn kinh tế cống hiến chúng ta một phần tâm lực. Xem nàng nghiêm trang nói hưu nói vượt, đồng tiên sinh khóe miệng co giật liền hai chữ thái quá. Còn cống hiến đâu, ta thế bọn họ cảm ơn ngươi nhân nghĩa đại khí. Cố vân khê cười tùm tìm gật đầu. Đó là hẳn là, mọi người vì ta ta vì mọi người sao. Đồng tiên sinh bị nước miếng sặc tới rồi, nhà đầu này rốt cuộc chịu chính là cái gì giáo dục. Chỉnh một cái yêu miệt, người nhất định xem qua hậu hác học đi. Cố vân khê một chương vô tội mặt. Đây là một quyền rất có ý thứ thư ta do đó học được rất nhiều tri thức. Đồng tiên sinh tỏ vẻ, đã nhìn ra. Các ngươi không đi học sao? Nhiều tìm mấy cách cổ phiếu quản lý, điện thoại điều khiển từ xa cũng là có thể. Cố vân khê nói như thế nhẹ nhàng. Đồng tiên sinh tới hứng thú, bắt đầu lưu tài chính này một khối, hắn phát hiện này hai người trẻ tuổi đều lời nói thực tế có chút là nhất trâm kiến huyết. Tề thiệu xuất thân thế ra, mưa dầm thấm đất học được này đó, hắn có thể lý giải. Nhưng cố vân khê xuất thân bình thường, nơi nào học được? Chẳng lẽ là trời sinh? Chờ phi cơ tới mắt đồng tiên sinh còn chưa đã thèm, kinh giác thời gian quá thật nhanh, đã tới rồi. Hắn còn có rất nhiều nói còn chưa rớt lời đâu. Cố vân khê đứng lên cáo từ. Cảm ơn ngài viện thủ, đây là một chuyến tốt đẹp lữ hành. Cảm ơn, chúng ta đi trước trường học báo danh. Đồng tiên sinh giơ giơ lên tay. Ta làm người đưa các ngươi qua đi. Không cần như vậy phiền toái. Đồng tiên sinh gọi tới tùy tùng, phân phó hắn an bài chiếc xe. Ta là các ngươi trưởng bối, chiếu cố các ngươi là hẳn là. Nói chuyện chi gian, so trước kia càng nhiều một phần thân thiết, nhiễm nhiên đem bọn họ trở thành nhà mình vãn bối. Nếu nói như vậy, hai người cũng không hảo lại chối từ cười nói tạ Trước khi đi, đồng tiên sinh bỗng nhiên gọi lại bọn họ. Tiểu khê, người nói sự tình ta muốn suy xét một chút. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn đây là tâm động. Hẳn là có việc chúng ta điện thoại liên hệ. Một phen tàu xe mệt nhọc sau, rốt cuộc tới trường học xe ở nạc đại trường học đi qua cố vân khê thần sắc một trận hoảng hốt. Làm sao vậy? Tề thiệu cẩn thận phát hiện. Cố vân khê khẽ lắc đầu. Không có việc gì, chính là có điểm nhớ nhà. Nói như thế nào đâu, nàng kiếp trước nhiệm chính là Harvard Đại học hai trường học ly không xa, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Bất đồng trường học, bất đồng chuyên nghiệp một lần nữa bắt đầu đi. Cố vân khê đuổi ở cuối cùng một ngày kịp thời đăng ký báo danh thành công, sở hữu lưu trình đi xong, nàng thật dài, thở ra một hơi, cuối cùng là đuổi kịp. Năm thứ nhất muốn trụ túc xá, vốn dĩ có thể chọn lựa ký túc xá loại hình, nhưng nàng tới nhất vãn, đã không có gì nhưng chọn lựa đường sống, chỉ còn lại có hai người một gian xa hoa phòng xếp, trừ bỏ quý, không có tật xấu. Tề thiệu một bên kéo hành lý, một bên cùng nàng giới thiệu trường học tình huống. Ta phía trước trụ cũng là loại này ký túc xá, hoàn cảnh còn hành, ly cũng gần, ta cho ngươi lộng chiếc xe đạp trên dưới học cũng phương tiện chút. Trường học chiếm địa rất lớn, các học viện phân bố thực khai, chỉ dựa vào hai cái đùi đi đường quá mệt mỏi. Cố vân khê tò mò nhìn xung quanh, này vườn trường còn rất không tồi. Người mua phòng ở ở nơi nào? Người năm nay còn trụ túc xá sao? Tề thiệu phi thường trú trọng cá nhân riêng tư, tới nơi này liền mua một bộ đại bình tầng, có rảnh liền về nhà trụ. Không xa, lái xe 20 phút ta trước lưu trữ ký túc xá, đến lúc đó lại xem tình huống. Trụ túc xá là ly gần, mọi việc phương tiện, nhưng cùng người hợp trụ thực phiền toái ăn cũng không hợp ăn uống. Kia trước làm triệu thì các nàng đi người nơi đó thấu cùng một chút chờ ta có rảnh lại đi thuê một bộ phòng ở. Cố vân khê cũng không tưởng ở chỗ này mua phòng ở. Ký túc xá là một chàng trung cư còn rất hiện đại hóa, có chuyên môn quản gia phục vụ. Quản gia mang các nàng đoàn người thượng lầu sáu, chính là này gian. Bạn cùng phòng là một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân, da thịt như tuyết nhìn đến cố vân khê thêm một khắc nhướng mày, như thế nào cấp an bài một cái da vàng châu Á đương bạn cùng phòng. Thật là, nàng hơi hơi gật đầu cực kỳ rụt rè. Người hảo ta là lộ dễ toa, là người Mỹ. Cố vân khê tra rác ra lễ phép bề ngoài hạ ngạo mạn, nhưng lại như thế nào đâu, nàng là tới cầu học. Bằng hữu có thể giao liền giao, không thể giao liền đánh đổ. Người hảo ta là cố vân khê, hoa hạ người lộ dễ toa hơi hơi nhíu mày, hoa hạ người ta còn tưởng rằng ngươi là r bản nhân, trong ấn tượng r bản nhân rất có tiền, xuất ngoại đọc sách còn rất nhiều, hoa hạ người liền rất thiếu. gì, nàng nơi nào giống r bản nhân? đây là đang mắng nàng, cố vân khê mày nhăn lại có điểm không thoải mái, cũng không phải r bồn ra không được ta như vậy đại mỹ nhân. lộ dễ toa kinh ngạc vài giây, ta còn tưởng rằng hoa hạ người đều thực hàm xúc. Nga, là người đối chúng ta có hiểu lầm, cố vân khê không chút để ý đánh giá cái này phòng xếp, hai cái phòng ngủ, một cái toilet, một cái phòng sinh hoạt. Cái nào phòng là của ta? Nàng đương nhiên ngữ khí, lộ dễ toa theo bản năng chỉ vào bên tay phải phòng. Này gian, cố vân khê dương giọng kêu lên, triệu tỷ các ngươi đem hành lý lấy vào đi. Nàng ra lệnh một tiếng, triệu tỷ mấy người liền xôn sao kéo kéo vọt vào tới trải giường chiếu thu thập hành lý quét thức phòng. Cố vân khê ngồi ở phòng sinh hoạt trên sofa, gặm trái cây cầm lấy điều khiển từ xa mở ra TV. Lộ dễ toa nhìn nàng vài mắt nàng đều chỉ nếu không biết, không có đáp lời hứng thú. Mấy người này là, cố vân khê nhàn nhạt nói, bảo mẫu, đầu bếp, tài xế, vân trên danh nghĩa là như thế này. Lộ dễ toa nhìn nàng sống trong nhung lụa bộ dáng, cảm thấy muốn một lần nữa đánh giá một chút bạn cùng phòng tổng hợp thực lực. Nàng như thế nào so với chính mình còn muốn kiêu ngạo tự phụ. Này không khoa học, nàng gặp được quá châu Á đều đặc biệt khiêm tốn, đặc biệt là R bản nhân, lại là khom lưng lại là cuối người. Ta cho rằng hoa hạ rất nghèo. Âu Mỹ có một loại kỳ quái ngạo mạn, khinh thường cái này, khinh thường cái kia chỉ có chính mình huyết thống tôn quý nhất. Đặc biệt là những cái đó tự nhận là có tiền thượng đẳng người, trong xương cốt càng là ngạo mạn. Lại là cho rằng, cố vân khê thật sự nghe nị trực tiếp rỗi trở về. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật ta tưởng, có thể tiến trường học này người chỉ số thông minh đều không có vấn đề, ngạo mạn cùng thành kiến cũng không phải là cái gì hảo phẩm hạnh. Lộ dễ toa sắc mặt biến đổi. Ngươi, cố vân khê chủ động vươn tay phải. Tương lai một năm hảo hảo ở chung đi thật sự không thể kia cũng tận lực không cần kết oán. Ta thực hung, con người của ta tính tình cũng không tốt, về sao thỉnh nhiều thông cảm. Lộ dễ toa, so nàng còn một lời khó nói hết. Ngươi sẽ đánh người. Cố vân khê cười khả khả ái ái. Sẽ không ta chỉ biết siêu người. Gì, lộ dễ toa không nghe hiểu. Cố vân khê lộ ra thân thiết ôn hòa tươi cười. Chính là ta không tự mình động thủ, nhưng sẽ gọi tới một xe tài người giúp ta đánh, đánh chết đánh cho tàn phế tính ta. Lộ dễ toa, nàng là ma quỷ sao. chương 131 Khai giảng, cố vân khê thực mau thích chứng tân hoàn cảnh, đầu nhập đến nặng nề học tập chung, năm thứ nhất nàng nhiều tuyển hai môn khóa, nhưng đem nàng vội hỏng rồi, mỗi ngày cưỡi xe đạp ở bất đồng phòng học lâu chạy như bay. Trường học học tập bầu không khí thực nồng hậu, nơi nơi đều là đọc sách người, thư viện mỗi ngày chật ních đến trước tiên xếp hàng chiếm vị. Cố vân khê cũng là như thế, phòng học thư viện cùng ký túc xá tam tuyến một chút chu mà phục sơ, giống như chết đói hấp thu tri thức. Nàng chỉ tham gia một lần tiệc tối mừng người mới, cùng Tề Thiệu nhảy mấy khúc vũ, liền không hề tham gia các loại xã giao hoạt động, không tiếp thu các loại party mời. Đối nàng tới nói, quan trọng nhất học được hữu dụng tri thức, sớm một chút học thành về nước. Cho nên, nàng cũng không có gì thổ lộ tình cảm bằng Hữu, nàng không cần bằng hữu. Nhưng, mặc kệ nàng lý luận tri thức vẫn là động thủ năng lực đều cực kỳ cường hãn, các bạn học cướp cùng nàng tổ chức thành đoàn thể làm hạng mục ai không nghĩ muốn một cái thực lực cường đại người đương đồng đội? Có chút trí thức điểm là chung, nàng đã từng cũng là song khoa tiến sĩ, liền tính thay đổi chuyên nghiệp, có chút đồ vật vừa học liền biết, mỗi lần biểu hiện đều cực kỳ ưu tú, mỗi lần công khóa đều có thể bắt được ưu tú, lão sư đối nàng rất là khen ngợi. Tàn học tiếng chuông vang lên, cố vân khê theo đám đông đi ra ngoài, đi vào quảng trường mặt cỏ. Lúc này, mặt cỏ ngồi đầy ăn cơm chưa học sinh, rất nhiều người lựa chọn ở chỗ này giải quyết một cơm. Đại gia một bên ăn sandwich cùng thịt cầu pizza, một bên thảo luận công khóa, có thể nói rảnh giật từng giây. Tiểu khê, nơi này. Cách đó không xa tề thiệu ngồi ở phòng ẩm lót thượng, hướng nàng thẳng vẫy tay. Cố vân khê bước nhanh chạy tới, một mông ngồi ở tề thiệu đối diện. Tề thiệu đem ba tầng hộp cơm mở ra cây rát đậu hủ, cà di khoai tây thịt bò, xào tam ti, nước muối tôm, hầm gà mái già canh, món chính là cơm chiên trứng. Nhìn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, cố vân khê nuốt nuốt nước miếng. Thơm quá a tề thiệu đem chén đũa đưa cho nàng. Ăn đi, mỗi ngày bọn họ đều sẽ ước ở chỗ này ăn cơm trưa, một bên ăn một bên liêu. Cố vân khê ăn một mồm to cơm chiên trứng, thỏa mãn than thở, ăn ngon thật. Giờ khắc này là hai người nhất thả lòng thời điểm, có thể tạm thời buông công khóa, phóng không đầu óc cái gì đều không nghĩ. Tề thiệu học kỳ một không thật nhiều khóa, học kỳ này muốn bổ thượng cho nên cũng vội túi bụi bôn tàu ở vườn trường. Ngày mai muốn ăn cái gì? Làm trong nhà sớm một chút chuẩn bị. Khác đều có thể tạm chấp nhận nhưng chỉ có ăn không được vất vả như vậy liền muốn ăn điểm thuận miệng. Hai người khẩu vị thiên thanh đạm có thể ăn đến cùng đi. Muốn ăn đồ sấy cơm chưng thịt lạp thanh xào rau ngó xuân. Cố vân khê thói quen mỗi ngày điểm lưỡng đạo đồ ăn, ở dị quốc tha hương ăn chính tông Trung Hoa liệu lý, có một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Hành, Tề thiệu chỉ cần cùng cố vân khê cùng nhau ăn cơm liền rất vui vẻ, đây là bọn họ gắn liền với thời gian không nhiều lắm gặp mặt cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, ở cùng sở học giáo, gặp mặt cơ hội ngược lại không nhiều lắm. Cố vân khê múc một muỗng cả di khoai tây thịt bò tưới ở cơm thượng dùng sức quấy, cảm giác càng tốt ăn đâu. Cơm chiều liền không cần chờ ta. Hẹn mấy cái đồng học thảo luận công khóa, đến lúc đó đại gia cùng nhau ăn hamburger. Tề thiệu hơi hơi nhíu mày, liền không thể đi thực đường ăn chút, nhiều điểm vài món thức ăn, luôn có người thích ăn. Tiết kiệm thời gian, cố vân khê không phải thực để ý, ngẫu nhiên ăn đốn thức ăn nhanh cũng không có gì. Có thể thi được trường đại học này học sinh đều là học bá, mọi người đều thực nỗ lực muốn trổ hết tài năng, đến dùng nhiều điểm tinh lực cùng thời gian. Cố vân khê hoặc là không làm, hoặc là phải làm ưu tú nhất người kia. Tề thiệu quan tâm hỏi, có hay không không có mắt người. Tiểu khê diện mạo thiên điểm Mỹ đáng yêu thực dễ khi dễ bộ dáng. Không có, đại gia cố vân khê trần chờ một chút. Giống như có điểm sợ ta có thể là ảo giác. Nàng chính là một cái nguyễn manh mũi tử có cái gì đáng sợ đúng không? Đồ ăn phiêu hương, đối bốn phía người là không nhỏ tra tấn, có người nhịn không được đi tới. Quấy dày một chút các ngươi này đồ ăn là cái nào thực đường mua. Ta giống như trước nay chưa thấy qua. Trường hợp này đều là tề thiệu ra mặt ứng phó. Trong nhà đầu bếp làm, người nọ thất vọng cực kỳ theo sau nhìn về phía nhìn như tương đối dễ nói chuyện cố vân khê. Ta kêu các có thể phân điểm cho ta nếm thử. Không thể, tề thiệu quả quyết cực tuyệt. Các cũng không hào cưỡng cầu, lưu luyến mỗi bước đi, cực kỳ không tha bộ dáng Này một phen động tĩnh làm không ít người nhìn lại đây gì, lộ dễ toa cái kia nữ sinh có phải hay không ngươi bạn cùng phòng lộ dễ toa theo tay nàng chỉ xem qua đi, đập vào mắt chính là cố vân khê kia trương đã gặp qua là không quên được mặt đúng vậy, là nàng, ngươi đừng dùng tay loạn chỉ, để ý chọc giận nàng, nàng sẽ gọi tới một xe tài người tấu ngươi mạc y kéo lập tức đem lấy tay về, mặt có kinh tủng chi sắc nàng thật là hắc đạo công chúa ta thấy thế nào không giống a thấy thế nào đều giống một cái điểm mỹ đáng yêu tiểu cô nương Lộ dễ toa trước nay là tránh đi, cũng không cùng cố vân khê tiếp xúc nàng tự hỏi là xã hội thượng lưu hào môn thiên kim, không cần thiết cùng loại người này ngạnh khái, không đáng. Tin tưởng ta, nàng là cái tàn nhẫn nhân vật, kỳ thật nàng là tưởng xin đổi ký túc xá, đáng tiếc bị đánh đã trở lại, chỉ có thể ngạnh ngao một năm. Bên người nàng nam sinh thấy thế nào có điểm quen mắt. Mà khi kéo lúc này mới chú ý tới, thấy gió tề thiệu mặt, ánh mắt sáng lên. Hắn ảnh chụp liền treo ở tù kính nha, ngươi không chú ý sao. Lỗ dễ toa sừng sốt một chút ngay sau đó hưng phấn lên. a hắn chính là cái kia bị thương xin nghỉ mấy tháng, lại liên tiếp ở đỉnh cấp tạp chí tập san phát biểu luận văn tề. Các giáo sư đi học khi thường xuyên khen đến từ phương đông quốc gia của tề, khen hắn thiên phú cực cao kéo dài qua tài chính vật lý hai cái chuyên nghiệp thành thạo là khó được kỳ tài. Này không, bọn họ cũng đều biết tề thiệu đại danh. Tuy rằng nhân gia là châu Á, nhưng mộ cường là người bản tính. Mạc y kéo kích động mặt đỏ dần là hắn hắn ở ra sức học hành tiến sĩ học vị bọn họ là cái gì quan hệ lộ dễ toa vẻ mặt tiếc nuối không biết ta chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ mạc y qua loa nhiên đứng lên bay nhanh buôn qua đi tề ngươi hảo ta là mạc y kéo ta cũng học tài chính có thể hướng ngài thỉnh giáo mấy vấn đề sao nàng đầy mặt nóng bỏng một bộ tiểu phen bộ dáng tề thiệu hơi hơi nhíu mày xin lỗi mạc y kéo nhìn về phía cố vân khê Ngươi là sợ vị này hắc đạo công chúa sinh khí sao? Ta không sợ nàng đánh ta. Cố vân khê đánh người. Em đi ai ở bịa đặt? Thiếu tấu, đúng không? hắc đạo công chúa, tề thiểu khiếp sợ không thôi. Ngươi nghe ai nói? Mạc y kéo xuống ý thức quay đầu cùng lại đây lộ dễ toa mặt đều tái rồi. Ta không có ác ý cũng không có nói ngươi đánh người. Cố vân khê mắt trợn trắng, trách không được mọi người đều có chút sợ nàng, hóa ra vấn đề ra ở chỗ này. Không cần nói bậy, nhà ta là đứng đắn làm buôn bán, không thiệp he, người đến cho ta làm sáng tỏ, cho ta khôi phục danh dự, nếu không ta diêu tới một xe người nha. Lộ dễ toa âm thầm nghiến răng, động bất động riêu người, người còn nói chính mình là lương dân. Nhưng, nàng thật sự sợ cố vân khê trở mặt, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta sẽ hướng đại gia làm sáng tỏ. Một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, lộ dễ toa, ngươi như thế nào có thể hướng một cái khỉ ra vàng xin lỗi ngươi đây là ném chúng ta người da trắng mặt, là một cái biểu tình ngạo mạn đến cực điểm người da trắng nam nhân Người thối lui đến một bên, xem ta như thế nào thu thập nàng Lộ dễ toa lập tức thối lui đến một bên, lẳng lặng xem náo nhiệt Danny cũng coi như là nàng da gia thế giao, dự thể dục sở trường tiến vào tính tình đặc biệt táo bạo, là cuồng nhiệt chủ nghĩa chủng tộc giả Danny khi thế vội vàng dơ lên nắm tay huy hướng cố vân khê, hắn mới chẳng phân biệt nam nữ đâu, đều đánh Cố vân khê như là dọa choáng váng, không tránh không né tay phải hơi hơi nâng lên. Mọi người xem thảm kịch liền ở trước mắt phát sinh, nhưng không ai lại đây ngăn cản. Mắt thấy nắm tay liền phải oanh thượng cố vân khê khuôn mặt nhỏ, Danny bỗng nhiên phát ra hết thảm một tiếng. Bùm một tiếng, thật mạnh quăng ngã ở nàng dưới chân, tròng trắng mắt vừa lật ngất đi rồi. Đột nhiên tới biến cố, đem tất cả mọi người sợ hãi, sôi nổi lui tán. Lộ dễ toa hoàng sợ muôn dạng, hai chân nhũn ra. Danny, Danny, ngươi làm sao vậy? Cố vân khê chống cầm, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Xem ra cao quý nhân chủng cũng không khiêng chiều nha, thật làm người thất vọng. Lộ dễ toa không tự chủ được nhìn về phía nhàn nhã tự đắc cố vân khê trong lòng dùng mình, buột miệng thốt ra. Cố, là ngươi giết Danny. Cố vân khê nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ngươi lại nói bừa tin hay không ta xuất động ta luật sư đoàn khởi xướng tụng tố. Lộ dễ toa lại tức lại sợ, nhưng hắn đã chết. Cố vân khê đặc biệt vô ngữ, người bình thường không phải hẳn là trước thăm dò hơi thở sao. Người nơi nào nhìn ra hắn là người chết, vẫn là ngươi hy vọng hắn đi tìm chết. Lộ dễ toa đối nàng có bóng ma tổng cảm thấy nàng sẽ bạo khởi đánh người, căn bản không dám tới gần. Người nói bậy, vườn trường bảo an nghe tin vội vàng tới rồi. Sao lại thế này, nàng giết đan mi, bảo an nhìn mảnh mai tiểu cô nương, sững sốt một chút nàng. Sao có thể, này cánh tay tế nha. Nhìn nhìn lại trên mặt đất cao trắng nam nhân, hắn là một chút đều không tin, này thể tích không khoa học. "Tiểu thư, ngươi, trước thử xem hắn hơi thở." Cố Vân Khê chỉ chỉ trên mặt đất người, "Người không chết, chỉ là lâm vào hôn mê." Bảo An cong hạ thân thể tìm tòi ấm áp tồn tại nha. Hắn liều mạng lay động nam nhân thân thể, nhưng nam nhân vẫn không nhúc nhích, Cố Vân Khê thấy thế nhắc nhở nói: Trước đừng đánh thức hắn căn cứ ta dĩ vãng thực nghiệm kinh nghiệm hôn mê thời gian ở tam đến 5 phút tả hiểu, làm ta nhìn xem cao quý bệnh nhân có thể khiêng bao lâu. Bảo an, này trường học bọn học sinh đều thực có thực nghiệm tinh thần. Người đối hắn làm cái gì? Cố vân khê mở ra tay phải trắng nõn lòng bàn tay nâng một cái màu đen vật thể. Hắn công nhiên tập kích ta ta liền chiều hắn một điện côn, hắn hảo hư a, lập tức liền ngất đi rồi gối theo hoa đẹp chứ không xài được. Phó, tề thiệu bị chọc cười. Ta có thể làm chứng ta bằng hữu chỉ là tự vệ, nàng là cái thiện lương nữ hài tử, sẽ không chủ động công kích người khác. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, làm ta nhìn xem ngươi điện giật côn. Cố vân khê ngẩn đầu nhìn thoáng qua, là cái uy nghiêm thần khí trung niên nam tử, xem khí chất xem tuổi hẳn là giáo thụ đi. Nàng cũng không biết đây là ai, nhân ra cũng không báo tên. Tính, mặc kệ. Không được, đây là ta bảo mệnh át chủ bày, bất quá ta có thể trước mặt mọi người biểu diễn cho ngươi xem, ngươi tìm một cái có thực nghiệm hiến thân tinh thần người đi. Một người tuổi trẻ học sinh đứng dậy, ta thử xem, cố vân khê nhướng mày, gì, này không phải lại đây đáp lời các sao. Hắn không sợ sao, nàng tùy tay huy qua đi, các bùm một tiếng theo tiếng ngã xuống đất. Lần này mọi người đều thấy rõ ràng, nàng vô dụng sát thương tính vũ khí, một cái điện giật côn có thể có bao nhiêu lực sát thương có người trắng lá gan tiến lên sờ sờ động mạch chủ ân tồn tại. Cố Vân Khê cầm lấy notebook bắt đầu làm ký lục. "Giúp ta nhìn xem thời gian." Kia uy nghiêm nam nhân thần sắc có chút khác thường, đôi mắt không chớp mắt nhìn Cố Vân Khê trong tay điện giật côn. "Đây là ngươi tự chế? Đây là cái gì tài liệu? Là ta tự chế còn man dùng tốt, đến nỗi một cái khác vấn đề Cố Vân Khê trực tiếp làm lơ tài không tài liệu cũng coi như là nàng độc môn bí pháp." Lần sau là một cái đem người điện bay ra đi điện côn, ta cảm giác càng có ý tứ. Kia nam nhân tầm mắt rừng ở trên mặt nàng, ý vị không rõ. Người là cái gì chuyên nghiệp, chỉ cần không chọc cố vân khê, nàng tính cách rất bình thản, cười tùm tìm nói. Điện tử công trình cùng máy tính khoa học, nam nhân nhướng mày, ta là Kiệt Phu, Miller, cố vân khê mờ mịt nhìn hắn, hắn ngữ khí hào kỳ quái, nhưng nàng không quen biết hắn nha. Tề thiệu lại phản ứng lại đây, nhẹ nhàng nói. Hắn là điện tử công trình cùng máy tính khoa học chuyên nghiệp quyền uy, bác đạo, người muốn đọc tiến sĩ nói lựa chọn tốt nhất là hắn, nhưng, hắn thu đệ từ cực kỳ hà khắc. Hoa nga cố vân khê đôi mắt soát sáng, giống đói bụng nhiều ngày người nhìn đến Mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Muốn, audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 132, Miller giáo thụ, ngài hảo ta là cố vân khê. Cố vân khê ý cười doanh doanh hai tay dâng lên điện giật côn. Đây là ta 14 tuổi khi làm tiểu ngoạn ý, chủ yếu là lấy tới bảo hộ chính mình. 14 tuổi, Miller giáo thụ sửng sốt một chút còn rất có thiên phú, bất quá trường học này chưa bao giờ thiếu thiên tài học sinh. Hắn tiếp nhận điện giật côn nghiên cứu lên, đừng khinh thường mắt, nhưng kỳ thật có điểm kỹ thuật hàm lượng này học sinh có điểm đồ vật. Giống nhau đều sẽ hôn mê sao. Đúng vậy, tam đến 5 phút tả hữu bất đồng thân thể sai biệt. Cố vân khê nhìn về phía trên mặt đất hai người, Danny mí mắt giật giật cố sức mở to mắt mong bức nhìn đỉnh đầu không chung, đây là nơi nào, hắn là ai. Tề thiệu nhàn nhạt thanh âm vang lên, Danny, hôn mê thời gian, bốn phân linh hai giây. Ok, cố vân khê cầm lấy notebook ký lục xuống dưới, nhân vật đặc thù tuổi cùng với hôn mê thời gian chiều dài, biết phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Miller giáo thụ thấy thế, mặc mặc đều thì em có nghiên cứu khoa học tinh thần. Có thể mượn ta gầm đi phòng thí nghiệm nhìn xem sao. Có thể, cố vân khê tuy rằng có tâm bộ quan hệ, nhưng nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, đi bước một đến đây đi. Miller giáo tụ nhìn về phía tề thiểu, người là vật lý chuyên nghiệp tề, là còn thỉnh nhiều chiếu cố. Tề thiệu chỉ chỉ cố vân khê, đây là ta bằng hữu cái kia tất thắng hệ thống chính là chúng ta liên thủ nghiên cứu phát minh. Nguyên lai like là các người a Miller giáo thụ biết cái này, tất thắng hệ thống mở rộng lực độ rất lớn, rất nhiều trường học đều dùng này một khoản, kia phiên luận văn hắn cũng xem qua ấn tượng khắc sâu. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, cầm điện giật côn đi rồi, Tề Thiệu cùng Cố Vân Khê nhìn nhau, trao đổi một cái ánh mắt trong mắt ngo ngoe dục dịch. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại tiếng vang lên, Cố Vân Khê tùy tay tiếp lên. "Uy, ngài hào Microphone một chỗ khác vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. "Tiểu Khê, ngươi cùng Tề Thiệu đêm mai có rảnh sao?" Nếu là có rảnh cùng nhau ăn đốn cơm chiều đi. Hảo A, cố vân khê một ngụm đáp ứng xuống dưới còn ước hảo thời gian địa điểm. Một cắt đứt điện thoại tề thiệu lại hỏi. Là ai? Cố vân khê đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Đồng tiên sinh cùng tầng tiên sinh. Không nghĩ tới đem tầng tiên sinh cũng kéo lên. Cũng là bọn họ hai nhà là thế giao thường xuyên cùng nhau làm buôn bán. Tề thiệu trong đầu Linh Quang chợt lóe, Bọn họ đây là... Cố vân khê khẽ gật đầu, hết thầy đều ở không nói gì tự nhiên là có rồi kết quả. Buổi tối, cố vân khê cùng cùng tổ đồng học một bên ăn hamburger, một bên thương lượng đầu đề. Trò chuyện trò chuyện, không biết như thế nào, liêu nổi lên giữa trưa kia chàng trò khôi hài. Làm đương sự nhân cố vân khê đặc biệt bình tĩnh, đối mặt mọi người nhìn trộm ánh mắt thần sắc tự nhiên, giống cái không tương quan người. Này một phần tố chất tâm lý quá cường đại. Đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng không dám quá mức. Phía trước liền nghe nói nàng là hắc đạo công chúa, tùy thời có thể kéo tới một xe người, thật giả không biết nhưng khẳng định sẽ không không có việc gì chọc nàng. Nàng giữa chưa một lời không hợp liền vứt ra điện giật côn, đem một đại nam nhân điện ngất xỉu đi, còn có thể nói cười yên yến nói chuyện phiếm, đây chính là đại gia tận mắt nhìn thấy. Là cái tàn nhẫn nhân vật, cố, nhà ngươi rốt cuộc là làm gì đó. Trường học này đại bộ phận học sinh xuất thân tinh anh gia đình, phú nhị đại quyền nhị đại không cần quá nhiều. Cố vân khê không nghĩ qua đáng chú ý, liền bình thường thương nhân, làm buôn bán, nhưng là đi, nàng quần áo đều là lượng thân định chế, vừa thấy liền rất sang quý cái loại này, bản thân khí chất thực đặc biệt đây cũng là nhân gia trộm kêu nàng hắc đạo công chúa nguyên nhân chi nhất. Là cái nào ngành sản xuất, đồ điển, cố vân khê lời ít mà ý nhiều, trách không được ngươi muốn học cái này chuyên nghiệp ngươi là trong nhà con gái duy nhất sao. Này đó đồng học đối cố Vân Khê đều rất tò mò, nàng cũng không nói việc tư trừ bỏ học tập chính là học tập cũng không thế nào chơi, liền một cái con mọt sách nhưng sự thật chứng minh nàng không phải. cố Vân Khê không biết bọn họ vì cái gì tò mò nàng, nàng không nói chính mình việc tư nhưng cũng không hỏi người khác việc tư. Không phải ta có ba cái ca ca tỷ tỷ ta nhỏ nhất. Vậy ngươi có điểm có hại, ta không rảnh trộn lẫn ra tộc sự nghiệp, cố Vân Khê lười biếng cầm lấy một viên sô-cô-la hướng trong miệng tắc. Ta càng thích nghiên cứu học vấn, nhà hắn sinh ý đều là đại ca ở xử lý, nhị thì cùng tiểu ca hiệp trợ, nàng chỉ phụ trách nghiên cứu phát minh sản phẩm cùng quy hoạch cũng coi như các tư này trước Nhưng người mất đi chính là bó lớn bó lớn tiền A. Một người nữ sinh oán này không tranh, không có quyền kế thừa người nhật tử không hào quá, đến xem người ánh mắt hành xử. Ta đối tiền không có hứng thú, cố vân khê bỗng nhiên nhớ tới chính mình quá mức với chuyên chú việc học cũng chưa như thế nào chú ý cái tiêu ủy thác quý Bất quá, mạc ân thừa còn chưa chết đâu, không nóng nảy Mọi người, cố vân khê cầm lấy bút. Đến đây đi, chúng ta tiếp tục các bạn học chỉ cần học bất tử, liền hướng chết học đều cuốn lên tới. Đối mặt cuốn vương, đại gia còn có thể làm sao bây giờ? Cùng nhau cuốn bái, ngày hôm sau trạng vạng vừa tan học, hai người hơi chút thu thập một chút liền vội vàng chạy tới ước định địa điểm, một gian rất có nổi danh nhà ăn, sinh ý phi thường hào. Tề thiệu thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc, 8 giờ phương hướng. Cố vân khê xem qua đi, là hai đối phu thê. Gì, đây là Miller giáo thụ cùng hắn thê tử. Tề thiệu hạ giọng nói. Hẳn lạc hắn thái thái là người nước Pháp, hắn bên người chính là ta đạo sư Smith giáo thụ. Cố vân khê dơ dơ lên mi, như vậy xảo sao? Muốn qua đi chào hỏi một cái sao? Này Tề thiệu trần chờ, bọn họ chưa chắc tưởng bị quấy giày. Đối phương tự hồ tra giác đến cái gì, xoay người qua thấy được bọn họ. Tề. Đến, không cần dẫy ruộng, hai người đi qua. Tề thiệu đánh một tiếng tiếp đón, Smith giáo thụ hiển nhiên đối cái này đệ tử rất là thích. Đây là người bạn gái nhỏ. Còn không phải, Smith tiên sinh nghe ra tới, không cấm cười. Nhà này nhà ăn gan ngỗng cùng điểm tâm ngọt không tồi, mang nhà ngươi tiểu cô nương nếm thử. Tề thiệu sắc mặt ửng đỏ, cố vân khê lại tự nhiên hào phóng tiến lên, chủ động giới thiệu chính mình, còn đem mỗi người đều hung hăng khen một đợt. Ai không thích nghe lời hay đâu đặc biệt là như thế chân thành ca ngợi, đại gia đối nàng ấn tượng thực hảo. Miller giáo thụ nước pháp Thái Thái có chút kinh hỉ, người tiếng pháp nói không tồi, có thể giao lưu sẽ không viết. Cố Vân Khê tiếng pháp thực bình thường, hàng ngày giao lưu không thành vấn đề. Miller Thái Thái nhìn cái này thảo hỉ tiểu cô nương, chủ động phát ra mời. Tuần sau trong nhà có cái party, các ngươi cũng đến đây đi. Cố Vân Khê thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi. Hảo a, ngài thích đồ ngọt sao? Ta từ trong nhà mang điểm đặc sắc điểm tâm lại đây. Ta đương nhiên thích, chờ hai bên tách ra, tề thiệu nhìn nàng liền cười, cố vân khê kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, tề thiệu cười trêu ghẹo nói. Này xem như phu nhân lộ tuyến sao, hắn còn nghĩ như thế nào tiếp cận Miller tiên sinh, cố vân khê nói mấy câu liền thu phục hắn thay thái, đây cũng là một loại thiên phú. Ha ha ha, ở người phục vụ dẫn dắt hạ, hai người đi vào ghế lô, đồng tiên sinh cùng tầng tiên sinh đều tới. Tiểu khê tề thiệu, lại gặp mặt quá có khỏe không? Cố vân khê cười ngâm ngâm tiếp đón, khá tốt học được không ít hữu dụng tri thức hai vị có thể tới ta cùng tề thiệu đều phi thường cao hứng. Tề thiệu khẽ cười nói, tiểu khê nhận được điện thoại liền nói, muốn thỉnh hai vị ăn đốn bữa tiệc lớn, việc này nàng nhớ thương thật lâu. Đoàn người ngồi xuống hàn huyên, đều cố ý giao hảo, nói thực đầu cơ. Này một nhà Pháp nhà ăn, nước Pháp đồ ăn tinh xảo là tinh xảo, ánh đèn không khí đều cực kỳ duy mỹ, chính là có điểm ăn không đủ no. Đồng tiên sinh bỗng nhiên lấy ra một cái đóng gói hộp. Đây là ta từ hát ca mang đến thâm giếng ngỗng nướng, mau nếm thử. Cương nhiên là không vận lại đây sao? Cố vân khê hoan hô một tiếng, gấp không chờ nổi hiệp khởi một khối ăn. Ăn ngon thật, vẫn là loại này càng thích hợp nàng dạ dày. Đồng tiên sinh thanh khụ một tiếng. Tiểu Khê, lần trước ngươi nói cái kia kế hoạch ta cảm thấy có nhưng thao tác không gian, các ngươi có cái gì cụ thể chương trình? Ngay từ đầu hắn cảm thấy quá hoang đường, kinh ngạc với Cố Vân Khê to gan lớn mật. Nhưng cái này ý niệm vẫn luôn quấn quanh hắn, giống có ma lực làm hắn nhớ mãi không quên. Hắn là cái thực lý trí người, làm việc phi thường có chừng mực, nhưng lần này, hắn cư nhiên tâm động. Làm không cổ phiếu thị trường, nghe liền nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhìn không được cùng bạn tốt trò chuyện, bạn tốt cũng thực cảm thấy hứng thú. Đây cũng là bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân chi nhất. Có, cố vân khê biết ý nghĩ của chính mình quá mức kinh thế hải tục nhưng ai nghiên thiếu không khinh cuồng. Chúng ta đã đăng ký một cái đầu tư công ty, xoay mấy cái tay, tài khoản cũng thu phục tiền cũng chuẩn bị tốt. Bọn họ vội về vội, nhưng cũng không có đã quên bọn họ rộng lớn mộng thưởng, nhiều kiếm ít tiền làm nghiên cứu phát minh. Nghe nàng đĩnh đặc mà nói, đối diện hai người nhìn nhau, hiện tại người trẻ tuổi thật mãnh thật dám tưởng a Liền tính ta không tham dự các người cũng chính mình làm. Cố vân khê khẽ gật đầu, đương nhiên có chút tiểu nhân chơi pháp rất có đại chơi pháp. Tiền thiếu liền chính xác ngắm bắn mấy cái mục tiêu kiếm một phiếu liền đi. Tiền nhiều liền nàng ý vị thâm trường cười cười, làm không error nguyên, đồng tiên sinh chiếc đũa rớt cái gì thù cái gì oán. Tằng tiên sinh tay run lên, trong tay nước trà bắn ra tới, hắn vẫn luôn biết này tiểu cô nương là cái thiên tài, nhưng không nghĩ tới nàng hành sự như vậy yêu. Người không thích cái này quốc gia, lời này cố vân khê tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Chỉ là đơn giản tài chính hành vi mà thôi, Tằng tiên sinh trầm mặc thật nên làm những cái đó mắng hắn ra dày tâm hắc người nhìn xem, đây mới là chân chính ra giày tâm hắc. Vậy người có hay không nghĩ tới, loại này hành vi sẽ đắc tội error chính phủ, hậu hoạn vô cùng. Cố vân khê cười tùm tìm tỏ vẻ. Ta sớm chuẩn bị tốt bối nổi hiệp. Gì? Đại gia không hẹn mà cùng hỏi. Cố vân khê ánh mắt hơi lạnh. George Soros hắn việc xấu loang lổ. Gia hỏa này tham lam thành tánh, hắn quy mô công kích bảng Anh, khiến cho Anh Quốc ương sắp xử bảng Anh mất giá từ giữa kiếm lời một tỷ đô la. Hắn còn thành công ngắm bán Mexico đồng peso còn đối đồng bà Thái Philippines đồng peso Indonesia thuẫn. Đồng Ringgit Malaysia chờ Đông Nam Á tiền phát động công kích tạo thành châu Á tài chính nguy cơ, vài thập niên kinh tế bị đánh cướp không còn, vô số công ty nhà xưởng đóng cửa, ngân hàng phá sản. Lúc sau, hắn di chuyển quân đội HK, kiếm chỉ đô la Hồng Kông, ở bọn họ mảnh liệt tiến công hạ thị trường thiếu chút nữa hỏng mất nếu không phải quốc gia của ta chính phủ quyết đoán ra tay, chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Nói là bên ta thắng thảm, là bảo vệ hiện hành tỷ giá hối đoái chế độ, nhưng kỳ thật tên kia xuống sân khấu khi tài khoản nhiều mấy tỷ đô la. Đây cũng là làm cố vân khê canh cánh trong lòng sự kiện chi nhất. Tuy rằng thời gian này đoạn còn không có phát sinh, nhưng, sang năm hắn liền phải làm bảng anh, lúc này phòng trừng đã bắt đầu ma đao soàn soạt. Một khi nếm đến ngon ngọt liền thu không được. Đúng rồi, hắn cũng làm quá error nguyên từ giữa kiếm lời hơn một tỷ đô la kia cũng là sau lại sự. Giống loại người này cương nhiên còn không biết xấu hổ tự xưng từ thiện ra, vài thập niên tới vẫn luôn cuồng xé chúng ta quốc gia ở các loại trường hợp đại nói chúng ta nói bậy. Cho nên, không làm hắn, làm ai đâu. chương 133, kế tiếp nói càng tư mật, đoàn người rời đi trận địa sửa ở tề thiệu phòng ở mật đàng. Là một chàng dị quốc phong tình ba tầng tiểu dương lâu, bố trí thực thanh nhã. Tê thiệu mang theo bọn họ lên lầu 2, lầu 2 là hai cái phòng xếp cùng một cái thư phòng. Cố vân khê đã tới một lần nhưng không có trụ tiến chuyên vì nàng chuẩn bị phòng ngủ. Bảo mẫu đưa lên trái cây cùng nước trà liền yên lặng lui ra cố vân khê đem đóng gói trở về điểm tâm đặt ở trên bàn trà cười tủm tìm tiếp đón đại gia ăn. Lúc này ai cũng chưa tâm tình ăn cái gì. Đồng tiên Sinh nhìn về phía tề Thiệu, liền nói suy nghĩ của ngươi đi. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm nhưng tề ra cái này người thừa kế tố có thiên tài chi danh. Tề Thiệu ngay từ đầu không thường chơi lớn như vậy nhưng cố vân khê muốn như vậy chơi kia hắn liền bồi nàng mưa gió trong thuyền cùng chung hoạn nạn ta tính toán mau chiến mau quyết hai chua nội kết thúc chiến dịch nhanh chóng rút khỏi tài chính đánh cái mọi người chờ tay không kịp hắn tuổi trẻ khuôn mặt tự tin tràn đầy ta đã căn cứ bất đồng tình huống tập diễn quá vô số lần cũng làm kiến mô xác suất thành công rất lớn duy độc, chúng ta tuổi trẻ kết thúc công tác kinh nghiệm không đủ hai vị có thể giúp một phen sao Kết thúc không riêng yêu cầu kinh nghiệm, còn cần lộ tuyến con đường, chuyển vài đạo tay mới có thể mạt bình. Đồng tiên sinh nhẹ gõ mặt bàn, trầm ngâm nửa ngày. Cái này không thành vấn đề, liền tính chúng ta không tham dự cũng có thể hỗ trợ. Tằng tiên sinh nhịn không được hỏi, xác suất thành công có bao nhiêu? Nói thật này hai người trẻ tuổi vẫn là học sinh, căn bản không có tài chính tương quan phương diện công tác kinh nghiệm, hắn như thế nào có thể yên tâm? Nhưng là đi, này hai người trên người có một loại mạc danh ma lực cầu lấy hắn tưởng đánh cục một phen. 60 đi, nguy hiểm càng lớn, hồi báo càng lớn, làm buôn bán là như thế, đầu tư cũng là như thế. Không có gì bao thắng hạng mục, đồng tiên sinh muốn hạ cái này quyết tâm rất khó, mặc kệ là từ bỏ, vẫn là hợp tác, đều là một lựa chọn khó khăn. Các người tính toán đầu nhập nhiều ít tài chính. Cố vân khê hoàn toàn có thể lý giải bọn họ tâm tình, sự tình quan nhiều như vậy tài chính, như thế nào trịnh trọng đều không quá. Ta có thể vận dụng tài chính là một tỷ tề thiệu có một trăm triệu. Đồng tiên sinh khóe miệng co giật đây là mặc ra một tỷ đi, nàng thật là ngang tàng. Vân, hẳn là nhãi còn bán ra điền không đau lòng. Không đúng, hắn trong đầu hiện lên một ý niệm. Tiểu khê, người thay đổi chủ ý muốn mặc thị gia tộc ủy thác quỹ, khi đó có phải hay không đã nghĩ vậy một ngày. Cố vân khê cười mà không nói. Đồng tiên sinh ngây dại, hắn đoán chúng. Không phải đâu, nàng đây là tư thâm phương ích xa, mưu định rồi sau đó động. Nhìn có điểm thủy hướng lỗ mãng, kỳ thật tâm tư quá thâm trầm. Tằng tiên sinh tâm tư bay lột, các người đây là đánh bạc sở hữu thân gia, có phải hay không quá liều mảng. Nói thật có này đó tiền đã đủ mấy thế hệ người cầm y ngọc thực. Không đủ, cố vân khê khẽ lắc đầu. Chút tiền ấy nhìn nhiều, nhưng qua cái 10 năm 20 năm cũng không tính cái gì cơ hội khó được ta muốn thử xem ta còn muốn dùng thượng gấp đôi đòn bẩy. Nàng muốn làm sự tình quá nhiều, mỗi một kiện đều yêu cầu tiền tỷ như kiến một cái thế giới cấp phòng thí nghiệm. tỷ như làm nghiên cứu phát minh, vì quốc gia làm điểm cống hiến. Tỉ như kiến một ngàn cái hy vọng tiểu học làm cơ sở giáo dục ra một phần tâm lực quốc nội rất nhiều địa phương còn không có thoát khỏi nghèo khó, vùng núi hài từ đọc sách không dễ dàng, đặc biệt là những cái đó nữ đồng, không có cơ hội tiếp thua tốt đẹp giáo dục cả đời hỗn độn tồn tại. Tỉ như kiến 10 giờ cao trung nữ giáo, hy vọng càng ngày càng nhiều nữ hài từ có thể đi ra núi lớn, tránh ra một cái tốt đẹp tương lai. Nữ hài từ giáo dục tài nguyên thật sự quá ngược. Nàng vô pháp thay đổi thế giới, chỉ có thể làm chút khả năng cho phép sự thay đổi một ít người vận mệnh. Như vậy tính toán tiền như thế nào đều không đủ hoa. Đối diện hai người thần sắc đặc biệt phức tạp này nên nói là đại khí phách đâu. Vẫn là vô chi không sợ. Chúng ta tính ra quá, làm chống không tài chính ít nhất muốn bốn tỷ tả hữu đây là một canh bạc khổng lồ, hai vị trịnh trọng suy xét. Nàng cũng không bắt buộc ngược lại lý trí nhắc nhở bọn họ. Đồng tiên sinh không thể không nói, đừng nhìn cố vân khê tuổi nhẹ, nhưng trên người nàng có một loại đặc biệt khí chất tự tin, cường đại tự tin 10 phần phi thường có sức thuyết phục. Người bình thường ở bọn họ trước mặt đều không đủ tự tin, mà cố vân khê khí chàng chi cường đại không thua với bất luận kẻ nào, tại đây loại đàm phán trường hợp không rơi hạ phong. Nếu chúng ta không cùng đâu, kia đơn giản, chúng ta chọn mấy cái cổ phiếu đại lý kiếm một bút liền đi. Tề thiệu đảm đạm cười, chúng ta liền cổ phiếu đều chọn hào nếu làm không liền từ hai bên mặt xuống tay không ngừng mượn er nguyên mượn đến sau đổi đô la lại thả ra tiếng gió nói er nguyên muốn mất giá một phương diện là làm không thị trường chứng khoán hai bên giáp công lẫn nhau phối hợp đánh hiểm trợ nghe tề thiệu trầm ổn thanh lãnh thanh âm hai người tâm càng thêm không bình tĩnh lên này chú định là cái không miên chi giả thiên tờ mờ sáng đại gia đôi mắt đều ngao đỏ nhưng tinh thần phá lệ phấn khởi ta cùng ta đây liền trở về chu tiền Ta cũng cùng, chúng ta tổ một cái cục mau chóng đem này số tiền chủ ra tới, yên tâm, chúng ta sẽ bảo mật. Cố vân khê mi mắt cong cong, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Vậy như vậy vui sướng nói định rồi. Đồng tiên sinh đề ra cái yêu cầu. Bất quá, việc này chủ đạo từ ta tới, ta tới chỉ huy trận này chiến dịch. Hắn tươi cười đầy mặt nói. Không phải ta khinh thường các ngươi mà là các ngươi chưa từng có trải qua quá sự tình, không có kinh nghiệm. Cố vân khê cũng không tức giận, cười hỏi lại. Kia ngài trải qua quá sao, thật đúng là không có, liền không có người trải qua như vậy sự cố vân khê là cái thứ nhất nói ra người. Là quỳ tài, vẫn là thiên tài. Liền xem trận này chiến dịch, cố vân khê nhấp nhấp miệng, ta kiên trì tề thiệu chủ đạo ta tới đánh phô trợ chư vị tọa chấn, này một cái là điểm mấu chốt. Đồng tiên sinh biết nàng là cái cực có chủ kiến người, nhưng sự tình quan nhiều như vậy tiền, hắn thật đúng là không yên tâm. Người có biết đánh cuộc thua hậu quả? Nàng chính là một cái kẻ điên a, rốt cuộc là cái dạng gì gia đình dưỡng ra tới. Cố Vân Khê tròng mắt chuyển động, như vậy đi chúng ta đánh cuộc, nếu chúng ta thắng, phân 20% lợi nhuận cho chúng ta. Nói đến cùng, người cùng người chi gian kết giao căn bản vẫn là ích lợi. Tăng Tiên Sinh tới hứng thú, thua đâu? Cố Vân Khê thanh tỉnh mà lại lý trí, bổ 20% hao tổn cho các ngươi, phân 5 năm thanh toán tiền. Đối nàng tôi nói, sát thật là một canh bạc khổng lồ cánh vác lớn nhất nguy hiểm. Tàng tiên sinh bình tĩnh nhìn hai người kia tự hồ ở đánh giá bọn họ giá trị. Nửa ngày sau, hắn đem bạn tốt kéo đến một bên thương lượng nửa ngày cuối cùng, vẫn là đạt thành nhất trí. Liền nói như vậy định rồi. Hai bên như vậy ký hiệp nghị. Đám người vừa đi tề thiệu thật dài phun ra một hơi. Tiểu khê, người có tin tưởng sao? Hắn trước mặt ngoại nhân trang tự tin tràn đầy, nhưng hắn trong lòng thấp thỏm bất an cực kỳ. Cố vân khê đánh cánh áp buồn ngủ quá à. Người ta liên thủ là vô địch ta phụ trách đem khống đại cục người phụ trách cụ thể chỉ huy. Nàng biết error bổn cổ phiếu thị trường hạ ngã xu thế, biết mấu chốt tiết điểm trước tiên bố cục. Đã biết nhiều như vậy còn thua dối tinh dối mù kia chỉ có thể nói, bao cỏ thêm phế vật. Đến nỗi cụ thể thao tác vẫn là làm chuyên nghiệp nhân sĩ đến đây đi ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. Ta tin tưởng ta ánh mắt. Cố vân khê là hiểu tài chính tầm mắt chống chảy thâm ảm nhân tính mà tề thiệu là nàng gặp qua thông minh nhất người. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tề thiệu là sẽ không làm cố vân khê thua. Một khi thua thua không chỉ là tiền còn có danh dự xã hội tài nguyên nhân mạch. Vài ngày sau, lại một lần tề tựu tài chính đến đông đủ, đồng gia cung cấp mấy cái quỹ giám đốc tầng tiên sinh mới vừa tự mình mang đội DR bồn, phụ trách chúng gió hướng cùng tỏa chấn bản thổ. Một bên đại lượng mượn nhập R nguyên qua tay đổi thành đô la. Một bên tài chính lặng yên không một tiếng động vào bàn, đại lượng mua ngã theo sau liền thả ra tiếng gió nói là r nguyên sắp đại lượng mất giá dẫn r bổn dân chúng lòng nóng như lửa đốt sôi nổi đem trong tay tiền đổi thành mỹ kim này liền dẫn phát rồi một đợt mất giá chiều dâng lại đúng lúc thả ra một đợt tin tức nói là chùm tài chính dốc Soros chuẩn bị làm không cổ phiếu thị trường tin tức vừa ra r bổn thị trường chứng khoán hét lên rồi ngã gục liên tiếp ngã 4 ngày một tiết ngàn giảm sát đều sát không được Mỗi một bức tề thiệu đều đi thực ổn, cũng sẽ theo tình thế biến hóa mà điều chỉnh tiết tấu thời cơ tạp gãi đúng chỗ ngứa. Tư phòng nội trang tam máy tính tam đài cố định điện thoại, một lưu đặt lên bàn. Mấy nam nhân thần sắc khẩn trương nắm di động tuy thời chuẩn bị gạt ra điện thoại. Này toàn bộ hành trình xa tuyến điều khiển từ xa, là đối chí nhớ cùng thể lực một đại khảo nghiệm. Mà tề thiệu ngồi ở trước máy tính tập trung tinh thần nhìn trên màn hình đường cong biến hóa trong nhà tĩnh cực kỳ, chỉ nghe tiếng hít thở. Từng đạo mệnh lệnh từ nơi này phát ra đi kích thích thế gian phong vân. Làm mưa làm gió, rốt cuộc tan trợ tất cả mọi người thật dài phun ra một hơi, ngực kinh hoàng trái tim trở xuống thật chỗ. Này một vòng này cũng quá kích thích, tề thiệu xoa xoa giữa mày có chút mỏi mệt cầm lấy một khối hác sô-cô-la khai gặm. Đồng tiên sinh uống một ngụm hồ cà phê, này ngày ngày quá khảo nghiệm trái tim, buổi tối cũng ngủ không tốt. Tề thiệu ta thừa nhận phía trước xem thường ngươi, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh quyết đoán tố chất tâm lý rất cường đại. Hắn sờ sờ chính mình quầng thâm mắt nhìn nhìn lại tề thiệu thần thanh khí sảng bộ dáng, không thể không cảm khái một tiếng, già rồi. Tuổi trẻ khi không sợ gì cả, không sợ trời không sợ đất nhật từ một đi không trở lại. Hiện giờ đến phiên tề thiệu này một thế hệ người bước lên sân khấu. Tề thiệu đừng nhìn bề ngoài thanh lãnh, toàn bộ hành trình đều không có cảm xúc phập phòng, bình tĩnh giống cái người máy, nhưng nội tâm lại là cực kỳ phấn khởi. Cái gì kêu nhiệt huyết sôi chào, hắn hiện tại rốt cuộc đã biết. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy ta thực thích hợp làm này một khối. Hắn thích loại này kích thích cảm thụ. đồng tiên sinh mất thèm không thôi, như vậy yêu tú hậu bối là con nhà người ta. Tề thiệu muốn hay không khi ta tôn nữ tế, ta chỉ thích tiểu khê. Tề thiệu tâm ý trước nay không thay đổi quá, đồng tiên sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi thôi, đối thủ là cố vân khê loại này cấp bậc ai có thể thắng. Tiểu khê đâu, còn không có tan học, như vậy kích thích lịch sử tính thời khắc cố vân khê cương nhiên còn có tâm tình đi học cũng là kỳ nhân. Tề thiệu tìm cái lý do xin nghỉ nửa tháng, đạo sư đều đối hắn có chút bất mãn. Làm nàng hảo hảo học tập so với kiếm tiền, nàng càng ái cực có tính khiêu chiến nghiên cứu khoa học. Tiểu khê phải làm nhà khoa học sao? Đồng tiên sinh lúc này lại hâm mộ khởi cố ra có như vậy một cái ưu tú nữ nhi. Hiện tại khó mà nói, xem tương lai đi. Đồng tiên sinh thở ra một hơi, thay đổi cái đề tài. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi hai ngày, cũng không biết tuần sau sẽ là tình huống như thế nào. Hẳn là sẽ không cưỡng chế hưu thị đi. Hẳn là sẽ không, tề thiệu đặc biệt bình tĩnh. Bọn họ còn chưa tới kia một bước, đều ngã rất bốn nghìn nhiều điểm. Đồng tiên sinh có thể tưởng tượng nước Nhật chính phủ có bao nhiêu phát điên, liều mạng cứu thị. Tề thiệu khóe miệng hơi hơi cong lên. Kết thúc khi ta phóng thủy một đợt đã kéo thăng một đợt, không ít tài chính lặng yên đi vào sao đế. Đáng tiếc cái này đế còn chưa tới. chương 134, mặt trời chiều ngã về tay cố vân khê dẫm lên dáng màu trở lại tiểu lâu, liền nghe được một tin tức. Gióc Soros cũng tiến tràng. Nàng nhướng mày, một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn quả nhiên kìm nén không được này ở chúng ta kế hoạch bên trong. Hắn không vào tràng như thế nào đương bối nổi hiệp đâu. Tề thiệu lôi kéo nàng hướng toilet đi. Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Cố vân khê nhìn chung quanh bốn phía. Đổng ra ra đi trở về. Vân, hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tề thiệu khẽ lắc đầu. Gần nhất hắn áp lực quá lớn, giấc ngủ chất lượng không cao. Cố vân khê tẩy xong tay ngồi ở bàn ăn trước nóng hôi hồi bốn đồ ăn một canh đã dọn xong, nàng cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Tề thiệu thế nàng lột mấy cái đại tôm, đêm mai party, người tính toán chuẩn bị cái gì điểm tâm. Cố vân khê không cần nghĩ ngợi nói, hướng ca sẽ làm đào hoa tô cùng củ mài bánh, lại làm thiệu thuốc chuẩn bị hai dạng đi. Hắn am hiểu kia hoàng kim bánh cùng luân giáo bánh, cố vân khê vui sướng tỏ vẻ, hành một nửa thiếu đường, một nửa trọng đường, người nước ngoài thích đường. Trấn trên có một cái khu biệt thự, ở tại nơi này người đại bộ phận là giáo chức Miller giáo thụ cùng Smith giáo thụ đều ở nơi này. Bọn họ mỗi tuần thay phiên làm party, xem như một vòng tròn tụ hội. Cố vân khê cùng tề thiệu nắm tay mà đến khi, Miller giáo thụ ra đèn đốt sáng trưng cực kỳ náo nhiệt. Miller giáo thụ, Miller phu nhân, buổi tối hảo cảm ơn các ngươi mời chúng ta tham gia yến hội, này đó là nhà ta đầu bếp làm điểm tâm, hy vọng các ngươi có thể thích. Hoàng kim bánh sán vàng tươi, luôn giáo bánh trắng tinh như ngọc đào hoa tô phấn phấn nộn nộn củ mài bánh bạch tím giao nhau, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Đại gia ánh mắt bị hấp dẫn ở, Miller phu nhân kinh hô một tiếng. Quá thật xinh đẹp, này quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Ta có thể nếm thử. Đương nhiên, này một hộp tương đối ngọt, người bình thường đều có thể ăn. Cố vân khê tổng cộng mang theo hai hộp lại đây. Này một hộp thiên thanh đạm tam cao nhân sĩ, cũng có thể ăn một chút. Vừa nghe lời này, Miller giáo thụ ánh mắt sáng lên. Ta đây nếm thử, hắn chính là tam cao nhân sĩ, ngày thường ẩm thực nghiêm khắc quản khống, cố tình, hắn lại thích ăn đồ ngọt. Bác sĩ nghiêm lệnh hạn chế hắn ăn đồ ngọt, hắn thật là quá khó khăn. thần ái ăn ít điểm, Miller phu nhân quản đặc biệt nghiêm tự mình đem điểm tâm cắt một phần tư xuống dưới, cho hắn nếm thử hương vị. Miller giáo thụ mỗi loại đều nếm nếm, không đồ ngọt nhưng, hương vị còn có thể. Cái này là cái gì? Cố vân khê nhìn qua đi, củ mài bánh, bổ thị vị, trợ tiêu hóa, cái này ta thích ăn ngon, Miller tiên sinh phi thường thích mềm mại sàn sạt vị, kia lần sau ta lại mang điểm lại đây, bên kia Smith tiên sinh nhìn tề thiệu, tề, người tuần sau còn muốn xin nghỉ, tề thiệu nghe ra hắn bất mãn chi ý, đem trước đó chuẩn bị tốt công khóa lấy ra tới, không có biện pháp nhà ta ra điểm sự, bất quá ta cũng làm công khóa, ngài giúp ta nhìn xem. Smith tiên sinh tiếp nhận hắn công khóa, càng xem càng chuyên chú trong lòng kia một phần bất mãn cũng tan thành mây khói. Người đây là thức đêm đuổi ra tới. Đúng vậy, tề thiệu ngày thường không rảnh, chờ hưu thị mới có thời gian, công khóa là liên hệ đồng học làm cố vân khê mỗi ngày mang về tới. Cuối tuần cũng có chút thời gian, toàn dùng ở đuổi công khóa thưởng. Hắn ngộ tính cao, người lại thông minh, công khóa là lại mau lại hào. Smith giáo thụ đối cái này học sinh rất xem trọng. Sớm một chút trở về đi học nghe giảng bài vẫn là rất quan trọng. Tốt, tề thiệu chỉ chờ này một đợt kết thúc. Cố vân khê ở trong đám người du tàu, bất động thanh sắc cùng các loại nhân mã đáp thượng tuyến, lăn lộn cái mặt thục. Miller tiên sinh nhìn đến nàng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, này tiểu ngoạn ý còn cho ngươi, làm 14 tuổi tác phẩm, xem như thành công, hào hào, nỗ lực. Nói cách khác với hắn mà nói chính là một cái tiểu ngoạn ý. Cảm ơn. Cố vân khê cũng không tức giận, cười ngâm ngâm nhận lấy điện giật côn. Nghe nói, ngài gần nhất ở nghiên cứu Internet kỹ thuật. Đây là Miller giáo thụ chuyên nghiệp thuận miệng phổ cập khoa học vài câu. Đúng vậy, trước mắt Internet ở toàn Mỹ liên tiếp thượng ngàn vạn đài máy tính, chúng ta có thể cùng chung giải toán năng lực cùng lẫn nhau gửi đi điện tử biểu kiện theo Internet khuế tán cùng phát triển, chúng ta hẳn là có thể khai cuộc ra càng nhiều sử dụng phương thức. Hắn thao thao bất tuyệt nói 15 phút tả hiểu Cố Vân Khê thường thường phụ họa vài câu, nhưng thực mau phát hiện một cái hoa điểm trình duyệt còn không có mặt thế. Nàng như thế nào nhớ rõ là năm nay nghiên cứu phát minh thành công? Người nghĩ tới trình duyệt ứng dụng sao? Miller giáo thụ đột nhiên quay đầu, không dám tin tưởng hỏi. Cái gì, người lặp lại lần nữa? Chính là đem siêu văn bản hệ thống cùng Internet kết hợp ở bên nhau trình duyệt Cố Vân Khê kỳ quái cực kỳ, này có cái gì hảo kinh ngạc? Mệnh lệnh hành hình thức trình duyệt, Miller giáo thụ như bị chọc trúng yếu huyệt cả người run lên, vô số linh cảm thoát ra tới, ngay sau đó nổi điên nhằm phía thư phòng. Này một phen động tĩnh làm tất cả mọi người xem ngây người tình huống như thế nào. Có người nhịn không được tìm hiểu nói, người nói với hắn cái gì, cố vân khê vẻ mặt mông bức, chính là trình duyệt nha. Vọt vào thư phòng Miller giáo thụ ngoi đầu, hướng nàng vẫy vẫy tay. Cố, ngươi lại đây. Cố vân khê nhìn thoáng qua tề thiệu tề thiệu kéo tay nàng. Đi ta bồi ngươi, lần trước Miller giáo thụ đối nàng có một cái thô thiền ấn tượng chính là một cái rất thông minh tiểu cô nương. Hiện giờ, hắn định tình nhìn trước mắt thiếu nữ, há ngăn là thông minh, nàng tưởng tượng lực phong phú, rất có tiên tri tính, này hai dạng tính chất đặc biệt là cực kỳ quý giá. Cùng ta nói nói, ngươi là như thế nào nghĩ đến trình duyệt? Vẫn là nghe tới rồi cái gì tiếng gió? Cố vân khê bỗng nhiên hiểu được cái này tiết điểm trình duyệt còn không có mặt thế, nhưng hẳn là có người ở nghiên cứu này một khối. Không có ta liền nghĩ Internet chỉ là phát điện từ biêu kiện cùng chung số liệu có điểm quá lãng phí. Nếu có một loại trình duyệt có thể đem mỗi một người dùng liên tiếp lên kia sẽ là một lần biến cách thức biến hóa. Miller giáo thụ nghe nàng bla bla nói tư tưởng, đôi mắt càng ngày càng sáng, không tồi không tồi cùng hắn ý nghĩ là độ cao trùng hợp. Nhưng, hắn là cái gì tuổi, đã trải qua nhiều ít sự tình. Người tưởng tượng trung trình duyệt là cái dạng gì, chỉ cần đưa vào người muốn biết tin tức là có thể mở ra tương quan trang web liên tiếp. Cố vân khê cảm thấy hiện tại máy tính ứng dụng phạm vi không lớn, thật sự không có phương tiện. Chỉ có internet kỹ thuật có đột phá, mới có thể nganh đón nổ mạnh tính tin tức thời đại. Đây là lịch sử phát triển xu thế, ai đều ngăn cản không được. Miller giáo tụ lại nghe được một cái tân ý nghĩ, đôi mắt đều trừng lớn. Hình ảnh trực tiếp khảm nhập tới rồi trang web. Đúng vậy, này càng thêm trực quan, không phải sao. Cố vân khê thấy hắn như vậy, khiếp sợ, hiển nhiên nàng lại siêu cương, hố cha. Nàng đơn giản càng thêm lớn mật tung ra đại khái niệm. Về sau, là có thể lên mạng lướt sóng, xem hình ảnh, xem tin tức truy kịch cái gì đều được một cây tuyến rắt toàn thế giới. Miller giáo thụ hoàn toàn bị nàng kỳ tư diệu tưởng thuyết phục. Suy nghĩ của người đủ lớn mật có hay không hứng thú ra nhập ta thực nghiệm đoàn đội. Ta phi thường nhiệt tình mời ngươi gia nhập, đây là một thiên tài quá thông tuệ, rất có sức sáng tạo. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, thỏa, hết thảy chiếu nàng ý nguyện ở thúc đẩy Ta rất vui lòng, bất quá ta năm nay mới thượng nhiên một. Không quan hệ ta sẽ cùng ngươi lão sư câu thông. Miller giáo thụ hận không thể lập tức đem người đào lại đây, này như thế nào vẫn là một cái nghiên một học sinh đâu. Nếu là nàng ở thực nghiệm chung biểu hiện đủ hảo kia hắn liền thu nàng đương quan môn đệ tử. Thứ hai, R4 thị trường chứng khoán một bắt đầu phiên giao dịch liền tới rồi cái khởi đầu tốt đẹp, toàn tuyến phiêu hồng, khắp nơi đều nói, đây là một đợt cường thế bắn ngược. Không ít tài chính lặng lẽ tiến tràng, nhưng vào buổi chiều báo cáo cuối ngày khi một đợt nhảy cầu rất hồi buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch giới. Thứ ba một bắt đầu phiên giao dịch một đường cuồng ngã, cổ dân khủng hoảng tính bán tháo cổ phiếu, ZF nghĩ mọi cách cứu thị, trấn an dân tâm. Theo trên thị trường R nguyên đại mất giá tiếng gió càng quát càng mạnh mẽ, đại gia càng thêm khẩn trương, còn bị bá tánh phát hiện quan viên người nhà ở lặng lẽ đổi đô la. Này tin tức vừa ra, đại đại trọng tòa thị trường tin tưởng thị trường chứng khoán lại là một đợt nhảy cầu. Thứ tư, nhiều mặt tăng lớn đầu nhập nhiều mặt không phương triển khai kịch liệt đánh giá từ trên xuống dưới giao động cực đại Tề thiệu nhìn phập phòng không chừng thị trường chứng khoán giá thị trường xu thế, đôi mắt híp lại đầu óc chuyển bay nhanh. Bỗng nhiên, hắn hạ lệnh nói, gọi điện thoại qua đi, làm cho bọn họ đem cổ phiếu đều vứt thanh tràng rời khỏi. Một người nhân viên công tác ngây ngần cả người. Hiện tại liền lui, này thế cục rất tốt a vì cái gì lui? Tề thiệu mắt lạnh xem qua đi, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Đúng vậy, động tác điểm nhỏ, không cần khiến cho ngoại giới chú ý. Nhân viên công tác lập tức gạt ra điện thoại, hạ đạt mệnh lệnh. Tàng tiên sinh nhận được điện thoại, lặp lại xác nhận vài lần, nghe được tề thiệu thanh âm mới tin. Hành ta đây liền làm người đi làm. Lầm báo có cuối ngày khi, đã kể hết xử lý rớt, nên vứt đều vứt. Lúc này, đại lượng bán tháo đem đại bàn hoàn toàn đục lỗ, toàn tuyến phiêu lục thảm không nỡ nhìn. Tề thiệu lại phát ra một đợt mạnh lệnh. Sáng mai liền chuẩn bị còn khoản, còn xong liền toàn bộ rút khỏi. Phía trước mượn R Nguyên đổi Mỹ Kim, hiện giờ R Nguyên bị làm không, mất giá rớt 2 phần 3. Chính là nói, vừa ra tiến, tận kiếm 2 phần 3. Tại đây chú chức nhất định phải đem tiền làm ra tới, động tác muốn mau. Minh Bạch, thứ 6, R4 chính phủ tuyên bố hưu thị 3 ngày, lý do là thị trường chứng khoán bị ý ngắm bắn yêu cầu thương lượng đối sách. Nhưng, lúc này, bọn họ tài chính đã toàn bộ an toàn rút khỏi R4. tăng tiên sinh cũng từ R4 rút khỏi, ngồi ở tề thiệu ra trên sofa ăn mỹ vị gà rán uống coca cả người cực kỳ thả lỏng. Đồng tiên sinh khóe miệng co giật, lão từng, chúng ta này tuổi, vẫn là ăn ít điểm rác rời thực phẩm. Tằng tiên sinh cười ha ha, khó được ăn một lần, vì chúc mừng này khó được thắng lợi. Thật sự quá kích thích hắn yêu cầu uống một lọ 82 năm coca áp áp kinh. Chính là quá khứ một vòng hắn thần kinh banh thật chặt mệt chết người. Cố vân khê xem hắn ăn như vậy hương, cũng nhịn không được cầm một khối gà rán gặm. Gióc bị nhốt ở bên trong, tề thiểu khẽ gật đầu. Đúng vậy, đóng cửa đánh chó. Ha ha ha, cố vân khê cười vui sướng khi người gặp họa này không chỉ có là bối nổi hiệp còn bị bọn họ loát một phen lông dê. Mau nhìn xem, chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Tề thiệu nhìn nằm ở tài khoản tiền, hơi hơi mỉm cười. Không nhiều lắm, cũng liền hơn một tỷ đi. Cố vân khê đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Kia cũng thực hảo, hai chú kiếm hơn một tỷ. Này so dựt tiền còn muốn mau, hảo sao? Tề thiệu sơ sờ nàng đầu. Là Mỹ Kim. Ta lại, Mỹ Kim, mọi người đều hưng phấn mặt đỏ dần, một so năm tỷ lệ tính tính đến bao nhiêu tiền. Cái gì kêu một đêm phất nhanh, đây là, mọi người đều cao hứng hỏng rồi, đồng tiên sinh vỗ tề thiệu bả vai, xem hắn ánh mắt giống nhìn Kim Nguyên Bảo. Tề thiệu lần sau có cơ hội lại làm một đợt. Tiểu tử này ánh mắt cũng quá tinh chuẩn, một kích liền chung tuyệt không ham chiến, rất có thống soái phong phạm so với bọn hắn tuổi trẻ khi còn muốn mãnh. Để thiệu xem như nhất chiến thành danh, nhưng, liền tính như thế, hắn như cũ thực trầm ổn. Ta nghe tiểu khê, mọi người xem hướng cố vân khê, cố vân khê trong mắt chuyển động. Ta muốn làm điểm chuyện tốt, cái này để tài xà có điểm xa. Cái gì, này một đợt cổ tay xuống dưới, rất nhiều công ty đều phải phá sản, hảo đáng thương a Cố vân khê nghiêm trang nói, ta tính toán chọn mấy cái công ty thu mua hoặc là nhập cổ. Vì bọn họ đưa một đợt ấm áp trợ giúp bọn họ sớm ngày khôi phục dân sinh cộng kiến hài hòa xã hội. Sony A Tùng Điển A Panasonic đồ điện tam giếng sản vật Mitsubishi A, nàng tới nàng tập đoàn tài chính Mộng A. Tàng tiên sinh trợn mắt há hốc mồm, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc lại nói thành vô tư trợ giúp nhân gia càng quá mức chính là này tiền vẫn là từ bọn họ trên người kéo tới. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, năm đó r bổn đánh đại Đông Á cộng trong vòng cờ hiệu xâm lấn các quốc gia, hiện giờ bị một cái tiểu cô nương lấy đồng dạng thủ đoạn còn trở về. Này tính báo ứng sao? Chương 135. Party thượng đại gia thảo luận đề tài chỉ có một chính là trước đó không lâu làm không R nguyên sự kiện. Có thể nói là toàn thế giới tiêu điểm, không riêng tài chính giới một mảnh sôi trào, mặt khác ngành sản xuất cũng nghị luận sôi nổi, tiểu đạo tin tức bay đầy trời. Nghe nói sao? George Soros lần này ở R Bồn gây sóng gió chơi quá mức. George Soros người này từ trước đến nay tham lam thành tánh, nhưng không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, như thế nào sẽ nghĩ đến làm không Error Nguyên. Quá dám suy nghĩ, dám nghĩ dám làm mới có thể phát tài, nghe nói, hắn rời đi khi kiếm lời một thuyệt bút tiền. Theo thống kê, hẳn là có 2 tỷ Mỹ Kim, Oh Me God, mọi người liên thanh kinh hô, hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Cố vân khê ngoan ngoãn phủng nước trái cây đứng ở vài vị giáo thụ bên người, nghe đại gia nghị luận khóe miệng hơi hơi dơ lên. Toàn thế giới đều cho rằng là George Soros làm, liền tính hắn lần nữa làm sáng tỏ cũng không làm nên chuyện gì. Ai tin tưởng tư bản nói. Cho nên, lúc này đây, này nồi nấu là bối định rồi. Tề, người tới nói nói, người đối trận này công phòng chiến cái nhìn. Một đạo thanh âm vang lên, cố vân khê theo bản năng nhìn về phía thầy thiểu. Tề thiệu thần sắc bất biến, thong dong mở miệng. George Soros lần này đánh chính là tiến công chớp nhoáng, đã sớm theo dõi thị trường này, sấn này chưa chuẩn bị hung hăng cắn thượng một ngủ. Hắn hẳn là hướng cơ cấu các loại mượn R Nguyên, sau đó cầm đi đổi Mỹ Kim tạo thành thị trường khủng hoảng, đây là bắt đầu. Lúc sau liền tạp thị trường chứng khoán, đục lỗ phòng thủ tuyến, một tiết ngàn giảm. Tuy rằng cuối cùng bị R bổn chính phủ đóng cửa thả chó, nhưng, hắn kinh nghiệm phong phú chính là xé mở một cái khẩu tử toàn thân mà lui. Không thể không nói, hắn là cái phi thường cao minh tay già đời, có chủ tính có kế hoạch bày ra một cái thiên la địa võng, đem R nguyên chặt chẽ ấn ở dưới lòng bàn chân, này một đợt đáng giá chúng ta học tài chính nghiên cứu. Hắn nói đạo lý rõ ràng, Smith giáo thụ đối chính mình đệ tử phi thường vừa lòng. Không tồi, hào hào phục bàn, viết một thiên luận văn ra tới. Tề thiệu cung cung kính kính lên tiếng, tốt, hắn hoàn toàn giống cái không tương quan người, giống như kia chàng kinh tâm động phách ngắm bắn chiến không phải xuất từ hắn tay. Cố vân khê nhịn không được cười khẽ, cố, người cười cái gì? Cố vân khê mờ to một đôi ngây thơ mắt, ta không phải học tài chính, không hiểu các người nói chuyện với nhau nội dung, nhưng nghe đi lên cảm giác rất có ý thức, lấy một đã chi lực kéo suy sụ R Nguyên, làm kinh tế lùi lại 20 năm từ góc độ này tới nói, hắn là cái rất lợi hại nhân vật. Sự phất y đi ẩn sâu công cùng danh, tề thiệu hơi hơi mỉm cười, nàng không hiểu. Smith giáo thụ khẽ lắc đầu, lợi hại là lợi hại nhưng thanh danh không được tốt. Đừng nhìn đại gia ngoài miệng nói gióc Soros không thế nào đạo đức nhưng ở đây người ai không hâm mộ ghen tị hận. Như vậy nhiều tiền cả đời cũng xài không hết, nhưng hắn tránh đồng tiền lớn. Cố vân khê không chút để ý thả ra tiếng gió. Lại nói tiếp nhà ta cũng có một cái gia tộc ủy thác quỹ đâu, đến học thêm chút tương quan tài chính tri thức. Gia tộc ủy thác quỹ ở phương Tây thực thường thấy, đây cũng là truyền thừa tài phú một loại biện pháp giống nhau nhà có tiền đều sẽ lựa chọn loại này phương pháp. Không có biện pháp thuế di sản quá cao nhưng có thể dùng ủy thác quỹ tới tránh thuế. Rất nhiều phú hào nói là đem chính mình sở hữu tài phú quyên cấp quỹ hội từ thiện nghe đi lên như là ở làm từ thiện kỳ thật đây là gia tộc danh nghĩa quỹ hội tay trái đổi tay phải mà thôi. Mọi người xem nàng liếc mắt một cái nhưng cũng không nói thêm cái gì trường học này có tiền học sinh quá nhiều. Cố vân khê khẽ cười nói, Smith tiên sinh ta có thể cùng ngươi liêu vài câu sao? Smith tiên sinh vui vẻ đáp ứng, sân phơi thượng trồng đầy các màu hoa gỏ, bố trí giống hoa viên nhỏ. Cố vân khê trực tiếp sảng khoái hỏi, có thể giúp ta đề cử mấy cái quỹ giám đốc người sao? Ta vội vàng học tập cần phải có người giúp ta xử lý này một khối. Hỏi ngành sản xuất nhân sĩ là nhanh nhất so với bọn hắn mù quáng đi đào người mạnh hơn nhiều. Smith giáo thụ trăm triệu không nghĩ tới là cái này, ách, cái gì thể lượng, cố vân khê vươn một ngón tay, có thể vận dụng vốn lưu động ở một tỷ đô la hồng công tả hữu. Tuy rằng so ra kém thế giới đứng đầu phú hào, nhưng cũng không ít. Smith giáo thụ âm thầm kinh ngạc thật đúng là nhìn không ra tới. Phía trước có người suy đoán, người là hắc đạo công chúa, xem ra bọn họ đều sai rồi, người rõ ràng là hào môn tiểu công chúa, bất quá, người không phải đến từ đại lục sao. Như thế nào là đô la Hồng Kông? Ta phụ thân là HK mặc ra đích trường tử Smith giáo thủ có điểm nghe hiểu, phòng chừng ba ba là HK, mụ mụ là đại lục cho nên, nàng hai bên đều có thể tính. Bất quá, người tuổi còn nhỏ, làm không được cái này chủ đi. Có thể, cố vân khê là không có khả năng tự mình xử lý quỹ, nàng phụ trách chế định kế hoạch thủ hạ phụ trách chấp hành. Việc phải tự làm kia cũng không phải là một cái tốt cầm lái giả còn có, bọn họ Tân thành lập epic quý cũng đến chọn lựa một cái trường môn nhân, cái này thể lượng lớn hơn nữa, từ R4 thị trường tránh đến tiền đều rót vào đi vào có 900 triệu mỹ kim. Tề Thiệu nhìn mê mang đạo sư, chủ động giải thích nói: "Nàng là đời kế tiếp gia tộc trưởng môn nhân, gia tộc ủy thác quý đã từ nàng toàn quyền khống chế." Smith giáo thụ, gia tộc của ngươi liền không có thành niên nam tính. Không phải hắn khinh thường nữ tính, mà là đây là Trung Quốc và phương Tây phương đều trong lòng biết rõ ràng một loại tiềm quy tắc. Tuy rằng thời đại ở biến, nhưng có chút đồ vật còn không có biến, nam tính là đệ nhất người thừa kế, không có nam tính dưới tình huống mới có thể truyền cho nữ tính người thừa kế. Nữ nhi là gả đi ra ngoài của hồi môn kiệt bút của hồi môn, dự ăn chia hoa hồng là có thể thoải mái dễ chịu quá cả đời. Cố vân khê chỉ là cười cười, có, man nhiều, nhưng, bọn họ đều bại bởi ta. Smith giáo thụ theo bản năng hỏi lại, người đem bọn họ đều đánh bại, bọn họ đều phục ngươi, cố vân khê nhàn nhạt nói, không phục đều vào đại lao, Smith giáo thụ ngây ngần cả người, thật sự không phải hắc đạo gia tộc sao. Hắn là cái thức thời người, không có lại truy vấn nhân gia riêng tư, nhanh chóng thay đổi một cái đề tài. Tề, ngươi sẽ không cũng có một cái gia tộc ủy thác quỹ đi. Này vốn là một cái tiểu vui đùa, ai ngờ tề thiệu tới một câu. Đúng vậy, nàng là nhà tao ủy thác quỹ giám thị người chi nhất. Smith giáo thụ mê mang, Smith giáo thụ không hiểu, Smith giáo thụ khiếp sợ. Nhưng cuối cùng vẫn là liệt một chương danh sách cho bọn hắn tổng cộng 5 người, làm cho bọn họ chính mình châm trước đi. Cố vân khê trực tiếp đem này một phần danh sách cho triệu tỷ. Đi cha cha những người này, làm bối điều. Đúng vậy, mấy ngày này cố vân khê cũng mệt mỏi quá sức tắm rửa một cái liền ngủ hả. Nửa đêm, bị điện thoại đánh thức nàng hỏa khí lập tức lên đây, rào người thanh mộng đáng giận. Microphone chuyển đến cao vút vô cùng thanh âm. Tiểu Khê, ngươi sao lại thế này? Như thế nào bỗng nhiên cho ta ra ra đánh 100 triệu Mỹ Kim? Đối phương đã kích động đến phá âm, Cố Vân Khê ngủ mơ mơ màng màng, không nghe ra tới. Người ai nha? Ta là hoắc Vân Sơn. Cố Vân Khê thanh tỉnh vài phần, lau mặt. Ngươi như thế nào đại buổi tối gọi điện thoại nha? Có chuyện gì ngày mai nói không được sao? Ngủ cái quỷ ta nơi nào ngủ được ngươi mau nói nha, rốt cuộc sao lại thế này. Hoắc Vân Sơn đặc biệt khiếp sợ, 100 triệu Mỹ Kim A, phải biết rằng chỉnh năm ngoại hối dự chữ cũng không có cái này xuống. Nàng ở nước ngoài rực tiền sao? Không, rực tiền đều không có nhanh như vậy. Cố vân khê xoa xoa giữa mày, nàng là làm đồng tiên sinh chuyển giao, nàng không có phương tiện chính mình ra mặt. Mới vừa tránh, người làm ông ngoại đưa cho lãnh đạo, liền nói là ta cùng tề thiệu quyên cấp quốc gia làm nghiên cứu khoa học. Cũng liền quyên một phần mười đi, nàng biết quốc nội không có tiền, làm nghiên cứu khoa học thật là bằng một khang nhiệt ái. hoắc Vân Sơn thanh âm ở run, các người làm cái gì? Trong điện thoại không có phương tiện nói, dù sao là sạch sẽ tiền. Cố vân khê lập lờ, yên tâm dùng đi cứ như vậy, ta buồn ngủ quá, ngủ ha. Chờ một chút đại ca ngươi bên kia có tình huống. Cố vân khê lập tức tinh thần, xoay người dựng lên. Làm sao vậy? Hắn gần nhất cùng một nữ nhân đi rất gần, rất thân mật. Cố vân khê sừng sốt một chút, nàng đại ca bên người từ trước đến nay không có thân cận nữ sinh, chẳng lẽ là nàng xuất ngoại sau nhận thức. Theo lý thuyết, cố hải chiều tuổi tác tưởng yêu đương cũng thực bình thường. Này nữ thân phận có vấn đề sao? Người không thành vấn đề, thư hương dòng dõi, bản nhân là đại học hàng hiệu sinh, chính là hoắc Vân Sơn đơn giản giới thiệu một chút. Rất nghĩ ra quốc. Cố vân khê nhướng mày, thời buổi này mọi người đều nghĩ mọi cách xuất ngoại, hướng tới nước ngoài tốt đẹp sinh hoạt xem như một loại thời đại trào lưu đi. Chính lạc nghĩ ra quốc nhân vì cái gì còn cùng nàng đại ca đi như vậy gần. Ta đại ca là người trưởng thành rồi, khiến cho chính hắn xử lý đi, chỉ cần không nguy hiểm cho người nhà của ta sinh mệnh an toàn cũng đừng quản. Hành, thời gian quá bay nhanh, chỉ chớp mắt liền đến khảo thí quý. Cố vân khê không dám có chút chậm trễ, mỗi ngày ngâm mình ở thư viện tranh thủ mỗi môn công khóa đều có thể bắt được à. Mỗi đêm thư viện ngồi đầy người, đều là trắng đêm không miên. So người yêu tú người không đáng sợ, đáng sợ chính là so người yêu tú người so người càng nỗ lực. Đây là một cái nội cuốn thế giới. Chờ khảo xong cuối cùng một môn công khóa cố vân khê thật dài phun ra một hơi, cuối cùng là kết thúc. Tề thiệu đưa qua một ly trà sữa. Vất vả kế tiếp hào hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cố vân khê cũng tưởng điều chỉnh một chút nhưng, điện thoại giống tạp hảo điểm vang lên. Cố thi xong, mau tới phòng thí nghiệm. Là Miller giáo thụ. cố vân khê ngày thường công khóa bận quá, ước hảo cuối tuần mới đi phòng thí nghiệm. Tuy rằng xuất hiện số lần không nhiều lắm, nhưng thành công làm Miller giáo thụ thật sâu nhớ kỹ nàng. Có nàng ở, đại gia linh cảm liền sẽ bạo lều thực nghiệm đầy mạnh càng thuận lợi. Cho nên, chỉ cần có không liền đem nàng chụp tới phòng thí nghiệm. Tề thiệu đặc biệt vô ngữ, hắn còn tưởng cùng tiểu khê đi ra ngoài chơi mấy ngày, bọn họ từ đi vào nơi này liền không có hào hảo chơi qua. Này tốt xấu cấp nghỉ ngơi hai ngày đi. Tính, hắn khoảng thời gian trước lộ ra khẩu phong, cố ý thu ta vì quan môn đệ tử ta phải hào hảo biểu hiện một chút đi. Cố vân khê nhẹ giọng nhắc nhở nói, người cũng sấn cái này kỳ nghỉ chọn lựa ra thích hợp quý hội giám đốc người được chọn đi. Lần trước danh sách hoa rớt hai cái danh tiếng không sao, ba cái hơi chút tiếp xúc một chút. Hành tà ước bọn họ lại đây tâm sự. Một đám học sinh xa xa chạy tới từ bọn họ bên người đi ngang qua nhau. Xem bọn họ biểu tình kích động. Cố vân khê tò mò giữ chặt một người nữ sinh. Các ngươi chạy cái gì? Gióc sơ tới Harvard Thương Học Viện. Hắn chịu mời cấp bọn học sinh diễn thuyết hơn nữa muốn chiều mấy cái yếu tố thực tập sinh chúng ta đi bàng thính. Tề thiệu sửng sốt một chút này còn không phải là cái kia bối nổi hiệp sao. Cố vân khê tới hứng thú. Đi chúng ta cũng đi nghe một chút. Gióc sơ thành bọn họ bối nổi hiệp sau, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Danh tiếng hai cực phân hóa, một phương phụng hắn vì thần, đối hắn quỷ bái. Một phương coi hắn làm ác côn, các loại khẩu chu bút phạt. Tề thiệu hạ giọng nói, người còn tưởng cùng hắn mặt đối mặt giao lưu. Lệ ra, cố vân khê đôi mắt chừng. Sợ gì, chúng ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm tương phản. Chúng ta giúp hắn mạ một tầng kim quang, trợ hắn bước lên đỉnh cao nhân sinh. Hắn hẳn là cảm kích chúng ta mới đúng Tề thiệu nhân sinh như vậy đỉnh xác định hắn muốn sao. chương 136, Đại hội đường ngồi đầy người, ngay cả cao giáo các giáo sư cũng ngồi ở cuối cùng một loạt chờ gióc sơ đã đến. Không có chỗ ngồi người liền ngồi ở bên trong bậc thang, ngoài cửa sổ còn chen đầy, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt. Cố vân khê ngồi ở bậc thang, nhìn chung quanh bốn phía, không thể không khen một câu tên kia nhân khí thật vượng. Tới tới, quần áo thanh nổi lên bốn phía chỉ thấy đoàn người đi đến, Cố Vân Khê tò mò mở to hai mắt. Cái nào là Róc? Tề Thiệu Tinh chuẩn từ trong đám người tìm ra, xuyên màu xám nhạt Âu phục không đeo cà vạt, lưu chữ Rier mép cách kia. Theo hắn nhắc nhở Cố Vân Khê tỏa định một mục tiêu. Béo cá đầu, đúng vậy, ở một phen giới thiệu sau, Róc liền đứng ở trước đài, khí phách hăng hái thổi phồng chính mình trải qua có bao nhiêu nguy bức. Đặc biệt là đem làm không error nguyên thị trường thổi thành chính mình nhất đắc ý thật thích khen tiền vô cổ nhân, sau vô địch giả. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi cong lên, chính hắn đều thừa nhận, cái này bối nổi hiệp như vậy chủ động ra ngoài nàng dự kiến, bất quá thuyết minh bọn họ hoàn toàn an toàn, không ai sẽ hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Tề thiệu nhàn nhạt nói, với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất, không thừa nhận. Bị bắt được là sự thật tổng không thể nói, không chiếm được nhiều ít tiện nghi đi, hắn một đời thanh danh còn muốn hay không? Quan trọng nhất chính là, hắn có thể mượn cơ hội làm chính mình tư mộ quỹ nâng cao một bước, đại gia sẽ cướp đem tiền đưa đến trong tay hắn. Đúng vậy, nói đến cùng, là ích lợi. Gióc diễn thuyết tương đương với là cá nhân kinh nghiệm chia sẻ sẽ đem hắn chiến tích thổi một đợt. Không thể không nói, này đó kinh nghiệm vẫn là đáng giá vừa nghe. Tuy rằng trộn lẫn thủy phân, nhưng đại khái trải qua không biến dạng, hắn đối tài chính phân tích đạo lý rõ ràng, rất có độc đáo chỗ. Hắn còn chia sẻ không ít quản lý tài sản phương thức cùng tiểu kỹ xảo hàng khô tràn đầy. Tốt xấu là tới danh giáo, dưới đài ngồi không ít kinh tế tài chính chuyên nghiệp giáo thụ, bọn họ cũng là ngành sản xuất đại lão, ở bọn họ trước mặt như thế nào không biết xấu hổ lừa gạt. Cố vân khê ở dưới nghe mùi ngon, rất có thu hoạch, không có đến không một chuyến người này bản lĩnh là có chính là phẩm hạnh không tốt quá mức tham lam quá mức không từ thủ đoạn không có đạo đức điểm mấu chốt. gióc đề tài vừa truyền liêu khởi đương kim thế giới kinh tế đại xu thế cũng lời bình các quốc gia tương lai mấy năm kinh tế phát triển. trong nhà lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nghe cực kỳ chuyên chú có chút người thậm chí cầm giấy bút ký lục xuống dưới. cố vân khê cũng nghe thực chuyên chú gióc ra hòa này ánh mắt thực chuẩn chính là tư tâm quá nặng bất động thanh sắc chi gian đem người mang chật. Đặc biệt là gió cùng trên đài dưới đài hỗ động khi càng có ý vô tình tiếng động lớn nhiễm cá nhân mị lực chế tạo không gì làm không được nhân thiết. Rất nhiều người còn man ăn này một bộ chủ nghĩa anh hùng cá nhân thêm một cường tâm lý sao. Tuy rằng, gió căn bản không phải anh hùng, nhưng không ảnh hưởng đại gia sùng bái hắn. Tề thiệu thấy thế, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Hắn nói có chút vấn đề. Cố Vân Khê không phải thực thích người này, trùng tài chính, đoạt lấy thành tánh, không biết có bao nhiêu người bởi vì hắn mà cửa nát nhà tan, cũng không làm chuyện tốt. Để cho nàng canh cánh trong lòng chính là, hắn vẫn luôn ở các loại trường hợp phanh đánh chúng ta, còn như hổ rình mồi, thường thường chạy tới quấy rối, tưởng ở thị trường chứng khoán làm chúng ta. Trộn lẫn thủy phân, không đủ chân thật, chính khe khẽ nói nhỏ khi, trên đài gióc không biết như thế nào theo dõi bọn họ. Hai vị này đồng học các ngươi tựa hồ đối ta cái nhìn không cho là đúng. Ánh mắt mọi người đều quét lại đây, toàn trường áp lực đều tụ tập đến bọn họ trên người. Cố vân khê nhướng mày cùng tề thiệu trao đổi một cái ánh mắt dốc như thế nào theo dõi bọn họ. Cố ý vẫn là vô tình, theo lý thuyết bọn họ che giấu đủ thâm, đều không có lộ diện, không có khả năng tra được bọn họ trên đầu. Tề thiệu thần sắc bất biến, thoải mái hào phóng đứng lên. Gióc tiên sinh, vừa rồi nghe người nói, đối M quốc kinh tế trường kỳ xem trọng, điểm này ta man tán đồng, ta tin tưởng M quốc thị trường chứng khoán sẽ nganh đón một đợt miêu thị. Người còn lời bình nhãn hiệu lâu đời quốc gia ép quốc lại cố ý vô tình xem nhẹ đại ưng, có thể thỉnh ngài phát biểu một chút đối cái này quốc gia cái nhìn sao. Dọc ánh mắt hơi lé, này hai cái châu Á ở trong đám người thực thấy được ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến bọn họ khí chất tương đương không tầm thường. Mọi người đều biết đại ưng mấy năm nay bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng nó như cũ là số một số hai phát đạt quốc gia trường kỳ xem trọng đáng giá đầu tư. Tề thiệu tâm tư vừa truyền, nếu ta có một bút tiền nhàn rỗi, ngài kiến nghị ta như thế nào đầu tư? dốc đánh giá hắn vài lần, nếu là tiền trinh ta kiến nghị mua điểm bất động sản tỉ như thương nghiệp khu trung tâm đoạn đường tiêu chí tính mà tiêu kiến trúc. Nếu là đồng tiền lớn ta kiến nghị đầu cho ta danh nghĩa tư một quỹ. Ngươi là tuyển một vẫn là tuyển nhị Người này cường thế bá đạo bản tính lộ rõ. Tề thiệu nhàn nhạt nói. Tuyển tam chờ ta học thành tự lập môn hộ mời quỹ giám đốc người xử lý. Này đáp án ra ngoài rất nhiều người dự kiến, sôi nổi thấp giọng dò hỏi người này chi tiết. Giọc cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi kêu gì, học cái gì chuyên nghiệp. Tề thiệu học tài chính. Giọc bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Ta đây có thể cho ngươi một cái thực nghiệm sinh danh ngạch cho ngươi thực tiễn cơ hội. Tề thiệu căn bản không nghĩ cùng cái này gậy thọc cức dính lên cái gì quan hệ có hại vô lời. Vào dốc danh nghĩa quý, nói không chừng sẽ bị khấu thượng thầy trò mũ, hắn nhưng không nghĩ tương lai hắn cũng là muốn đi vào tài chính vòng quá sớm đánh thượng này nhất phải ấn ký, không phải cái gì chuyện tốt. Cảm ơn, nhưng ta muốn bồi bằng hữu nghỉ phép. dốc không nghĩ tới hắn như vậy không biết điều, sắc mặt trầm xuống. Bồi bên cạnh ngươi vị tiểu thư này. Lớn lên rất xinh đẹp, nhưng nữ sinh sao, không đáng giá tiền nhất chính là xinh đẹp, chỉ cần tốn chút tiền liền chịu tốt nhất mấy cái. Hắn ngữ khí ngả ngớn, lão nam nhân dầu mỡ hơi thở nganh diện đánh tới. Cố vân khê ngồi cũng trúng đạn, lão già này xác thật thực chán ghét nghe một chút nói chuyện quỳ quái gì, đem nàng trở thành cái gì. Thật đương nàng dễ khi dễ, nàng cười ngâm ngâm mở miệng, mặc kệ nam nữ, đáng giá nhất phẩm chất là chân thành cùng thiện lương ta có, người có sao. Toàn trường, hảo mãnh, dốc đôi mắt nguy hiểm mị lên, không nghĩ tới này nhìn văn văn nhược nhược tiểu cô nương tính tình như vậy cường hán. Người nói như vậy sẽ không sợ đắc tội ta sao? Phàm là tưởng ở tài chính vòng hỗn, quả nhiên là truyền thuyết có thủ tất báo tính cách cố vân khê vẻ mặt không chút để ý. Học chính là máy vi tính cảm ơn người quan tâm, nhưng ta không cần. Loại này thời điểm, người một khi thoái nhượng, nhân ra chỉ biết được một thức lại muốn tiến một thước từng bước ép sát. Chỉ có người đủ cường hãn, nhân ra mới có sợ cố kỵ dốc chỉ chỉ tề thiểu, người bạn trai sẽ hỗn. Cố vân khê càng thêm không sao cả. Không có việc gì, nhà của chúng ta đều có quặng hỗn không đi xuống có thể trở về kế thừa hàng tỷ gia sản. dốc ghét nhất này đó lăng đầu thanh phú mấy thế hệ có tiền ghê gớm A. Phiền nhân, toàn trường không khí quái quái. Cố vân khê lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Đúng rồi, ngươi vừa rồi vật hóa chúng ta nữ tính, không tôn trọng nữ tính, không có nửa điểm thân sĩ phong độ ta thâm biểu tiếp núi, mãnh liệt yêu cầu ngươi hướng hiện trường sở hữu nữ tính xin lỗi. Vốn dĩ thần sắc phức tạp các nữ sinh vừa nghe lời này, xôi nổi đứng ra lên tiếng ủng hộ nàng, tôn trọng là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, gióc tâm bất cam tình bất nguyện xin lỗi. Ngươi là nhà ai hài từ? Cố vân khê cười tùm tìm nói. Không có phương tiện lộ ra, từ nhỏ đến lớn trường bối đều báo cho chúng ta, làm người muốn điệu thấp, không cần đem ra thế treo ở bên miệng, chúng ta là nhà ai hài tử không quan trọng, quan trọng là có thể trở thành gia tộc kiêu ngạo, làm gia tộc ở chúng ta trong tay phát dương quang đại. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, càng là thần bí, có chút người càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói rất đúng, có người nhịn không được gieo hò, vỗ tay sấm dậy, chờ diễn thuyết một kết thúc hai người liền lué. Một nữ tử ngăn cản bọn họ đường đi Xin đợi một chút hai vị có thể thỉnh các người uống ly cà phê sao Là cái hắc bạch hỗn huyết tuổi hơn 30 tuổi Lớn lên thật xinh đẹp dáng người thực hào Cố vân khê kỳ quái nhìn nàng Chúng ta không quen biết đi Nữ tử chủ động giới thiệu nói Ta là Daisy Wilson, Harvard Thương học viện sinh viên tốt nghiệp Ở Wall Street công tác quá 5 năm trước mắt là gióc sơ trợ lý Là gióc sơ phái ngươi lại đây Có chuyện gì Cố vân khê nhìn thoáng qua di động chưa xem tin tức vài điều. Không, đây gì khẽ lắc đầu, là ta tưởng đi ăn máng khác có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Cố vân khê nghe ra ý ngoài lời, có chút kinh ngạc ngay sau đó phản ứng lại đây. Ta biết không nơi xa có một nhà không tồi quán cà phê. Quán cà phê âm nhạc mềm nhẹ, cà phê hương khí quanh quẩn làm người nhịn không được thả lỏng thể xác và tinh thần. Ta muốn biết ngươi vì cái gì thường đi ăn máng khác. Gióc sơ cấp tiền lương hẳn là cũng không tệ lắm đi. Đây gì cho mày, hắn tự đại tự phụ, hành sự cực kỳ thô bạo quá, không tôn trọng người, còn kỳ thị nữ tính, mà ta không nghĩ gần đương một trợ lý ta muốn làm độc chắn một mặt quỹ giám đốc. Liền tính là vài thập niên sau quỹ giám đốc người đại bộ phận là nam tính, nữ tính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nói cái khác liền nói giáo dục quyền đi. Chúng ta hiện tại tập mãi thành thói quen nam nữ cùng giáo, được hưởng tương đồng giáo dục quyền, là vô số người từ từ đấu tranh kết quả. Ở 19 thế kỷ trước, nữ tính còn bị ngăn cản ở Đại học Đại môn ở ngoài. Mấy sở dây thường xuân minh giáo thẳng đến 1960 niên đại mới bắt đầu tuyển nhận nữ tính thực hiện nam nữ cùng giáo, được hưởng giống nhau giáo dục quyền. Có thể nghĩ, này tùy ý có thể thấy được nam nữ bất bình đẳng. Nữ tính muốn cùng nam tính sánh vai song hành, đến trả giá mấy lần nỗ lực. Cố vân khê bất động thanh sắc thử nói. Nói nói ngươi đối phía trước R nguyên chi chiến cái nhìn. Đây gì đơn giản trần thuật toàn bộ quá trình, gia nhập chính mình cái nhìn. Nhưng cuối cùng nói một câu ý vị thâm trường nói. Ngắm bắn chiến đánh đặc biệt xinh đẹp nhưng, này không phải róc sơ một người công lao. Lời này đặc biệt có ý tứ cố vân khê cân nhắc một chút. Ngươi vì cái gì chọn lựa chúng ta? Đây gì nhìn lý trí trầm tĩnh thiếu nữ, đến miệng nói thay đổi. Hẳn là lựa chọn ngươi, ngươi tuổi trẻ có tương lai, có bốc đồng, chân thành, ngươi thiện lương, mấu chốt nhất chính là ngươi không sợ róc sơ, những người khác đều sợ. Còn có đâu, cố vân khê thần sắc nhàn nhạt, đây gì phát hiện nhìn không thấu nàng, trong lòng thất kinh, này nữ hài tử so nàng tưởng tượng muốn thâm trầm. Vừa rồi trương dương, chỉ là một loại ngụy trang đi. Các người dã tâm bừng bừng, gấp không chờ nổi tưởng mở ra quyền cước các ngươi có tiền. Mà ta yêu cầu một cái chứng minh chính mình cơ hội, chứng minh nữ tính cũng có thể đưa một người xuất sắc quỹ giám đốc. Cố vân khê chống cầm có điểm ý tứ, nhưng vì ngươi cùng giốc sơ đối tượng chỉ sở có điểm không có lời, hắn ở đầu tư vòng cũng coi như là hào nhân vật. Ngoài miệng nói như vậy, lại nghe không ra nửa điểm tôn trọng. Hắn còn không thể một tay che trời, lộ tay đốn đốn. Bắt đầu trước gạt hắn, các người ẩn thân không lộ mặt, hắn liền tra không đến các ngươi trên đầu trở về sau có chống lại năng lực còn sở cái gì. Nghe đi lên là cái ý kiến hay Cố vân khê hướng tề thiệu đưa mắt ra hiệu, tề thiệu hiểu ý tiếp nhận đề tài, bắt đầu liêu tài chính phương diện đồ vật. Trò chuyện đã lâu, mới kết thúc đề tài. Chúng ta trước suy xét một chút ngươi cũng trở về lại ngẫm lại, này vốn chính là một cái song hướng lựa chọn. Thông qua tiếp xúc lộ tây phát hiện này hai người trẻ tuổi một cái so một cái khôn khéo nhạy bén, chuyên nghiệp cũng thực có thể đánh, lừa gạt bọn họ là không có khả năng. Tốt đây là ta danh thiếp 24 giờ khởi động máy. Chờ nàng đi rồi cố vân khê mới uống một bụng cà phê. Người cảm thấy như thế nào? Người này có vấn đề sao? chương 137, tề thiệu gật gật đầu. Nàng có nhất định thực lực đối cái này vòng ngành sản xuất quy tắc cũng rất quen thuộc nghiệp vụ có thể đánh chính là quá dã tâm bừng bừng. Giã tâm đều viết ở trên mặt, chỉ cần áp được nàng là được, cố vân khê không sợ thủ hà quá có thể làm, liền sợ quá xuẩn. Trước cha cha nàng đế, nàng rốt cuộc là thiệt tình tưởng đến cậy nhờ, vẫn là róc sơ phái tới gián điệp thương mại. Người sau khả năng tính không lớn, ở người khác trong mắt bọn họ là mới ra đời sinh viên còn không đáng như vậy mất không. Nhưng, bình thường lưu trình vẫn là phải đi, cha một chút đều yên tâm. Việc này liền giao cho ta đi, ngươi đi vội. Tề thiệu chủ động đem nhiệm vụ ôm qua đi. Hành, Cố Vân Khê chạy như bay đi phòng thí nghiệm. Ngay từ đầu Cố Vân Khê đi phòng thí nghiệm đi theo một đám tiến sĩ làm hạng mục này đó tiến sĩ còn rất bài xích nàng, rốt cuộc này chỉ là một cái thạc sĩ sinh. Nhưng Cố Vân Khê nhiều lần có kỳ tư diệu tưởng, kỳ kỳ quái quái, lại có thể làm người ngộ đạo ý nghĩ lập tức mở ra. Một lần hai lần là xào mệnh nhưng số lần nhiều chỉ có thể nói là thực lực. Nàng máy tính phương diện kỹ thuật không phải rất mạnh có điều khiếm khuyết. Nhưng, nàng ở vô tuyến điện tử tin tức phương diện thiên phú rất cao, động thủ năng lực cũng rất mạnh, làm thực nghiệm lưu loát lại rất khoát. Cho nên, sau lại đại gia liền cướp cùng nàng cộng sự. Cố vân khê cũng ở này đó nhân thân đi học đến rất nhiều đồ vật, bay nhanh hấp thu chuyên nghiệp tri thức. Ngày này, Miller giáo thụ sớm liền thả bọn họ về nhà. Cố, đêm này có cái đêm bình an party, người cùng tề cùng nhau đến đây đi. Cố vân khê lời nói dịu dàng xin miễn cảm ơn nhưng ta cùng tề thiệu đã sớm ước hảo đi chơi đối ngoại người trong nước tới nói lễ giáng sinh là lớn nhất tiết mục là cùng người nhà cùng nhau đoàn tụ nhật tử nàng liền không xem náo nhiệt một người học tỷ chủ động phát ra mời ngày mai ngươi nếu là không có an bài nói có thể tới nhà của ta cùng nhau quá lễ giáng sinh cảm ơn ngươi mời nhưng ta ngày mai cũng ước người cố vân khê hướng nàng chớp chớp mắt cười tuồng tìm nói trước tiên chúc các ngươi giáng sinh vui sướng Cố vân khê đi ra tòa nhà thực nghiệm, phát hiện tuyết rơi, bông tuyết phiêu phiêu từng mảnh rơi trên mặt đất. Nàng không cấm vui sướng vạn phần, hảo ứng tiết A. Nàng vươn tay đi tiếp phiêu tuyết, cảm thụ bông tuyết rừng ở lòng bàn tay thấm lạnh. Một phen dù che ở nàng đỉnh đầu. Để ý đông lạnh tay, đừng cảm lạnh. Là tề thiệu lại đây tiếp nàng, nàng cười thùm tìm ngừa đầu nhìn đầy trời phiêu tuyết. Ngày mộ thơ cả ngày lại tuyết cùng mai cũng làm thập phần xuân, như vậy thời tiết thích hợp vây lò. Kia an bài thượng buổi tối còn có cái lầu. Thật tốt, nhưng vào lúc này, chuông điện thoại tiếng vang lên, cố vân khê tiếp lên, là đồng tiên sinh thanh âm. Cố vân khê, mặc lão tiên sinh liền ở vừa rồi qua đời. Cố vân khê trầm mặc tâm tình nói không nên lời phức tạp ở đêm bình an qua đời sao. Microphone chuyển đến thanh âm, người trở về sao, cố vân khê nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta không trở lại, nhưng sẽ làm ta đại ca đi một chuyến hát ca, mặc ra phát thông báo tin buồn sao. Còn không có, đa tạ ngài cho ta biết, cố vân khê vội vàng cắt đứt điện thoại, lại gạt ra một hồi điện thoại. Đại ca, cố hải chiều đang ở mở họp nhận được muội muội điện thoại lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu khê ban ngày ban mặt như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại? À ta đã quên các ngươi bên kia là buổi tối. Cố vân khê trực tiếp sảng khoái hỏi, đại ca ngươi làm qua hát ca giấy thông hành đi. Tể lão ra từ làm ta làm, nói là đi hát ca làm buôn bán phương tiện chút, làm sao vậy? Cố hải chiều không hiểu ra sao chung, cố vân khê hơi hơi nhấp miệng. Mạc thừa ân qua đời, ngươi đại biểu chúng ta này một phòng đi một chuyến. Mạc thừa ân, cố hải chiều suy nghĩ vài giây mới phản ứng lại đây. a ngươi không phải nói không cùng bọn họ lui tới sao, là trước kia không tính toán cùng mạc ra có điều liên lụy, nhưng hiện giờ ta tiếp nhận mạc ra gia, gia tộc ủy thác quỹ, không có khả năng đoạn tuyệt quan hệ. Cố vân khê xoa xoa mi, trách nhiệm cùng nghĩa vụ là tương đối ứng. Hơn nữa, gia tộc ủy thác Quý thượng cũng có chúng ta bốn huynh muội tên, về tình về lý đều phải lộ một mặt. Cố hải chiều khiếp sợ vạn phần, chờ một chút ngươi khi nào tiếp nhận. Cố vân khê lúc này mới nhớ tới trong nhà còn không biết việc này, nàng đều vội vượng đầu. Là cái dạng này, nàng chọn lựa đem một ít có thể nói sự tình nói đơn giản một lần, cố hải chiều không cấm nóng này. Chính là nói, ngươi rời nhà sau hơn một tháng đều không có qua em ở quốc, mà là mạc lão thay thái theo dõi ngươi, muốn tính kế ngươi, ngươi là tương kế tự kế. Ngươi, hắn lại thức lại cấp, vì cái gì không cùng ta nói. Ta tuy rằng không bản lĩnh, bảo hộ không được ngươi, nhưng ít nhất có thể giúp ngươi chia sẻ. muội muội rất lợi hại, nhưng nói như thế nào, nàng chỉ là một cái không có thành niên tiểu cô nương. Cố vân khê nhẹ giọng giải thích nói. Đại ca ta tuyệt đối không có ý ghét bỏ ngươi, mà là ta không nghĩ cho các ngươi đều cuốn tiến vào ta cũng có 10 phần nắm chắc đem sự tình hoàn mỹ xử lý. Cố hải chiều sinh khí, nhưng chúng ta là người một nhà A, gặp được sự tình nên cùng nhau khiêng, đây là ngươi đã nói nói, ngươi đều đã quên sao. Hắn khí thanh âm đều thay đổi, cố vân khê không tiếng động thở dài, nàng liền biết sẽ như vậy. Xin lỗi, ta tuổi còn nhỏ tưởng không chu toàn đến ta là lần đầu tiên đương nhân ra muội muội, không biết như thế nào làm mới đúng, ngươi là đại ca, liền nhiều đàm đương điểm hào hào dạy dỗ ta." Nàng nói như vậy, Cố Hải Triều mềm lòng rối tinh rối mù, chính mình muội muội chỉ có thể sủng bái. "Ngươi nha đầu này ai, về sau không cần như vậy. Có chuyện gì liền nói ra tới, chúng ta là thân huynh muội, mọi việc muốn cùng nhau khiêng." "Tốt nghe đại ca." Cố Vân Khê biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn. Cố hải chiều nghe xong nửa ngày, nỗ lực trải vuốt lại này một sạp sự. Cho nên, làm trả thù, ngươi liền tiếp nhận mặc ra chân quý nhất đồ vật. Ha ha, vẫn là đại ca nhất hiểu biết ta. Cố vân khê cười tùm tìm hỏi. Đại ca ta có phải hay không rất xấu. Cố hải chiều từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh ác liệt sớm liền thừa nhận rồi quá nhiều trắc trở, không có như vậy thiên chân. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự ta đây liền đi một chuyến. Cố vân khê có chút không yên tâm. Đối mạc ra người không cần khách khí, về sau bọn họ muốn xem sắc mặt của ta ăn cơm, mạc lão thái thái phòng trưởng sẽ không ngừng nghỉ, người đừng lý là được nháo quá mức liền tìm dây si. Yên tâm đi ta mang bảo tiêu qua đi. Đúng rồi, người chú ý một chút, hát có một cái tập tục sẽ ở báo chí thượng đăng báo tăng, nếu mạc ra báo tăng không có tên của chúng ta, người liền cố vân khê trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Chính mình phát một phần ký tên, đích phòng trường tử cô kiến quốc đích trường tức Giang Ngọc Lan. Tôn, cố hải chiều, cố hải ba, cháu gái, cố vân thải, cố vân khê. Ở nàng tiếp nhận mạc ra gia, gia tộc ủy thác quỹ khởi, liền phiết không rõ, nên biết đến đều đã biết. Kia đơn giản thoải mái hào phóng công khai gặp người, vì qua đời phụ thân chính danh, cũng tuyên cáo, mạc ra chính thức tiến vào tới rồi cố vân khê thời đại. Đến nỗi, mạc ra vì cái gì rơi xuống nàng một cái họ khác trong tay, tổng phải có cái thuyết minh. Vân, nàng tuyệt đối không thừa nhận là vì ghê tởm mạc lão thay thái. Hào! Toàn bộ quá trình tề thiệu đều thực an tĩnh, chờ nàng cắt đứt điện thoại mới nhẹ nhàng ôm nàng bả vai. Không vui sao, không có, cố vân khê từ trước đến nay ái cười mặt gục xuống. Chính là có điểm buồn bã, sinh tử bệnh lão ai đều trốn không thoát. Quá dễ làm hạ mỗi một ngày, không cho chính mình lưu lại tiếc nuối Tề thiệu sơ sờ, sờ nàng đầu, buổi tối ăn nhiều một mâm thịt bò cuốn đi, cố vân khê đôi mắt soát sáng, có thịt bò cuốn. Đi một chút chúng ta chạy nhanh về nhà. Nàng tưởng ăn ăn uống uống một đêm, ai ngờ, hai người trở lại tiểu lâu, liền thấy được không thỉnh tự đến vài người. Tiểu khê chúng ta lại gặp mặt, là Hoắc Vân Sơn, cố vân khê kinh ngạc không thôi. Biểu ca, người như thế nào tại đây? Hoắc Vân Sơn thần sắc phức tạp nhìn nàng, sớm biết nàng là thiên tài, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn là kiếm tiền tay thiện nghệ. Lúc này mới tới bao lâu a liền quyên ra 100 triệu Mỹ Kim này nhưng đem hắn khiếp sợ hỏng rồi. Hắn đến nay không biết nàng là như thế nào kiếm tới, nhưng nhìn dáng vẻ mặt trên là biết đến. Cũng là bên người nàng cùng người lệ thuộc đặc biệt bộ môn có chuyện gì có thể thực mau đưa đến mặt trên trên bàn. Người điểm danh muốn tài chính nhân tài ta tự mình cho ngươi đưa tới. Cố vân khê nhìn về phía hắn bên người ba cái xa lạ nam nhân. Nhanh như vậy. Mặc kệ là mặc thị gia tộc quỹ, vẫn là tân thành lập FX phong đầu, đều yêu cầu chuyên nghiệp giám đốc người. Nhưng là đi, nàng phân không ra quá nhiều tâm thần nhìn chằm chằm, cũng không dám tùy tiện đem nặc đại tài sản giao cho người xa lạ trong tay. Thế nào, cũng đến tìm mấy cái tin được người nhìn chằm chằm. Gặp nạn sự, liền tìm lãnh đạo, Hoác Vân Sơn chỉ vào bọn họ giới thiệu nói, là từ tài chính hệ thống lấy ra tới, ngàn giảm chọn một nhân tài. Cố vân khê đánh giá vài lần, ba bốn mươi tuổi tuổi thắc này tuổi. Các người phía trước là làm cái gì công tác, ba người hai mặt nhìn nhau, đến nay còn ở mê mang chung, bỗng nhiên điều động bọn họ xuất ngoại, nói là chấp hành bí mật nhiệm vụ. Bọn họ đến nay không biết muốn làm cái gì. A Lục dẫn đầu nói, ta ở ngân hàng công tác. Lão Chô nói, ta là chiêu thương dẫn tư bộ môn. A Đông nói, ta ở sở giao dịch chứng khoán. Cố vân khê mặc mặc mặt trên này đây vì nàng còn tưởng ở thị trường chứng khoán vớt một phiếu sao. Xuất ngoại công tác quá sao? Ta đi hát ca khảo sát quá kỳ hạn một tuần. Trừ lão Chu ở ngoài, những người khác đều không có xuất ngoại học tập công tác trải qua. Cố vân khê có điểm đau đầu. Có đầu tư kinh nghiệm sao? Mua bán cổ phiếu tính sao? Một fan nói chuyện với nhau xuống dưới, nàng biết bọn họ đều không có thu mua công ty, độc lập đầu tư hạng mục kinh nghiệm nhưng tiếng Anh cũng không tệ lắm. Nàng không tiếng động thở dài, này cũng không có biện pháp cải cách mở ra mới mười mấy năm, mà quốc nội cổ phiếu nơi giao dịch là năm trước vừa mới thành lập vẫn là mới mẻ sự vật đang ở sờ cục đá qua sông. Chỉ có thể từ từ tới tin tưởng thực mau là có thể đuổi theo thưởng. a đông nhìn xem hoắc Vân Sơn, lại nhìn xem Cố Vân Khê. Ta muốn biết rốt cuộc làm chúng ta làm cái gì sao? Có thể bị đưa đến Cố Vân Khê trước mặt, các phương diện đều là đáng giá tín nhiệm, vô cùng nhiệt ái chính mình Tổ quốc. Cố vân khê nói thẳng là đưa các ngươi xuất ngoại học tập đào tạo sâu ta danh nghĩa có một cái ủy thác quỹ có rất nhiều bất động sản cùng cổ phiếu kỳ hạn giao hàng muốn xử lý còn có một tỷ đô la hồng công vốn lưu động làm đầu tư. A lục không thể tin được chính mình lỗ tai. Chờ một chút người nói cái gì. Một tỷ, cố vân khê nghiêm mặt nói. Các người đều tiến ủy thác quỹ học tập luyện luyện tập ta đối với các người yêu cầu là có thể trở thành độc chắn một mặt quỹ giám đốc. Lão Chu biểu tình đặc biệt phức tạp. Nước ngoài hẳn là không thiếu thành thục yêu tú quỹ giám đốc đi. Người như thế nào không ở nước ngoài chiêu mấy cái, sẽ chiêu nhưng yêu cầu phối trí mấy cái ta tin được phó thủ. Cố vân khê nhàn nhạt nói, ta không phải tin tưởng các ngươi mà là tin tưởng các ngươi sau lưng quốc gia. Đúng rồi, này ủy thác quỹ mỗi năm 10% tiền lời sẽ chảy về phía quốc nội không ràng buộc quyên cấp quốc gia cho nên các ngươi tương đương ở vì quốc gia tránh ngoại hối cố lên A. Mạc thị ủy thác quỹ là bãi ở bên ngoài, chính đại quang minh, hợp lý hợp pháp. Lấy đảm đương thành một cái chạm trung truyền, lấy hợp tác danh nghĩa đem tiền chảy về phía quốc nội, sẽ không khiến cho khắp nơi hoài nghi. Hai cái quỹ một minh một ám, giấu người tay mắt. Vừa nghe lời này, mọi người đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Mà bên kia hát ca mạc ra náo nhiệt, chương 138, mạc thừa ân vừa chết mạc ra liền rối loạn bộ. Mạc lão phu nhân liền biết khóc cái gì đều mặc kệ con cái làm tang sự cùng nàng thương lượng, nàng liền thương tâm quá độ té xỉu, nằm trên giường bệnh không ăn không uống, đem con cháu nhóm lan lộn không nhẹ, Tùy ý Mạc Thừa Ân đình thi ở bệnh viện, cái gì đều mặc kệ, loạn rối tinh dối mù. Ở thương giới cũng coi như là một nhân vật Mạc Thừa Ân hậu sự như thế thế lương thực sự ra ngoài mọi người dự kiến. Mạc ra, xem ra thật xong rồi theo lý thuyết sinh thời bằng hữu thân tích muốn tới điếu điệu nhưng hiện tại ngươi không báo tang người khác cũng không hảo tới cửa mạc lão tam tâm phiền ý loạn yên trừ một cây lại một cây lúc này hắn có chút hâm mộ lão đại lão nhị bọn họ đãi ở trong tù cái gì đều không cần phải xen vào tiểu bát cùng nàng mấy cái huynh đệ tìm muội tới ba mà kệ nói như thế nào đem ra gia tăng sự hảo hảo làm đi không cầu vẻ vang nhưng cũng không thể như vậy a người nãi nãi trong lòng có khí mạc lão tam không phải không hiểu nhưng chính là lựa chọn làm mẫu thân phát tiết nói trắng ra là hắn đối phụ thân cũng có nồng đậm câu oán hận mấy cái hài tử sắc mặt đều không đẹp nhưng mất mặt chính là chúng ta mặc ra trên dưới về sau ai còn nguyện ý cùng chúng ta lui tới về sau phòng trừng cũng không lui tới mạc lão ba mặt sắc kỳ kém hắn hiện tại ra cửa đã không có trước yêu uy thế người khác đều không yêu phủng hắn nói đến nói đi đều phải quái phụ thân đem công ty bán. Bán tiền cũng chẳng phân biệt cho bọn hắn con cháu, đều phóng tới gia tộc ủy thác quỹ danh nghĩa, còn đem cái này quỹ cho cố vân khê, hắn trong lòng có thể thoải mái sao? Hận đều hận chết, tiểu bát thuyết phục không được hắn, chỉ có thể nói. Ta đem tiền tiêu vặt đều lấy ra tới cấp ra ra làm tang sự. Ta cũng lấy ra tới, ta cũng có, tam phòng hải tử đều nguyện ý lấy tiền tiêu vặt ra tới, mặc thừa ân đối mấy đứa con trai yêu cầu nghiêm khắc, đối cháu trai cháu gái còn tính thử ái. Bọn họ không đành lòng nhìn chính mình ra ra là kết cục này Thân là con cháu, vì trưởng bối dưỡng lão Tống Trung đều làm không được kia còn tính người sao Mạc lão tam mặt già có chút không nhịn được Thôi ta đi trước phát thông báo tin buồn Hắn thân thủ phát thảo một thông báo tin buồn Con của hắn ở một bên nhìn, bỗng nhiên nói Cái kia không đem cố vân khê này một phòng thêm đi sao Vừa dứt lời, vẫn luôn trang hôn mê lão thay thái, thái bỗng nhiên lớn tiếng hét lên A a Cố Vân Khê ta muốn lộng chết nàng, là nàng hại chết ta nam nhân, là nàng làm hại ta nhi tử ngồi tù, là nàng đoạt đi rồi ta đau khổ phấn đấu vài thập niên cơ nghiệp ta muốn giết nàng. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ngươi muốn giết ai? Là cố Hải Triều. Hắn đứng ở cửa, lạnh lùng, trừng mắt mạc lão quá. Mạc lão rất giống điên rồi giống giận. Cố Vân Khê cái kia thiện nhân ta sẽ không làm nàng hào quá. Cố Hải Triều giận tím mặt, câm mồm, không được mắng ta muội muội. Mạc lão quá trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vừa rồi còn ốm yếu người đột nhiên bỏ dậy, bay nhanh nhào hướng cố hải chiều, đôi tay thẳng chọc hắn hóc mắt. Tới vừa lúc muội nợ huynh còn, này lão thay thái cũng quá độc ác, vừa ra tay liền hướng về phía lộng hạt người khác đôi mắt. Cố hải chiều nơi nào nghĩ đến sẽ có ác độc như vậy người, đều sợ ngây người, nhưng hắn bên người bảo tiêu không phải ăn chay, một cái tát đem mạc lão quá đánh nghiêng trên mặt đất. Mạc lão quá trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, la to, hoàn toàn đã không có hào môn phu nhân đoan trang cao quý. Người như thế nào có thể đánh lão nhân? Ta muốn cáo các ngươi mạc lão tam thực tức giận cố ra nhân vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ không có tư cách. a đồng tiên sinh. Hắn nhìn cố hải chiều phía sau nam nhân tức khắc như bị bóp lấy cổ. Mạc lão quá lập tức bỏ dậy. Đồng tiên sinh, ngươi tới vừa lúc tiên phu cùng ngươi là bằng hữu, hiện giờ ta mặc ra cô nhi quả phụ bị người khinh nhục, ngươi cần phải giúp chúng ta xuất đầu à. Đồng tiên sinh đã sớm kiến thức quá nàng bắt kính cùng vô sỉ, đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cố hải chiều, ngươi là đích phòng trường tôn, liền từ ngươi tới xử lý mặc thư ân tiên sinh tang sự, ta an bài người tới giúp ngươi. Đa tả, mặc lão quá sắc mặt xanh mét, lớn tiếng giống giận. Không thể ta không cho phép đồng thiên sinh này không thích hợp, mạc lão tam rất nan kham. đồng thiên sinh lạnh lùng nhìn đôi mẹ con này, bọn họ không chịu làm còn không được người khác làm. suốt một ngày một đêm các ngươi cái gì cũng chưa làm cái gì cũng chưa gánh lên tùy ý chính mình trưởng bối liền như vậy thê lương dù cho hắn làm không đúng chỗ nào này cũng không phải các ngươi không làm tang sự lý do bên ngoài người đều nhìn chằm chằm các ngươi các ngươi muốn mặt sao? Hắn có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thương cảm, Mạc Thừa Ân cũng coi như là một nhân vật sinh như vậy nhiều hài tử, lại không có cho hắn nhặt xác người. Nếu không ai nguyện ý gánh sự, vậy làm cố hải chiều tới, thân phận của hắn cũng đủ, cũng thích hợp. Mạc ra con cháu xấu hổ mặt đỏ dần Mạc Lão qua tức giận phản bác, chúng ta không phải không nghĩ làm, mà là không có tiền, tiền đều bị cố vân khê đoạt đi rồi. Đồng tiên sinh lạnh lùng chất vấn, người danh nghĩa có hai bộ biệt thự Hai bộ cửa hàng, năm ngàn vạn tiền mặt như thế nào đều đủ rồi. Mạc lão qua rốt cuộc giống ra chính mình tiếng lòng. Dựa vào cái gì làm ta ra tiền. Hắn là như thế nào đối ta cùng ta con cháu. Nàng chỉ hận Mạc Thừa Ân chết quá muộn, nếu là sớm chết một năm nên có bao nhiêu hào. Sớm biết như vậy, nàng nên nhân cơ hội lộng chết hắn. Đồng tiên sinh phi thường chướng mắt nàng. Người có thể mặc kệ, nhưng hắn con cháu cần thiết quản, bọn họ có thể áo cơm vô ưu vài thập niên, tất cả đều là bị mặc thừa ân tiên sinh che chở. Mặc lão tam hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, hắn vẫn là có liêm sỉ một chút. Đồng tiên sinh chúng ta chính thương lượng làm sao bây giờ tang sự. Đồng tiên sinh khẽ lắc đầu, làm cố hải chiều dẫn đầu từ đời sau cùng nhau chuẩn bị mở các phân một sạp sự các ngươi cũng không nhỏ, muốn chính mình đứng lên tới. Hắn không yêu trộn lẫn nhà của người khác vụ nhưng, một là cùng Mạc Thư ân có điều liên quan, không đành lòng thấy hắn hậu sự như thế thê lương. Nhị lạc xem như giúp cố vân khê, nàng không có trở về kia hắn liền giúp một phen đi. Lấy thân phận của hắn lời nói, người khác không dám phản bác nhưng Mạc Lão quá kiên trì đã thấy. Làm thu hàng dẫn đầu cố hải chiều này một mạch không thể xuất hiện ở tang lễ thượng Cố hải chiều đối cái này lão thái bà căm thù đến tận xương tùy ta cũng không nghĩ tới nhưng ta muội muội thành mặc gia nói sự người nàng cũng chưa về ta đây tạm thay chủ sự này quả thực là chọc mặc lão qua tâm oa tử nàng khí điên rồi đánh giám ai thừa nhận nàng là mặc gia chủ sự người nàng họ cố là họ khác người mặt khác mặc gia người mờ mịt trung quanh hai mặt nhìn nhau đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình cố hải chiều thấy thế phía trước mặc lão tiên sinh cùng ta muội muội hiệp nghị các ngươi đều đã biết đi Mạc tu hàng xem như này một thế hệ nhiều tuổi nhất một cái, mặt trên hai cái bị đưa vào đi. Cái gì hiệp nghỉ, dám thì cái kia sao? Nàng không phải không đáp ứng sao? Xem ra mạc lão thái thái không nói cho các người a Cố hải chiều chào phúng cười cười. Các người liền không muốn biết mạc lão quá mẫu tử không chịu thế lão gia tử làm tang sự chân chính nguyên nhân sao? Mạc ra bọn con cháu đã sớm cảm thấy không thích hợp vội vàng truy vấn. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Không có việc gì, là hắn cố ý quấy rối. Cố hải chiều quay đầu hướng ngoài cửa hô một tiếng. Trường luật sư, thích luật sư, giang luật sư, phiền toái các ngươi công bố di chúc đi. Bà gã luật sư đi đến tay cầm thật dày tư liệu. Căn cứ mặc lão thiên sinh di chúc hắn cho mỗi một cái con cháu đều để lại một bộ 60 bình phòng ở sinh hoạt phí học phí thư gia tộc ủy thác quỹ phát cho. 60 bình phòng ở nào đủ trụ sống trong nhung lụa mặc ra con cháu nơi nào chịu được. Nhưng, làm cho bọn họ càng chịu không nổi ở phía sau. Cái gì, nhà của chúng ta gia tộc ủy thác quỹ đã về cố vân khê sở hữu? Không có nói rõ, nhưng chính là ý thứ này. Luật sư nhàn nhạt nhắc nhở nói, ở 30 năm nội chi phối quyền về nàng sở hữu, 30 năm sau, nàng sẽ đem ủy thác quỹ còn cấp mạc ra người, đến nỗi là cái nào mạc ra người từ nàng tự mình tuyển định. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bạch này so giám thị còn muốn thảm, nàng nếu là tưởng bóp chặt ai mạch máu, một giây chung sự tình. Mạc lão tam đã từ mẫu thân trong miệng biết việc này, cũng nghĩ mọi cách phản hồi, giả hiếu tử hiền tôn hống lão nhân triệt tiêu, nhưng lại như thế nào nỗ lực cũng không có biện pháp thay đổi. Chỉ có lật đồ hiệp nghị này một cái lồ có thể đi. Ta ba đây là bệnh hồ đồ, này hiệp nghị không thể giữ lời. Luật sư như cũ mặt mang mỉm cười, chức nghiệp thu dưỡng cực hào. Hợp lý hợp pháp có video cùng nhân chứng, đương nhiên, không phục nói có thể đi cáo. Tiểu ngũ nhịn không được hỏi, nhân chứng, là ai, đồng tiên sinh đứng dậy, là ta cùng lão từng ta lấy ta danh dự bảo đảm, đây là ở mạc thư ân tiên sinh thanh tỉnh dưới tình huống thiêm hiệp nghị chân thật hữu hiệu. Mạc ra con cháu, mạc lão tam liền không rõ, ngài vì cái gì giúp nàng? Đồng tiên sinh khẽ lắc đầu toàn bộ mặc ra đều không phải cố vân khê đối thủ, điểm này hắn xem minh bạch mặc thừa ân càng minh bạch. Người sai rồi, ta là nhân chứng, lập trường trung lập. Cùng với dối dám này đó, không bằng ngẫm lại, phụ thân ngươi vì cái gì làm như vậy. Có người nhịn không được nói, cố vân khê không phải không cần sao, vốn dĩ không cần, cố hải chịu đối những người này không có gì cảm tình, chỉ nghĩ sớm một chút đem tang sự xong xuôi chạy lấy người nhưng mặc lão thái thái phái người muốn lộng chết ta muội muội ta muội muội tính tình ngạnh thả chết cũng không chịu bị khinh bị tính tình trực tiếp lấy đi mặc lão thái thái nhất để ý đồ vật làm trả thù mọi người hít hà một hơi hóa ra này lão thái thái là đầu sỏ gây tội nàng vì cái gì động bất động liền tưởng lộng chết người quá tàn bạo này không đá tới rồi ván sắt mọi người đều đi theo xong đời nãi nãi đại bá cùng ta ba máu chảy đầm điền giáo huấn liền ở trước mắt ngươi vì cái gì còn muốn như vậy Nhị phòng nhi tử nhịn không được nói một câu Cố vân khê không phải mềm quả hồng Là ngạnh cục đá à, Người nhiết không toái Mỗi lần đều như vậy Một hai phải trêu chọc nhân ra làm gì Nãi nãi cố vân khê rất mạnh Nàng có thể đem ta ba bọn họ đưa vào đại lao Cũng có thể đem chúng ta đưa vào đi Người này không phải hố tôn sao Mạc lão quá sắc mặt trượt thanh trượt bạch khí không nhẹ Nàng một đống tuổi Vì chính là ai nha Còn không phải là vì con cháu không phải như vậy, cố hải triều, ngươi nói bậy, ngươi cố ý ly gián kia, làm nàng trực tiếp cùng các ngươi nói chuyện. cố hải triều ha ha cười, trực tiếp gạt ra một hồi điện thoại, vang lên bảy lần, đối phương mới tiếp lên, thanh âm còn mang theo một tia buồn ngủ. quy tiểu khê ta đã tới rồi, hát ca, mặc ra người đều ở ta bên người, ngươi cùng bọn họ nói vài câu đi. microphone bên kia tĩnh vài giây, theo sau vang lên cố vân khê thanh âm, đều đã biết đi. Bất quá, đại gia yên tâm ta sẽ không hà khắc các ngươi sinh hoạt phí học phí tiền thuốc men, nếu có nhu cầu cấp bách dùng tiền có thể liên hệ ta trợ lý. Người không biết xấu hổ, người đều không họ mạc có cái gì tư cách mặc lão quá vừa nghe nàng người nắm quyền khẩu khí cả người đều điên cuồng. Cố vân khê thanh lãnh thanh âm vang lên. Tiểu bát ở sao? Tiểu bát tâm tình đặc biệt phức tạp nàng là rất thích cố vân khê, nhưng mặc ra cũng bởi vì cố vân khê không sai biệt lắm hủy hoại. Ờ... Ngươi nguyện ý đi kinh thành đọc 3 năm cao trung sao? Tiểu bát mờ mịt cực kỳ. À, vì cái gì? Cố vân khê không có giải thích tiếp tục nói. Lúc sau, đi mế quốc độc đại học chủ tu tài chính quản lý loại bắt được thạc sĩ bằng tốt nghiệp sau tiến vào Wall Street thực tập 5 năm sau ta cho ngươi một số tiền gây dựng sự nghiệp tích lũy kinh nghiệm 10 năm sau tiến vào mạc thị gia tộc ủy thác quý. Mỗi một bước đều an bài hào, chỉ là như vậy phải hoa đi 20 năm thời gian. Tất cả mọi người nghe rành mạch không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Đây là tiểu bát trái tim kinh hoàng, hô hấp đều rối loạn thanh âm thẳng run lên, không phải nàng tưởng tượng cái kia ý tứ đi. Cố vân khê tự mình công bố đáp án. Không tồi, đây là người thừa kế chi lộ. Ẩm ầm ẩm, ẩm. Toàn trường nổ tung, cố vân khê cứ nhiên tuyển tiểu bát đưa người thừa kế. Vì cái gì là ta? Tiểu bát đầu ẩm ẩm vang lên, toàn thân máu hướng chán hướng. Phần 7 tới đây là hết. Chuyển audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyển.com